tù r tiền phán. Trường mạng quỷ là một loại đặc thù quỷ quái phân bố tại âm thổ từng cái thành trấn bên trong nó đặc điểm lớn nhất là hành tung bất định mỗi hơn m ộ ư ơ i hai hát thần sẽ ngẫu nhiên giáng lâm các nơi tiền dương vô trí tủ tiền quỷ thuộc về trung lập đơn vị lại cực kỳ tuân thủ giao dịch quy tắc bình thường bọn hắn trừ bán hàng hóa bên ngoài sẽ còn bảo hộ tạm thời cư trú tiền dương cũng không đánh cắp mảy may tài vật bởi vậy tủ tiền quỷ tại âm thổ còn có thủ tài quỷ xương hảo thuộc về có chính thức thân phận âm thổ du thương sẽ không bị âm sai quỷ tướng bắt đương nhiên bọn hắn cũng có gian thương tên bình thường sẽ đem thương phẩm giá c a o bán nếu là gặp được người hào sản cùng nhu cầu cấp bách người liền có thể kiếm một m ó n hời thiên lý giáo chủ khải trí sau có chút thưởng thức tủ tiền quỷ năng lực vì thế c ô ý tìm minh thổ tượng quỷ chế tạo đông đảo tiền dương dùng cho hấp dẫn tủ tiền quỷ dựa vào sự giúp đỡ của hắn có không ít tủ tiền quỷ bởi vậy khải trí trở thành thiên lý giáo thiện tài làm nhờ vào tủ tiền quỷ bối bao mỗi ngày thiết lập lại đặc tính bọn hắn ở trên trời để ý dạy địa vị phi thường cao thiên lý giáo chủ cũng thường xuyên dạy bảo bọn hắn mu hai là khắc chế thủ tài bản năng như giáng lâm đến giá trị quá lớn tiền dưỡng lúc không cần suy nghĩ như thế nào thủ hộ muốn bao nhiêu n g ắ m lại như thế nào lấy dùng chu nguyên bắt tủ tiền quỷ chính là một thành viên trong đó bởi vì ư u minh chi địa có chút an toàn hắn từ đầu đến cuối không có cải biến gian thương bản sắc hôm nay rốt cục xa lưới bị bắt bất quá hắn cũng không lo lắng cho mình an toàn ẩu đả du thương cùng đánh g i ế t dù thương chịu tội khác biệt cho dù bắt hắn là phúc thần chi thuộc tự tiện đánh giết địa phương du thương cũng sẽ hoạch tội đặc biệt là bị chứa vào trong đồ quyển sau hắn thì càng yên tâm tiếp qua mười canh giờ bí cảnh chi lực liền sẽ đem hắn c h u y ể n tống đến nơi nào đó tiền liền dương nho nhỏ phúc thần há có thể vây được hắn nhưng hắn ý đồ kéo dài thời gian dựa vào năng lực đặc thù thoát thân ý nghĩ vẹn vẹn tiếp tục một lát liền phá sản tại trung nguyên xem ra đã có dị thường liền nên nghiệm chứng không cần càng n g h ĩ quá p h ậ n suy đoán vì thế hương hỏa hóa thân hất ra đảo trúc bức tranh đem tụ tiền quỷ thả ra sau đó nhắc lên chấn tinh hám sơn chủ y tiếp gõ cử động lần này làm cho nhưng hắn hay là ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra giả bộ như vô trí bộ dáng không sợ phản kích bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc vị này phúc thần giống như thật dự định đem hắn mẹ dẹp cũng không thèm để ý giết hắn sẽ dẫn phát hậu quả gì hắn không biết chu nguyên so với hắn càng hiểu hơn chính hắn tại chu nguyên xem ra mười phần trăm tả hữu thanh máu thuộc về khu an toàn năm phần trăm tả hữu thanh máu thuộc về cứu giúp khu lại hướng xuống liền không tốt nắm trong tay thuộc về cẩn thận khu vì thế chu nguyên chuẩn bị đem tụ tiền quỷ lượng máu ép đến năm phần trăm tả hữu lại tiến hành hỏi tham như hỏi không ra cái gì, cái này có thể hại khổ tủ tiền quỷ hắn không nhìn thấy thanh máu tự nhiên không biết mình lúc nào tử vong cũng không dám cầm cẩn thận không dễ dàng thu hoạch linh trí đi cực không biết hậu quả theo thân thể càng ngày càng yếu ớt đồng thời xuất hiện nhiều chỗ trí tàn trạng thái sau hắn rốt cục nhịn không được phúc thần mau mau dừng tay ngài muốn hỏi cái gì ngược lại là nói à ta luôn luôn thẳng thắn định biết gì nói đấy chu nguyên nghe vậy xác định tủ tiền quỷ đã k h a i trí mà không phải là đặc thù quỷ quái không cách nào thu làm tùy tùng ta cùng ngươi suy nghĩ nhất trí ngươi đã tiết mệnh vì sao giả bộn h ư vô trí tri hồn có trí mạnh quý vô trí không sợ ta muốn lừa d tù tiên quỷ trong lòng không ngừng hồi tưởng nên dùng cái gì biện pháp để cho mình chống nổi mười canh giờ tiến tới truyền tống rời đi khôi phục tự do càng nghĩ hắn quyết định đem giáo chủ bán hơn một cái giá cao lấy giáo chủ tình báo đổi lấy chính mình bình an phúc thần ta biết nơi nào có một tuyệt thế lại ma nếu có thể đem nó bắt nhất định có thể để ngài chức vị cao thăng à nói n g h e một chút chớ nói quỷ xa tu la chi lưu bọn hắn hoặc là chiếm cứ địa lợi hoặc là ẩn mà không ra khó mà truy bắt không dám lừa gạt phúc thần cái tia đại ma tuyệt không phải tu la quỷ nhưng so sánh đi tây phương ổn g mạng thành có một quỷ môn thông hướng ổn g mạng c h i ngục bên trong có một huyết ý đạo nhân danh xương tiên lý giáo chủ cùng tu la giả xoa làm bạn chiếm diện tích xưng hùng bởi vì có đứng đắn âm t i thân phận vì thế có thể thông hành u minh các nơi nhiều bát giác quỷ che đậy âm t i chư bộ lại mê hoặc phạm nhân vì đó bán mạng chú nguyên vốn cho rằng tủ tiền quỷ sẽ nói ra một vị nào đó hung quỷ chỗ không nở lại từ trong miệng nghe được một cái quen thuộc danh hảo như hắn nói không giả thiên lý giáo chủ thân phận tuyệt đối không thấp không hắn Nhiều năm nay công cũng quyền coi trọng thưởng không không tận tận tiến hành thêm thưởng nó thân tích, thể thu hoạch thực chức phạt chức trách thêm tới tiếp ti coi đối dưới quy làm một âm trước tục xoát tắc, trước có có cấp sao sao lấy do lý gì. vị. Dù ở bẩm phúc thần người kia c h ứ c quyền rất nhiều tại u minh có hưởng mạng thành phán quan vị trí ở nhân gian còn có công hầu vị trí ta nghe nói gần chút thời gian hắn đang đánh v o n g ưu quốc chủ ý đồng thời đã chiếm cứ nhiều thành chi điểm phúc thần định biết có chút phúc duyên trong người người sẽ luôn hồi nhập v o n g ưu quốc hưởng một thế an khang cái kia đại man nếu dám soán lấy u minh phán quan cùng vòng ưu thành chủ thân phận tất nhiên toan tính không nhỏ tù tiên quỷ b á n được thiên lý giáo chủ không chút nào nương tay nhưng nó nói cũng không ít chỗ nhầm lẫn tỷ như thiên lý giáo chủ mặc dù cùng tu la dạ s o a chiếm diện tích xưng hùng nhưng hắn bản thân có phán quan thân phận g i a trị một khi đối với nó phát động công kích không thua gì hướng toàn bộ hưởng mạn g thành t u y ê n chiến bởi vậy cho dù bất luận thực lực mạnh yếu phổ thông phúc thần cũng không có quyền hạn bắt thiên lý giáo chủ mặt khác thiên lý giáo chủ tại u minh tri địa ở vào vô tội trạng thái coi như đem nó bắt giao cho âm ti phán quyết cũng không chiếm được cái gì công tích kết giao tri tội không có bằng chứng tại âm ti làm không đắc số ngươi chỗ nói lô thùng không ít tù tiên quỷ nghe nói chu nguyên lời nói lập tức cảm giác mình ra giá hay là thấp hẳn là để giáo chủ phát huy càng thêm giá trị mới tốt thu hoạch thoát thân cơ hội phúc thần người kia còn tại hưởng mạng ngục giam cầm thường nhân b á c h tính khiến cho bọn hắn hồn phách không cách nào trở về âm t i thụ thẩm chỉ có thể chuyển hóa làm bách quỷ c h i thuộc như âm tư chư bộ cũng có linh trí thiên lý giáo chủ hành vi tự nhiên là trọng tội nhưng ở cứng nhắc âm t i quy tắc bên dưới hơn phân nửa là tự tiện xông vào hưởng mạng ngục thường nhân mới có tội phán quan giam giữ loạn nhập người thậm chí còn có thể có công tích người nói người kia có chút già h ạ t ta lấy âm ty chư luận tước định nó không chỉ có vô tội, còn rất có công tích. vì thế ngươi chỗ nói có giá trị nhất người chính là nó đã nổi lên trí lại giã tâm bừng bừng lợi dụng âm t i luật pháp toàn tính quá lớn t ủ tiên quỷ nhìn xem mười phần tỉnh táo hương hỏa hóa thân mười phần khó hiểu vừa rồi ngươi không phải là một kẻ mãng phu sao làm sao lúc này lại có chút mẻ bén vì thế trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu sinh một cái phỏng đoán người này chỉ sợ cũng là giáo chủ chi lưu giỏi về lợi dụng âm t i quy tắc lên t r ư ớ c chức vị phúc thần ta còn biết thông hướng uổng mạng c h i ngục lộ tuyến ta nhưng vì ngài dẫn đường là kéo dài thời gian tụ tiền quỷ không chỉ có không thèm đếm sửa còn muốn tốt nên như thế nào hướng giáo chủ bản giao mới có thể vô tội có công giáo chủ ta tại u minh c h i địa phát hiện vừa có t r í phúc thần tốn sức tâm tư kém chút mất đi tính mạng mới đem lừa gạt tới đất trung giới ngài nhất định phải mau chóng tiêu t r ừ thai họa ngầm này tránh cho hắn y theo ngài lên t r ư ớ c chi pháp trở thành một chỗ p h ả n quan chương ba trăm tám mươi bốn r xoa dấu dếm chương ba trăm tám mươi bốn r xoa dấu dếm Ba canh giờ rất ngắn trong đoạn thời gian này có thể làm sự tỉnh cũng không h i ề u chu nguyên nguyên bản kế hoạch tìm âm t i phán quan lấy một đạo tránh gió pháp lệnh cũng may bình an trấn phụ cận xây một tòa thông trấn thuận tiện hương hỏa hóa thân thông hành â m dương bất quá bây giờ xem ra thành lập thôn trấn sự tỉnh có thể thoáng c h ậ m dần dù sao bách quỷ đ ồ lục ghi chép tiền q u ỷ quỷ âm thổ t h ư ờ n g m ộ ư ơ i hai lúc không ở lâu vui ra ra không ăn cắp lại muốn gặp cần duyên phận bình an trấn thổ, thổ nhớ lúc chi pháp cùng nhân gian tư phản ban đêm giờ tí là chợ bên trong ban ngày giờ ngọ tránh rực gió vì thế chỉ cần không đánh giết tiền q u ỷ hắn chắc chắn sẽ tại giờ ngọ bốn khắc đỗng nhiên rời đi chu nguyên cần tại trong thời gian có hạn tìm được lấy đánh vơ trung giới ẩn vào không biết địa lợi ưu thế cũng dò xét trung giới thông hướng nhân gian nơi nào xem ở ngươi báo cáo có công phân thượng gian thương sự t ì n h tạm thời đẻ xuống bất quá ngươi như d i p tâm hại người cố ý khoe khoang hiểm địa ta định đưa ngươi sớm luân hồi đối mặt hương hỏa hóa thân uy hiếp tiền quy quỷ liên tục gật đầu phúc thân yên tâm có thể vì ngài hiệu lực là của ta phúc phận ta định thành tâm thành ý không dám có chỗ lừa gạt chỉ là giờ ngọ bốn khắc sẽ có rực gió tàn phá b ừ bãi đốt ú hồn mà tán â m khí chúng ta có tính mệnh tại thân không giống ngoài thành cô hồn g ã quỷ như vậy sinh tử tùy ý, cần mau chóng đến luồng mạng thành để tránh phong hai tiền q u ỷ quỷ toàn bộ hành trình không đề cập tới giờ n g ọ bốn khắc hắn sẽ bị bí cảnh chi lực ngẫu nhiên truyền t ố n g ngược lại biểu hiện ra tận chức tận trách thái độ ý đồ thu hoạch chu nguyên tán thành yên tâm ta có ngự không phi hành chi năng không bao lâu liền có thể đến uổng mạng thành bởi vì u minh c h i địa là thiên lý giáo chủ sân nhà chu nguyên cũng vô pháp xác định tiền q u ỷ quỷ có hay không thông qua liên lạc vật âm thầm truyền tin thiên lý giáo chủ vì thế hắn cần lưu tại rút lui lộ tuyến minh s ắ c bình an chấn lấy hương hỏa hóa thân dò xét uổng m ạ n thành địa bạo khi hương hỏa hóa thân huy động phong lôi sông rực một tay nhắc lên tiền quỹ hướng tây bay đi lúc tiền q uy quỷ tài minh bạch giáo chủ vốn liếng lần này chỉ sợ là giữ không được đã như vậy hắn cũng không còn cố ý kéo dài thời gian thỉnh thoảng chỉ ra chỗ sai phương hướng để chu nguyên thuận lợi tiến lên trong lúc đó hắn từ trong hành trang lấy ra dương khí tán khôi phục thương thế lại cảm thấy chính mình độc hưởng có chút k h ô n g ổn cố ý lấy ra ba phần đưa cho chu nguyên phúc thần ta chỗ này còn có chút dương khí tán ngài nếu là không c h ế t nhưng cầm đi che chở âm thổ tốt tin đốt thu hoạch được dương khí tán ba người sống dương khí cùng dáng trần cắt điều hòa đồ vật có thể dùng tại âm hồn đơn vị khôi phục máu lam nhân tộc đơn vị phòng ngự âm khí có thể dùng dương khí tán tẩm bổ h ơ n phách kéo dài thời gian tồn tại vẹn vẹn nhìn khôi phục hiệu quả dương khí tán còn lâu mới có được tin linh hương có giá trị nhưng nó kèm theo phòng ngự âm khí tẩm bổ sinh hồn đặc tính lại có chút kỳ lạ như vậy xem ra tiền quỹ quỷ tuy là gian thương nhưng nó trong tay hàng hóa lại rất có giá trị ta không chiếm ngươi tiện nghi ngươi cho cái thực sự giá nhiều bán ta mấy phần dương khí tán vừa vặn rất tốt tiền quỹ quỷ bị hám sơn chú ý tạm thời áp chế gian thương bản tính trong lòng cân nhắc một phen hậu báo giá một phần tin linh hương có thể đổi thành ba phần dương khí tán vì thế chu nguyên hao phí mười phần tin linh hương từ trong tay hắn đổi thành trong lúc đó trung nguyên cố ý hỏi ba lô đồ vật có thể hay không thiết lập lại vấn đề dọa đến tiền quỹ quỷ vội vàng giải thích phúc thần chớ có nói đùa hành thương sự tỉnh có ra có tiến mới là lẽ t h ư ờ n g như thế nào hàng hóa tự sinh liên tục không ngừng như ba lô có thể thiết lập lại thương phẩm ngài đại khái có thể bốn chỗ đi săn tiền quỹ quỷ thu thập đông đảo ba lô bổ sung phụ khố để chứng minh chính mình nói không giả tiền quỹ quỷ còn cố ý đem ba lô gỡ xuống thờ trung nguyên kiểm tra thực hư đốt thu hoạch được âm thổ du thương bạ lộ một nội l u n không gian ba thứ ba có thể dùng tại cất giữ vật tư tiền quỹ quỷ bã lộ xác thực không quá mức đặc thù chỉ là bình thường ch khả năng đủ nặng đưa thương phẩm đặc tính có lẽ bắt nguồn từ chủng tộc thân phận cũng có lẽ âm thổ du thương vốn là ư u minh c h i địa đặc thù nghề nghiệp tại t i ê n quỹ quỷ chỉ dẫn bên dưới c h ú nguyên hao phí nửa canh giờ vừa rồi đến hưởng mạng thành phúc thần hưởng mạng c h i ngục ngay tại hưởng mạng trong thành phổ thông âm hồn có thể vào thành nhưng không cách nào tiến vào hưởng mạng c h i ngục mặt khác trong thành có không ít t i ê n lý giáo chủ mật thám bọn hắn ra vẹ cư dân ẩn vào các nơi giám thị tất cả vào thành khuôn mặt mới cần phải ta đưa ngươi thu nhập trong bức tranh tránh cho thiên lý giáo chủ nhìn thấu thân phận của ngươi sai người truy sát ngươi nghe nói chu nguyên lời nói tiền quỹ quỷ vừa rồi cảm giác phúc thần được xưng phúc thần không phải là không có đạo lý chỉ ít phần này che chở chi tâm viễn siêu mặt khác c ấm quỷ bất quá vì thu hoạch hồn mạng thành binh tướng bảo hộ cũng vì mau chóng thoát thân hắn hay là nghĩa chính n ô n từ biểu thị cự tuyệt phúc thần nhìn kem ta ta nếu mang phúc t r ư ớ c thần tới nơi đây làm sao có thể một mình tránh hiểm xin cho ta cũng vì khu trục đại ma tận một phần lực tiền quỹ quỷ nói chính nghĩa lâm nhiên nhưng không giấu giếm được chu nguyên tốt nếu ngươi nói không g i ta đương nhiên sẽ không vô tội giết người lại nhập ta bức tranh ă n rớt chớ có cho là ta không biết ngươi có tính toán gì không tả hữu bất quá là cự ta không dám ở uổng mạng thành thương ngươi tốt thừa cơ thoát thân pháp này là không thể thực hiện được còn có hà ngôn chưa cáo chi ta tốt nhất mau trong nói nếu không vào thành đằng sau ta như gặp nạn định mang ngươi cùng vào luân hồi phúc thần lời nói rất là ta đột nhiên nhớ tới một cái tin đồn nghe nói uổng mạng thành xung quanh có dấu đi dạ xoa cùng phi thiên dạ xoa rất là nhanh chóng g i n g kiện một khi vào thành ra lại chắc chắn sẽ bị nó vây công tiên quý quỷ thấy mình khó mà thoát thân không còn ôm lấy may mắn tâm lý đem thiên lý giáo chủ phòng n g bố trí đều nói ra giống nhau trung nguyên suy nghĩ mặt khác lấy thân phận của ngài mặc dù có thể tìm âm sai biết được ổn mạng ngục phương vị nhưng nhất định không nên tùy tiện đi vào nếu không ngươi ta tính mệnh tất nhiên khó giữ được giờ phút này tiền quỹ quỷ chỉ muốn để chu nguyên giữ vững tỉnh táo chớ bởi vì xúc động nhất thời ném đi hai người bọn họ tốt đẹp tương lai chu nguyên cảm giác rất có đạo lý nếu là chém hết gác quỵ không chỉ có thể giao hảo âm ti chư bộ còn có thể uy hiếp cái kia ổn g mạng thành phán khiến cho không dám làm loạn như vậy ta cũng tốt xuất nhập ổn mạng thành tường tra trong thành dương h âm hồn danh sách ngay tại tuần tra các nơi ý đồ tìm tới con sông lớn kia trường kiểu k h ô n g tức nghe vậy có chút ngạc nhiên nghĩ hắn chuyển thế nhiều lần cũng không biết âm thổ còn có khải trí đại ma chếm cứ khả năng thu hoạch được phán quan vị trí tất tại âm thổ kinh doanh nhiều năm như lấy làm đột phá khẩu có lẽ có thể t r a ra nhân hồn nhập u minh sự tỉnh vì thế hắn lập tức điều chỉnh phương vị hướng bình an chấn bay đi c ũ n g hướng chu nguyên hương hỏa hóa thân phát đi chuyển tin tiền sư chờ một lát ta cùng dạ xoa chúng có mấy phần giao tình nếu là đã tu tập phật pháp hóa thành hộ pháp tám bộ một trong đại thế quỷ có lẽ có thể nói với ta hơn mấy câu nếu làm tham giận dạ xoa quỷ ta vừa vặn đ Trưng tướng. Trưng tướng. tước Nguyệt Tôn Nguyệt Tôn Phật Thủy Thị. Dược Sư Lưu môn môn Không Quang Quang Ánh Sáng giả giả Quỷ Quỷ đại đại lại hộ Pháp, là là Ly vì thế hắn cùng phật môn tịnh thổ tám bộ hộ pháp có không ít nguồn gốc thuộc về có thể trao đổi lẫn nhau phe bạn đơn vị nhưng phổ thông giả xoa quỷ cùng tu là quỷ tuyệt không ở hàng ngũ này bởi vì bọn họ theo tham d n si ba độc mà sinh loạn thuộc về phật môn đơn vị trọng điểm đà kích mục tiêu lúc này ẩn và hưởng tử thành xung quanh đi dạ xoa cùng phi thiên dạ xoa còn không biết sắp có một vị hộ pháp minh vương đến đây siêu độ bọn hắn nếu không chắc chắn trước tiên trốn âm sơn d ã núi tị nạn cũng không dám lại tùy ý đánh rết xuất nhập hưởng t ử thành nhân hồn cùng không tức đ ạ t thành trung nhận thức sau chu nguyên mở ra đào trúc bức tranh ra hiệu tù tiền quỷ tiến vào bên trong vì không bị chấn tinh l â y núi truy áp chế bản tính tù tiền quỷ lựa chọn tự hành áp chế bản tính tích cực phối hợp thu lấy bất quá hắn bị thu lấy trước liên tục căn dặn ngoài thành có dạ xoa quỷ ẩn tàng sự tình hắn đã nói bị tập kích lúc chớ có bởi vậy tìm hắn phiền phức yên tâm ta đã liên hệ vị bạn bè đến đây hắn cùng dạ xoa quỷ có mấy phần một gốc nhất định có thể để bọn hắn thành tâm sửa đổi nghe nói chu nguyên lời nói tùi nói tù tiền quỷ an tâm không ít, lập tức bị thu hút nhưng loại này an tâm không có tiếp tục bao lâu thật ở đào trúc bức tranh tủ tiền quỷ lần nữa hồi t ư ở n g chu nguyên lời nói dần dần tỉnh táo lại cái này phúc thần hữu nhân chúng nhiều sẽ không cũng tới từ thế lực lớn gì đi giáo chủ sợ là có phiền thoái may mắn ta ẩn thân trong bức tranh nếu để giáo chủ biết phiền phức nguyên nhân bắt nguồn từ ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ta hy vọng phúc thần không phải chân chính mã phu vô luận như thế nào kéo qua hôm nay lại nói chờ ta c h u y ể n tống rời đi các người t á i đấu không m u ộ n tại tủ tiền quỷ âm thầm may mắn lại có chút lo lắng lúc chu nguyên cũng huy động phong lôi xong xí rơi xuống luồng từ thành trước cửa nhưng gặp đen bích phẳng như kính, xích đồng cửa lớn đúc đầu quỷ. lính t u ầ n tử r a đem m thành lực phòng ngự h có chút không tầm thường đặc biệt là đôi kia xích đồng đầu quỷ t h i môn đúng là hai cái trợn mắt giữ tợn quỷ môn đại tướng không rõ ràng cho lắm người nếu dám xâm nhập chắc chắn bị hai cái quỷ môn đại tướng thuận vệ chu nguyên tiếp cận hai cái quỷ môn đại tướng mắt đỏ chuyển động nhìn chăm chú với hắn phản phất vừa có gì động liền sẽ lập tức phát động công kích hai vị tướng quân mạnh khỏe không biết ta có gì không ổn vì sao như vậy phòng bị ta đối mặt chu nguyên hỏi t h a m ở vào sườn đông quỷ môn đại tướng mở ra miệng lớn phát ra tiếng vang trầm trầm ngươi nhân gian này phúc thần tới đây làm gì nếu không phải đến chuộc người ta cũng có thể thả ngươi vào thành đi lại ta có thể nói cho ngươi v ư ở n g tử thành e m hồn mặc dù đến từ thọ nguyên chưa hết hưởng mạng người nhưng bọn hắn chết chính là chết không thể tùy tiện chuộc đi sườn đông quỷ môn đại tướng vừa dứt lời sườn tây quỷ môn đại tướng cũng mở miệm phát ra tiếng chúng ta hưởng tử thành có quy củ hưởng mạng người tức vào trong thành có thể qua hết số tuổi thọ lại Các ừ các ngươi ngược lại là bởi vậy được thần thông còn đại n h â n đ ứ c yêu dân tên chúng ta nửa điểm chỗ tốt không có ngược lại thành không phân tốt xấu ác quỷ hiện tại thiên địa nhân tam giới có chút năng lực thân thuộc của mạng đều là sẽ là nhập â m thổ tìm chúng ta huynh đệ suối quậy ta quỷ nha không biết bị c ú t mất mấy lần bị mất mặt không nói còn thành toàn bọn hắn u minh truy hồn đi danh đang khi nói chuyện hai cái quỷ môn đại tướng trong lỗ mùi phun ra trận trận đỏ thấm hơi khói xem ra cái này thủ về việc cần làm cũng không tốt làm bối cảnh của nó cố sự hơn phân nửa không phải tại bị đánh chính là tại bị đòn trên đường chú nguyên không biết phúc thần nhất mạch còn cùng n g ư ở n g tử t h a n h bực này một gốc như vậy cũng khó trách hai vị quỷ môn đại tướng giống giống như phòng tặc đề phòng hắn hai vị tướng quân nhất định là cao khiết chi sĩ về sau gặp lại việc này có thể bẩm báo âm ti chư bộ nghĩ đến có đồng liêu hiệp trợ có thể bảo vệ hai vị tướng quân uy phong không mất chú nguyên c h ấ n an cũng không có tác dụng hai cái quỷ môn đại tướng chẳng những không có bình tĩnh ngược lại trách mắng âm thanh đến vi huynh đệ chúng ta lưu lạc đến tận đây toàn do công tạo tư mưu đồ bọn hắn lo lắng âm hồn phục sinh sẽ ảnh hưởng âm ti vi danh lại không dám đối xử như nhau á c các phương người t á i ba nghĩa sĩ vì thế mới xây hưởng tử thành làm trung chuyện lập chín tầng hưởng mạng n g ụ c thu lưu hưởng mạng c h i hồn lấy h ò a hoạn các phương cần thiết hết lần này tới lần khác còn không cho hai ta ngay tại chỗ lên giá nói là sẽ hỏng â m ti luật pháp chỉ có cưỡng ép người vượt q u a n mới có thể tìm phán quan c h u ộ c về hưởng mạng c h i hồn người cái này phúc thần cho thông khoái nếu là đến chuộc người liền hiện hiện chút thủ đoạn đánh bại ta hai sau lại đi tìm hưởng mạng phán quan thẩm tra danh sách nếu là lừa gạt mở cửa còn muốn chuộc người rời đi liền chớ trách ta hai kêu gọi binh tướng đưa ngươi cùng nhau cầm súng trị tội hai cái quỷ môn đại tướng nói ra chuộc người quy tắc muốn chuộc người từ vào thành thời điểm liền muốn phát động chuộc nhân sự kiện nếu không chính là trắng trận cướp đ o ạ t sinh hồn trọng tội cũng may c h u nguyên tạm thời không có chuộc người ý nghĩ không cần đi chuộc người chương trình hai vị tướng quân quá lo lắng ta lần này tới cũng không phải là vì chuộc người mà là tới thăm trong thành cố nhân ta như chuộc người định một lần nữa ra khỏi thành hướng hai vị tướng quân xin chỉ thị tuyệt sẽ không để cho các ngươi khó xử ta chỗ này có hai cái hương hòa tặng cho tướng quân nhấm nháp nó như rượu ngon dư vị kéo dài có thể chợ hai vị tướng quân sơ giải mọi mệt đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra hai phần phúc vận hương hòa đưa lên. nhìn có thể hay không lấy phúc vận hương hòa kết giáo hai vị quỷ môn đại tướng nếu là có thể thành tuồng tử thành là ai sân nhà coi như khó mà nói hai cái quỷ môn đại tướng nhìn thấy phúc vận hương hòa đi sau tia huy động đem nó thu hút trong miệng nhấm n u ấ t n ư ớ t sau đó không cần b à n giao liền tự động mở cửa thành ra để chu nguyên thông hành coi như chu nguyên coi là phúc vận hương hòa đối bọn hắn giá trị không lớn lúc đột nhiên nghe được hai tiếng trầm thấp thanh âm huynh đệ đi từ từ có một số việc cũng không phải không có khả năng trao đổi như muốn chuộc người không cần tìm phán quan thương nghị chỉ cần đem nó đưa đến quỷ môn chỗ liền có thể khi đó hai ta mở một con mắt nhắm một con dịch ra thân hình ngươi thông minh cơ linh một chút bắt người liền đi hai ta vừa đóng cửa thành ai cũng bắt không được ngươi ngươi cái này phúc thần thật là nghĩa khí hai ta vừa vặn cũng là giảng nghĩa khí về sau mỗi ngày cho ngươi một cái dẫn người thông hành danh lệch huynh đệ chúng ta sự tình tự hành giải quyết l i ề n thành không cần để ý cái kia hẹp hỏi phản quan nghe nói nó nói chu nguyên mới phát hiện hai cái quỷ môn đại tướng không phải tức giận b uổng tử thành quy tắc mà là n h ớ r ứ t bỏ uổng mạng phản quan lợi dụng tự thân ưu thế gánh chịu càng nhiều chức trách đối mặt như thế hảo ý chu nguyên chọn lọc tự nhiên biết nghe lời phải hết sức là hưởng mạng phán quan giảm bất chức trách g á n h vác đa tạ hai vị tướng quân p h ụ chiếu ngày sau ta ở nhân gian tìm được tinh thuần hương hỏa định đưa cho hai vị đánh giá chúng ta ở giữa không cần phải nói tạ ơn huynh đệ phải nhớ lấy trong thành có ba vị phán quan một là hưởng mạng phán quan chủ trương hưởng mạng danh sách chuộc người sự tình hai là hưởng mạng ngục phán chủ trương hưởng mạng ngục sự vụ ba là hưởng t ử thanh phán trong chủ thành trị an truy nã phạm pháp ác quỷ những sự tình này huynh đệ chúng ta có thể đại lao hơn phân nửa có việc chớ tìm l u ậ người chương ba trăm tám mươi sáu kim diễm phá không chương ba trăm tám mươi sáu kim diễm phá không hưởng tử thành quy tắc rất có ý tứ có thể cho hưởng mạng tri hồn nhưng lại rất cần tiền tài cùng thực lực đồng thời hợp cách thực lực không đủ người mặc dù có chút tiền tài cũng vô pháp làm cho hưởng tử thành tùy tiện thản người tiền tài không đủ người chỉ có thực lực cũng không cách nào đạt được hưởng mạng phán quan cùng hưởng tử ngục phán tán thành cái này rất tốt bảo vệ âm t i tôn nghiêm chỉ có thực lực không tầm thường người cũng đánh đổi một số thứ mới có thể cầu về hưởng mạng tri hồn nhưng nó cũng không phải là không có lỗ thủng c h ỉ ít hai cái phụ trách nhiệm chứng thực lực quỷ môn đại tướng có lời hoàn h á n chuẩn bị bỏ qua một bên ư ở m ạ n phán quan đơn giản hoa chuộc dòng người trình bất quá phúc họa tương chu nguyên không cần nghĩ cũng biết đi con đường của bọn họ hơn phân nửa thuộc về phi pháp trắng trận cướp đoạt sinh hồn chỗ tốt là số lượng nhiều bao a n no chỗ xấu là dễ dàng bị âm sai quỷ tướng đ ổ i bắt mà thiên l y giáo chủ tại ư ủng tử thành kinh doanh nhiều năm cầm chính là phụ trách trị an truy nã phạm pháp ư ủng tử thành phán vị trí vừa v ậ n phụ trách việc này đây càng giống như là lấy người chơi chế ước người chơi xét lược một phương thật vất v ả thu hoạch được thành phán vị trí một phương hao phí tiền tài mua được môn tướng nếu chuộc người sự tình có thể lách qua ủng m ạ n phán quan cùng ủng tử n g ụ phán hai cái quỷ môn đại tướng cùng ủng tử thành phán quan hệ liền rất vi diệu không thể nói trước lẫn nhau đánh nhau cũng có thể. vì thế trung nguyên cố ý hỏi thăm hậu quả nhìn hai cái quỷ môn đại tướng ứng đối ra sao xử phạt đa tạ hai vị tướng quân chỉ điểm hai vị tướng quân d ị thành đợi ta ta sao tốt liên lụy hai vị tướng quân bị phạt nếu ta dẫn người rời đi cái kia ưởng tử thành phán tới tìm tướng quân p h i ề n phức lại nên làm thế nào cho phải hai cái quỷ môn đại tướng đối với cái này rõ ràng đã sớm chuẩn bị nghe nói trung nguyên lời nói có chút không phục phun ra một đạo đỏ thấm hơi khói huynh đệ chớ để ý hắn hai ta bên trên tiếp ưởng tử thành vách tưởng bên dưới ngay cả hưởng mạng tri ngục cái kia thành phán không làm gì được chúng ta hắn thực có can đảm đem hai ta bắt b ỏ vào trong ngục bị phạt. chúng ta còn muốn tạ ơn hắn hỗ trợ thoát khốn ngày sau rốt cuộc không cần làm phần này khổ sai chuyện là cực hắn như bắt chúng ta công t à o tư liền sẽ thăng hắn làm thủ thành đại tướng chờ hắn cùng những cái kia năng nhân dị sĩ đỏ sức trải qua không cần nhiều ngày liền phải xin hai t a trở về phòng thủ hai cái quỷ môn đại tướng lời nói làm cho chu nguyên ý thức được chức vị không tốt cũng có chức vị không tốt ưu thế chí ít không ai nguyện ý đón lấy phần này khổ sai sự tình cho dù là thiên lý giáo chủ đối mặt ngẫu nhiên đổi mới sông cửa người đoan chừng không phải bỏ mệnh chính là thất trách vì thế hai cái quỷ môn đại tướng xác thực có không sợ thành phán tiền vốn thiên lý giáo chủ trừ lôi kéo bên ngoài thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào thì ra là thế nếu hai vị tướng quân bối cảnh thâm hậu ta liền thường xuyên mời tướng quân phụ soi dễ nói huynh đệ ngày sau có hảo hương hỏa cứ việc đưa tới có chúng ta huynh đệ p h ụ chiếu tất để cho ngươi hưởng cửa thành đại tướng quyền lực giờ phút này hương hỏa hóa thân cũng coi là người có bối cảnh k h á c khó mà nói mượn nhờ chuộc người quyền lực đóng cửa thành năng lực vẫn phải có khi hắn đi vào hưởng từ thành lúc mấy cái ẩn vào đám người vừa đi vừa về hành tàu bà không cấp hưởng mạng cô hồn âm thẩm nhớ kỹ hắn g cũng không lựa chọn phổ thông mật thám mật nút mà là đặc biệt vì hưởng mạng cô hồn khải trí hưởng mạng cô hồn cũng không cùng tình báo làm kết nối mà là trực tiếp hướng hắn chuyển tin trừ cái đó ra hưởng tử thành bên ngoài đi dạ xoa cùng phi thiên dạ xoa cũng là như vậy khiến cho hắn có thể tùy thời hiểu rõ hưởng tử thành sự tình cũng mau chóng làm ra hương đối dù vậy hương hỏa hóa thân xuất hiện hay là ngoài dự liệu của hắn lấy hắn đối với âm thổ hiểu rõ đầu tiên loại bỏ bản địa phúc thần khải trí khả năng hú minh âm thổ thường nhân khó nhập ta không xuất thủ ai có thể khải trí như vậy cái kia phúc thần hơn phân nửa đến từ nhân g i a n cái này kỳ quái phúc thần chi thuộc cũng là bí cảnh xuất thân khải trí không dễ lại không q u e n khuyến vì sao mạo hiểm vượt qua âm sơn tránh đi á quỷ tiến và hưởng tử thành nếu là người tới là phật đạo vũ võ tri lưu thiên lý giáo chủ còn có thể lý giải cốt bởi hưởng tử thành mỗi thắng cũng có cùng loại sự tình phát sinh. Chỉ bởi ấ t trí theo quy tắc đánh bại quỷ môn đại tướng mà vào thành người. Nhưng phúc Thần chi thuộc nhiều nhập công tào tư ký tên điều lệnh, lại từ quả quy quỷ đều nhiều điều những người, đánh môn người. Nhưng nhập công lệnh, chỗ Phúc chi h cái kia bại đại lại ký là mà vào vô ư ý mạng l sinh hồn trở lại dương, trở ít có tự có mình tiến vậy ề hưởng thành người. tử Bởi v đối với phúc thần mà nói cầu một phần điều lệnh liền có thể giải quyết sự tình không cần thiết giống ngoại nhân như vậy sông sáo hưởng tử thành có ý tứ cái này phúc thần không phải có khác sở cầu bắt đầu từ không có qua chuộc người kinh lịch tân tân phúc thần vì thế không biết như thế nào phát huy phúc thần ưu thế tẩu âm tư quá trình mà thu lợi như hắn là tân tân phúc thần lại lấy pháp gì chuyển hóa phúc thần thân thể vô luận như thế nào người này giữ lại không được nếu không mặc kệ tại hưởng tử thành phát triển sớm muộn cũng sẽ thu hoạch được các loại chức quyền tiến tới uy hiếp ta hưởng tử ngục thiên lý giáo chủ trong lúc suy tư huy động cần câu một k í c h đem huyết hải minh cá chúc chết sau đó lai xích huyết hồng liên bay về phía hưởng tử ngục môn hộ khi khi khi nó lôi kéo vòng đồng liên tục đánh lúc chấn ngục quỷ môn đột nhiên mở ra một đôi xích hồng quỷ mục còn xin tướng quân tạo thuận lợi ta cần trở về truy hồn tư tuần tra trị ăn quỷ môn đại tướng cũng không làm khó thiên lý giáo chủ tránh ra bên cạnh một cái khe cho nó thông hành qua chấn ngục quỷ môn nhập truy hồn tư sau thiên lý giáo chủ kích hoạt trong phủ nhà thông ngũ kính xem xét trong thành cảnh tượng không cần một lát liền khóa chặt chu nguyên hương hỏa hóa thân cùng lúc đó chu nguyên cũng thu được hệ thống nhắc nhở đốt đã bị thông ngũ kính khóa chặt nếu có phạm pháp hành vi hồn g tử thành truy hồn tư sẽ tiến hành bắt hành động nghe hỏi chu nguyên liền biết mình đưa tới thiên lý giáo chủ chú ý nếu không vô trí phán q u a n không có lý do giám thị phúc thần đồng l i ê u bất quá hương hỏa hóa thân luôn luôn không sợ hắn chẳng nhưng không hề thu liễm ngược lại gọi một vị bốn năm cấp truy bắt âm sai để nó dẫn hắn bái phòng h n g mạng phán quan gặp chu nguyên cùng âm sai không ngừng tới gần công tội tư cũng muốn như ta bình thường truy bắt ác vì thu hoạch được chức muốn như bình thường quyền truy thu ta bắt sau o n ế để được hắn thu hoạch được chấn ngục ti hoặc truy hồn ti chức vị, chung ngục tình muộn cũng ti truy ti Sau bại giới vị, sớm sự sẽ lộ. khi cân nhắc hơn thiệt thiên lý giáo chủ hướng n g o à i thành đi dạ xoa cùng phi thiên dạ xoa phát đi truyền tin đồ u đồ hơi thở có từ bên ngoài đến phúc thần vào thành tìm việc ý đồ bất chính kỳ hình giống như lao giả thân mang huyền hoàng minh văn giáp áo khoác màu vàng hơi đỏ đảm bảo thân hình cường kiện đất đá điêu khắc thành cường nghị giám vẽ các ngươi vừa bay lên không ẩ n nấp một chui vào âm thổ đợi nó ra khỏi thành sau liền tìm cơ hội khởi xướng vây công giáo chủ yên tâm chúng ta kinh doanh u ồ n tử thành nhiều năm c vậy ngoài sẽ h n để một n g như sắc bén dáng mây sau kéo hẹp dài kim hoàng diễm hỏa mà đi giống như một đạo minh diệu tinh quang giống như đem ám chầm sắc trời đâm rách phân liệt đồ ưu có việc đến đợi ta đem nó dẫn rơi xuống mặt đất người ta hợp lực đem nó đánh giết nhưng cái này không nhắc tới đẳng cấp cùng danh hào không có giá trị tham khảo tương phản đẳng cấp cùng danh hào kết hợp không chỉ có thể đại biểu thực lực nhất định còn có thể ẩn chứa xuất thân cùng nghề nghiệp tin tức như năm năm cấp đi dạ xoa đồ h u cùng năm tám cấp phi thiên dạ xoa đồ hơi thở có thể nhìn thấy khổng tức danh hào chắc chắn nhanh chóng chạy trốn dù sao sẽ không cấp đại kim diệu khổng tức vương danh hào này xem xét liền tới lịch bất p h ẳ m không cần thiết cùng tranh cao thấp một hồi nhưng khổng tức ngoại hình quá mức tính mê hoặc đầu tiên là tước điệu dáng vẻ giỏi về phi hành đúng là lẽ t h ư ờ n g thứ yếu là thụy quang bảo cùng nhau xem xét chính là kỳ chân cắt thú đang phi thiên dạ xoa đồ hơi thở xem ra hình thú bất lợi binh khí thi triển dựa vào tự thân thể p h á c gia chỉ đang chiến đấu lúc tự nhiên có mấy phách gia chỉ đang chiến đấu giỏi về lấy tham d ậ n si ba độc cố t r ọ c các khí có chút khắc chế có bổ trợ trạng thái bảo quang thanh tịnh loại đơn vị đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất tốc độ của hắn không nhanh bằng tức linh không có tránh chiến cơ sẽ bởi vậy không bằng gọi ra đi dạ xoa đồ ưu liên thủ tác chiến tránh cho tự thân t h ụ thương sau nó dựa vào địa lợi không làm v i ệ c trợ một mình rút đi có thể nói phi thiên dạ xoa đồ hơi thở suy tính mười phần chu toàn cũng không phải là hang mục tiêu huyết đục mà mù quang tranh đấu đi dạ xoa đồ ưu thì càng phù hợp tham si bản tính nghe nói triệu hoán một nửa thân thể trồi lên tầm đất chuẩy bị trước đánh giết địch tới đánh lại phát là lục diễm nhất mục sinh tại mặt bên trong một mắt lớn ở sau đầu cao chừng một t r ư ợ n g bốn tay g i ữ tợn cánh tay cầm x i n thuẫn hạ tí năm độc hỏa làn da ố vàng hình như cây khô mặc dù có chút quái、e、dị lại cực thiện d i ế t chóc Phi thiên dạ xoa cùng diện mạo tương tự chỗ khác biệt là tóc đỏ phụ diễm làn da xanh đậm cũng không bốn tay dáng vẻ mà là hai tay hai cánh thái độ nắm giữ một thanh phụ băng r u a hồng châu là sức xanh biết trường âu trong khi vung lên lục vụ bốc lên biến mất thân hình khổng tước hết sức quen thuộc hình dáng của bọn họ tại chuyện xưa của hắn bên trong không ít siêu độ loại này dạ xoa quỷ đối với nó thuật pháp cũng có sự hiểu biết nhất định thổ đức thiền sư nói dạ xoa chúng hẳn là bọn hắn đợi ta đưa nó vào luân hồi lại xem xét xung quanh phải chẳng còn có dạ xoa quỷ dấu kín nếu là gặp được tu hành phật pháp đại thế quỷ khổng tước sẽ còn cùng bắt chuyện vài câu nhưng đối với đoạt nhân căn bản không biết tự thân hạ n mức cao nhất dạ xoa quỷ cũng không có cái gì tốt nói khi nhanh chóng siêu độ khiến cho yên lặng vì thế phi thiên dạ xoa đổ hơi thở vừa dứt tới mặt đất liền gặp kim hoàng diễm hỏa ngưng tụ thành đoàn như tinh thần rơi xuống giống như đánh thẳng tới đi dạ xoa muốn chui xuống đất tránh né tổn thương lại có kim Quang Kích đ e、so、sau một khắc kim hoàng tinh thần va chạm rơi xuống đất tạo thành kịch liệt bạo tạc đồng thời kim sa diễm họa như sóng triều giống như bao trùm xung quanh nam thổ khổng tước kim diệu tịnh diễm không chỉ có phạm vi cực lớn còn thuộc về hư thực sắp nhập thôn tính đặc thù công kích h ư là kim khí chi diễm thật là kim diệu tinh xa vì thế hai cái dạ xoa đồng thời lọt vào nhiệt độ cao kim diễm cùng tinh xa bắn tung toé tổn thương những cái kia tinh xa mảnh như hạt bụi nhỏ tốc độ cực nhanh từ bọn hắn ra con người khôi giáp khe hở các bộ vị trùng kích mà vào cũng tại thể nội n ộ i tung đoá đoá rất nhỏ diễm hỏa sau đó hai cái dạ xoa trần c h ụ i ra trong nháy mắt dạng nước từ nội bộ phát ra liên miên kim quang như phá thoái đổ xứ giống như vỡ nát bộ phận sắc ngoài trừ cái đó ra kim khí chi diễm gặp kim mã thịnh làm cho dạ xoa binh khí trong tay cùng khôi giáp đồng thời dấy lên hừng hực diễm hỏa bởi vì kim khí chi diễm cùng kim rượu tinh xa cũng không phải là điệp da công kích mà là gắn bó tương tổn làm bạn xuất hiện đặc thù công kích bởi vậy hai cái dạ xoa dưới khôi giáp tầng ngoài cùng bàn tay lần nữa dạ nứt vỡ nát đặc biệt là n õ bộ vị bàn tay bởi vì độ dày có hạn kim diễm dày đặc phá toái chỉ còn lại sâm bạch xương cốt đây hết thể đều là tại kim hoàng tinh thần rơi xuống đất trong nháy mắt phát sinh hai cái dạ xoa đều bị tiêu trừ bốn mươi phần trăm tả hữu sinh mệnh tiếp tục mất máu đồng thời còn bị điệp da chi tàn cùng chỉ toàn đốt trạng thái đi dạ xoa bị phóng tầm mắt kim quang định thân không cách nào di Vì thế h thành, thành ắ đã đã sau đó biển lửa hóa kim liên tầng tầng quân trở về như hoa sen lịch sinh cánh hoa khép kín lại ngưng làm ẩm cuối cùng biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một mảnh lưu ly đất khô cằn từ trên cao nhìn xuống dưới mở n h ạ t trên đại địa giống như mở một đoá lưu ly li bảo liên chiếu sáng dạng dỡ duy mỹ duy n u y ễ n sự thật chứng minh khổng tức không thích hợp đánh phụ trợ lấy phương thức công kích của hắn đồng đội nếu không có trạng thái đặc thù ra chỉ lời nói cũng muốn kinh lịch một lần chỉ toàn bỏng l ử a hại bất quá hắn lại cùng phổ thông một đơn vị khác biệt có hoa nở r ắ n chắc tinh luyện thủ đoạn vì thế hai cái giả xoa mặc dù biến mất không thấy gì nữa nhưng bọn hắn trang bị lại bị kim diệu tịnh diễm đốt tận ô huế biến thành hai viên từ kim hạt sen khổng tức đưa tay đem hai viên hạt sen thu hút trong tay nhìn thoáng qua chất lượng đang khi nói chuyện hắn hóa thành kim quang lần nữa đi về phía tây chuẩn bị đem vưởng mạng thành xung quanh khu vực nhanh chóng tuần tra một lần cùng lúc đó ở và vưởng mạng thành truy hồn tư thiên lý giáo chủ có chút đau đầu vớt vớt cái chán lần thứ hai trước có tu la quỷ tướng la ana ám sát không thành bị thanh lý hiện hữu đồ ưu đồ hơi thở hai đ ê m xin vây g i ế t không thành lại bị thanh trừ không nên như vậy à bay trên trời đi hai loại năng lực đều có ưu thế như thế nào bị đồng thời đánh g i ế t chẳng lẽ cái k i u kim diễm khổng tức cũng có thể phi thiên đồ đ i ệ vưởng mạng thành cũng không phải là vô ưu bậc ngoại nhân vào thành phát triển nhưng sự t ì n h phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn đồ ưu đồ hơi thở hai đ ê m xiên thực lực không kém có thể nhanh chóng đánh giết bọn hắn tồn tại tuyệt không phải m ặ t khắc cấp dưới có thể ngăn cản như kim diễm khổng tức dám vào thành liền tốt khi đó chỉ cần phái người tiến lên nục mạ vài câu dẫn nó động thủ hành hung liền có thể mượn dùng uống mạng thành chi lực tiến hành vây bắt thiên lý giáo chủ suy tư phản kích chi pháp lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì có lẽ không cần x u ấ t ruột nửa tháng bảy quỷ môn mở thời gian có hạn hắn tại âm thổ đợi không được bao lâu chờ hắn sau khi rời đi ta lại tìm cơ hội cầm xuống trong thành phúc thần liền có thể đoạn nó mật h á m cha mực q luôn luôn u vì người h nọ tộc giáo chúng là hắn mùi câu bí cảnh yêu ma là con cờ của hắn đều là có thể bỏ qua tồn tại như lớn nhỏ con cờ hao tổn lúc có thể đổi lấy đầy đủ tình báo hoặc lợi ích hắn không chỉ có sẽ không đau lòng ngược lại sẽ mười phần mừng rỡ tỷ như tu la quỷ đem la ana hắn thấy liền hao tổn rất có giá trị dù sao hắn không có khả năng vừa gặp tranh đấu liền từ bỏ không lo cần phải có người vì hắn nghiệm chứng đối thủ thực lực từ đó cân nhắc lợi hại làm ra chính xác lựa chọn cho nên tu la quỷ đem la ana không chỉ có chết có ý nghĩa còn đang đứng đại công tránh khỏi trung giới bị quá thế lực cường đại truy tung khóa chặt nhưng hai cái dạ xoa quỷ lại khác biệt bọn hắn mặc dù đồng dạng nghiệm chứng ra thực lực của đối thủ nhưng cũng bại lộ hưởng tử thành xung quanh tồn tại khải trí y ê u ma vấn đề trước có phúc thần tiến và o hưởng tử thành sau có kim diễm khổng tức trực kích dạ xoa quỷ đây hết thể quá mức t r ư n g hợp nên là có người bán rẻ tin tức của ta nếu không vô duyên v về phần ai có khả năng nhất làm phản thiên lý giáo chủ trong lòng đã có nhân tuyển không cần nghĩ lại hơn phân nửa là những cái kia tham tiền tủ tiền quỷ cốt bởi phổ thông thiên lý giáo chúng gần như không biết địa trung giới tường tình lại càng không biết uổng tử thành tồn tại nhân gian thịnh truyền sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui đúng là lời lẽ t r í lý nếu không có l ô i thùng ta cho dù đứng tại đó phúc thần trước mặt hắn cũng không thể gặp c h â n tướng trung bi là u minh âm thổ quá mức c ẩn ấp ít có kẻ ngoại lai đi vào khiến cho ta vung lòng cảnh giác thiên lý giáo chủ ban sơ khải trí tủ tiền quỷ lúc từng muốn lập xuống nửa tháng bảy quỷ mơ m mở tủ tiền quỷ không bán d làm sao hắn cùng tủ tiền quỷ đồng đều không phá được mười hai canh giờ nhập tiền dương sự tình suy nghĩ được mất sau hắn cho là âm thổ bí ẩn mà tị thế vì thế không có bỏ qua tủ tiền quỷ thiện tài trí năng không ngờ nhất thời cầu lợi lại sẽ dẫn tới phúc thần vào thành tức điều tuần tra cái kêu phúc thần tại âm thổ có chính thức thân phận không thể tồn tại kim d i ệ m khổng tức ngược lại là không ngại hắn nhập không được ổn mạng ngục cho dù tại âm thổ quanh quẩn một chỗ mấy năm đối với ta cũng không quá mức uy hiếp ở trên trời để ý giáo chủ suy tư thủ đoạn ứ n g đôi lúc chu nguyên cũng tại âm sai dẫn đầu xuống tiến nhập ổn tử thành công tội tư nhưng gặp thiện ác môn một hồng y phán quan cao ở t h ư ợ n g tọa thứ quỷ lại ở riêng hai bên nó đeo cao quan cầm chu bút mặc q u y ể n mười phần vi nghiêm danh h à o là sáu năm cấp h ư n g mạng phán quan độ túc chu nguyên hương hỏa hóa thân vừa mới nhập điện h ư n g mạng phán quan liền bùng xuống chu bút mở miệng nói ngươi cái này phúc thần không ở nhân gian gìn giữ đất này nhập h ư n g tử thành làm gì như muốn chuộc người hoặc là qua quỷ môn lấy chứng thực lực hoặc là đi công t ả o tư theo quy củ làm việc không cần thiết cầu ta tìm tư phán quan lời nói rất là ta cũng biết âm ty chuẩn mực xâm nghiêm không thể xâm phạm sao lại để phán quan khó làm nhưng vô luận lấy hả pháp chuộc người ta cũng nên biết được người kia phải trăng phương tốt theo quy m à đi không biết phán quan có thể tìm cái thuận tiện hứa ta thẩm tra một cố nhân tên cũng có thể thân ngươi c ố phúc đức lúc có v i ệ c thiện lại tiến lên đây viết danh hảo đang khi nói chuyện uổng mạng phán quan huy động trong tay mực quyển khiến cho hóa thành một đạo bình chướng lại từ trên b à n lấy một viên tìm hồn ký v ứ t cho trung nguyên ra hiệu hắn tự hành tìm kiếm đốt thu hoạch được tìm hồn ký nhưng tại uổng mạng mực c u ố n lên viết danh hảo lại lấy linh khí kích hoạt liền có thể hiện hiện chỗ tìm chi hồn sinh nhật nguyên nhân cái chết trung u y ê n theo lời tiến lên viết xuống trương ngọc hoa ba chữ sau đó chuyển vận linh khí kích hoạt tìm hồn ký. Sau một khắc, tìm sinh a hồn đi hướng i h tuy không qua công hơi lại có phật môn tôn giả nhân quả dây dưa phán nhập nhân đạo hàng vong lưu quốc mà sinh hiện là vong lưu quốc tông gái chưa chồng cha nó là vong lưu quốc chủ t h i tộc huỳnh kỳ thư mẹ là vong ư u nước hưng thịnh thị trí nữ xương quân tân sinh trí quả tên là kỳ hoa bởi vì cha kỳ thư là yên vui vương vì thế đến tôn danh yên vui của chúa phúc họa chỉ nhớ phụ mẫu gan ở gia huynh có ba gia tỷ có một thân tộc khổng lồ chưa kết hôn v ư ồ n g mạng m c quyền ghi chép dị thường kỹ cảng không chỉ có kiếp trước tên còn có hậu thế thân phận cùng phúc họa ghi chép từ những ghi chép này bên trong chu nguyên đã nhận ra không ít tin tức t h như trọng yếu nhất quê quán danh sách trương ngọc hoa cùng khổng tức kết thân sau trên lý luận xem như gả vào đồng vương biến tình tiên vì thế thu được bí cảnh quê quán như vậy xem ra Đài ngắm thường r ă n n g cây â n d u tơ h n nhân thăm c g không h chi lục quê quán thọ trăm c là đây nếu không có rất chịu tội lại tuổi không đủ mà kết thúc cần qua hết số tuổi thọ mới có thể luân hồi người cái này bạn bè có mấy phần phúc duyên vì thế luân hồi vào nhân gian phúc địa sinh hoạt ngươi như muốn tìm nàng đi nhân gian vong y ê u quốc tìm kiếm chính là nhớ lấy chớ có hỏi kiếp trước sự tình luân hồi người đã uống vong trần diệu không nhớ ra được kiếp trước buồn vui v ư ố n g mạng phán quan gặp chu nguyên đã coi đoạt được liền thu về v ư ố n g mạng m ự c quyền cũng nói rõ không hỏi trước kia lý lẽ những lời này chu nguyên sẽ hướng khổng tức truyền đạt nhưng khổng tức nghĩ như thế nào liền không nói được rồi mặc dù đã biết được trương ngọc hoa hướng đi nhưng chu nguyên cũng không lập tức rời đi mà là chuẩn bị thừa dịp này cơ lại điều tra thêm thiên lý giáo chủ lai lịch phán quan ta còn có một vị cố nhân không biết sinh tử không biết phải chăng là còn có thể thẩm tra vườn mạng phán quan nghe vậy lần nữa sẽ triển khai trong tay mực quyền cũng b ứ ớ c ra một viên tìm hồn ký cho chu nguyên thân ngươi kiêm hai chức tức là thổ địa lại là phường thần thổ địa một tháng có thể thẩm tra một lần danh sách phường thần một tháng ba lần không thể góp nhặt quá hạn không bổ lại cẩn thận viết danh hào kiểm tra thực hư nếu không cơ hội dùng hết liền muốn chờ chút tháng hành sự chu nguyên gật đầu đáp ứng ở giữa tại mực cuốn lên viết xuống hưởng từ thành phán bốn chữ lớn cũng lấy linh k h kích hoạt tìm hồn ký sau đó vốn nên hóa thành xích tuyến linh xà tìm hồn ký không có chút nào động tác ư ờ mạng phán quan càng là phất tay đem mực quyền khép lại ngươi có thể điều tra. về sau cha người cần biết đối phương lai lịch cùng chức vị của ngươi chức vị không đủ lúc chỉ có thể cha tìm thường người hoặc gián tiếp thẩm tra không thể trực tiếp tìm kiếm rất có lai lịch người còn nữa ngươi ngay cả danh h à o cũng không biết có thể nào l à n cha chớ có hổ nháo mau mau rời đi v ư ồ n g mạng phán quan nói như vậy đưa tới một vị thủ vệ âm sai chú ý nó lập tức hướng lên trời để ý giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ cái kia phúc thần dục muốn cha ngài xuất thân may mắn bởi vì chức quyền không đủ bị phán quan đại nhân c ự thiện còn xin giáo chủ mau chóng lựa chọn thiên lý giáo chủ đến này truyền tin cũng không kinh hoàng ngược lại mười phần lạnh nhạt trả lời không cần để ý tới hắn muốn tại hưởng tử thành cha xuất thân của ta hắn còn chưa đủ tư cách ưu n hồn. Trưng 389, thi giải rơi hồn. g giải giải Thi Thi rơi rơi minh âm t i mặc dù có thể thẩm tra danh sách nhưng cũng phải nhìn người đến thân phận cùng cha là ai thiên lý giáo chủ đối với âm t i quy tắc mười phần hiểu rõ biết một chỗ phúc thần không có quyền tìm đọc xuất thân của hắn bởi vậy công tội tư âm sai truyền tin không chỉ có không cách nào làm hắn đ ộ i dung ngược lại để trong lòng của hắn buông l ò n g không ít xem ra cái kia phúc thần vào thành là vì thẩm tra thân phận của ta mà không đánh tính truy nã ác quỷ lên trước chức vị như vậy cũng tốt xử lý thẩm tra danh sách sự tình đến tận đây bỏ d ợ sau đó hắn không phải tới tìm ta ngay mặt rằng co chính là lưu thủ hưởng tử thành âm thầm gió xét thiên lý giáo chủ không sợ kéo dài tranh đấu thời gian một khi ngoài thành kim diễm khổng tức rút lui hoặc bị việc khác ràng buộc chính là cái k i a từ bên ngoài đến phúc thần t ử kỷ nhưng h i ể u q u á rõ âm ti quy tắc cũng có thể sẽ lâm vào chỗ nhầm lẫn hắn chưa cân nhắc qua vạn nhất xuất thân của mình thật bị t r a ra lại nên như thế nào ứng đối tại hắn b ữ n g tin thân phận của mình không ngại từ bên ngoài đến phúc thần chỉ có thể làm vô dụng công lúc t h â n ở công tội tư trung nguyên lại tiến lên hai bước lấy ra một vật c h ì n h lên phán quan chớ b u ồ n b ự c lần này thẩm tra ta cũng là làm thầy ta chuyện tốt bạn nghe nói uổng tử thành phán cùng ác quỷ kết giao nhưng lại không biết thực hư vì thế mới muốn lấy chức vị cha nó qua lại nhìn hắn khi nào làm thành phán vị trí phải chăng có liên hợp ác quỷ tiến hành thành phán nhập chức đến nay nhiều lập công vân lại là ta chi đồng liêu há có thể tùy ý tiết lộ nó xuất thân ti tức uổng mạng phán quan vốn muốn cự tuyệt lại đột nhiên g ử được một cỗ khó mà n ô n ngữ mùi thơm sau đó đứng dậy đi xuống đại cao Vung lên ống thủ a y vệ âm sai ngay n trong nói g phán quan lợi mở đầu lúc còn ám trào từ bên ngoài đến phúc thần không biết sâu cạn giáo chủ quyền cao chức trọng há lại ngươi có thể cha không muốn luồng mạng phán quan đi xuống đài cao liền sửa lại miệng chuẩn bị phối hợp từ bên ngoài đến phúc thần điều tra giáo chủ xuất thân vì thế hắn lập tức hướng lên trời để ý giáo chủ phát đi truyền tin kêu gọi giáo chủ chớ có sống chết m ặ t bây khi nhanh nhập công tội tư ngăn lại việc này giáo chủ việc lớn không tốt cái kia phúc thần không biết làm cái gì phán quan đại nhân đột nhiên đáp ứng hắn thẩm tra ngài xuất thân nói muốn trợ ngài tẩy thoát có tội hiểm nghi thiên lý giáo chủ nghe nói lời ấy cả người cũng không tốt hắn có tội hay không nghiệp tự mình còn có thể không biết không cần uổng mạng phán quan vẽ vừa cho thêm chuyện r a tính sai ai ngờ y theo quy tắc làm việc vô trí người sẽ còn vi phạm làm việc hiện tại nhập công tội tư ngăn lại bọn hắn đã tới đã không kịp cần mau chóng giải quyết cái kia từ bên ngoài đến phúc thần tránh cho mặc dù biết không còn kịp rồi thiên lý giáo chủ hay là hướng công tội tư mau chóng bay đi hãn danh hào đông đảo xem xét liền biết k h á c t h ư ờ n g có thể ngăn cản nó thiếu nhìn một cái danh hiệu cũng so chức vị đều tiết lộ tốt ở trên trời để ý giáo chủ nhanh chóng chạy đến lúc chu nguyên cũng thông qua hưởng mạng m ự c quyền nhìn thấy cái gì là chức quyền đông đảo danh vị không tầm thường danh h à o an trường thanh quyết quán hưởng mạng ngục hưởng mạng chi nhân binh giải mà một khi còn sống tu động thật g i ấ u cảnh c h i pháp muốn thi giải mà thành tiên pháp chưa thành dây u minh vô công không qua pháp lực không tầm thường được phong hưởng từ ngục chấn ngục đại tướng hiện là hưởng từ thanh phán c h ấ n ngục đại tướng cử quốc khánh n i n h quận công chúc no quốc phong bình huyện hầu trường lạc thôn t h ô n trưởng kính tiên h tuần bổ tư trái tuần kiểm đảng quân phúc họa chi nhớ nhiều bát á c quỷ tích l ũ y công huân thăng làm hưởng tử thành phán cùng nhân gian các nơi có nhiều công tích nhậm chức rất nhiều thiên lý giáo chủ danh hào không ít nhưng phần lớn là chức quyền chân chính xưng hào hẳn là chỉ có đảng quân một cái cái này có chút dị t h ư ờ n g lấy hắn giỏi về kinh doanh bản tính không nên sớm tìm một xưng hào đem tự thân khóa kín cái kia đảng quân xưng hào nên có không tầm thường hiệu quả có lẽ có thể đi vào cái gì đặc thù bí cảnh mới có thể làm hắn bất kể được mất khăng khăng thu hoạch phúc thần chỉ sợ là bị che đậy thành phán thân phận trong sạch công tích rất nhiều cùng thiên địa người tam giới cũng có không tên tục nhìn như thế nào cùng ác quỷ đồng ưu chu nguyên đương nhiên biết thiên lý giáo chủ thân phận không có vấn đề dù sao hưởng mạng mực q u y ể n ghi chép có chút không rõ ràng không có khả năng ghi chép mỗi ngày về v ậ t nhưng đông đảo chức vị đã chứng thực tụ tiền quỷ lời nói nếu không phải là khải trí đại ma vì sao lại có nhiều như vậy chức vị phán q u a n nói có lý có lẽ là ta bạn bè kia tin tức không cho phép chờ ta trở về lại đi điều tra định là thành phán rửa sạch tiếng xấu chu nguyên lời còn chưa dứt liền gặp một đạo một nó thân mang màu son thịnh xem bảo hiện lên trung niên dáng vẻ sắc mặt trắng bệnh mà có dâu danh hào là đảng quân sáu năm cấp hưởng tử thành phán an trường thành phán quan ngươi đem ta xuất thân vô cớ tiết lộ sợ là có chút không ổn đâu ư ổ n g mạng phán quan nghe vậy thu hồi m ự c quyển một lần nữa trở lại trên đài cao t ĩ n h toạ không nói loại hành vi này làm cho thiên lý giáo chủ có chút bất đắc dĩ đánh đi đối phương hôm nay chết ngày mai sinh không đánh đi lại giống như tượng bùn giống như không nói một lời gặp cầm nó không có cách nào thiên lý giáo chủ lại quay đầu nhìn về phía t r u nguyên hương hỏa hóa thân ngươi cũng thấy được chưa không bằng cùng ta hợp tác Người thiên a đều ưu là m i n xuất t cũng lý à giáo chủ thổ, nghe nhân i ê n đ ị vậy không khỏi trong lòng áp ngữ ngươi còn không quá mức thế lực ngoài thành kim diễm khổng tức chỉ sợ vẫn chờ ngươi dẫn ta ra khỏi thành tốt đem ta cầm xuống thẩm vấn bất quá nghĩ thì nghĩ chú nguyên cũng không phải không có thân phận kẻ ngoại lai không cho phép hắn tùy ý công kích nếu không v ổn g tử thành binh tướng cùng hai vị phán quan định nghe tin lập tức hành động đem người hành hung đánh giết hoặc là bắt v ổn g tử thành tam ti quyền hành hắn đã đến truy hồn c h ấ n ngục lưỡng ti quyền lực dù là c h ấ n ngục phán quan không phải hắn hắn c h ấ n ngục quyền lực cũng không nhỏ sao có thể bởi vì từ bên ngoài đến phúc thần mà thất trách phúc thần sảng khoái l à dĩ thành gặp người ta cũng muốn t r a ra phúc thần xuất thân mong rằng phúc thần xin đứng trách sao lại thành phán bạn có thể tư cha lại lựa chọn đi đầu cáo chi như thế nào không ổn Phán q u a n ta m u một r triển a vị đồng liêu này thân phận Còn xin liêu khắc i quyển h ư ơ n g hỏa hóa, thân thân hóa t mạng mượn ti quyển lấp lóe mấy cái xuất hiện một nhóm chữ cây lúa hương thổ địa không phải hưởng mạng tri hồn danh sách công tào tư phúc thần âm tịch phúc trước thần thế vậy mà thọ đậy mà kết thúc lại bị ông ti chọn làm một chỗ phúc thần tất nhiên có chút bất phàm thành phán nói đùa nhân gian trăm tuổi người ít có lại không phải không có ta chẳng qua là có chút phúc khí may mắn thọ đậy mà kết thúc có đúng không việc này tạm thời coi như thôi phúc thần không bằng đến ta truy hồn tư ngồi xuống chúng ta tốt thương nghị hợp tác công việc chương ba trăm chín mươi tập kích miếu thờ chương ba trăm chín mươi tập kích miếu thờ thiên lý giáo chủ mời chu nguyên tiến về truy hồn ti thì trong lòng đạo nghị kỹ xử trí như thế nào chu nguyên hắn chuẩn bị để gọi hai tên tu la quỷ âm sai đang đổi hồn tư nhanh chóng đánh giết chu nguyên sau đó hắn lại lấy hồn tư nhanh chóng g i ế quyền Đem hai hưởng ngục bị phạt.、Về、phần chấn ngục phán quan sẽ như thế la quan la cái giải ngục ngục cũng án tu truy bắt tử trí tu la quỷ quy quỷ bị nào và Về xử sẽ kể h hắn h ô n trọng g t yếu, có cho cái hai từ u quỷ la t hưởng từ ngục tầng thứ nhất thoát thân ngục tầng tử rời đó i Kể từ đ hai cái tu la quỷ mặc dù sẽ thêm ra vượt ngục lẩn trốn chịu tội nhưng chỉ cần không tại u minh âm thổ quanh q u ầ n một chỗ phóng tới địa khu k h á c tọa chấn liền có thể bởi vì truy bắt cùng t a i tù hai quyền nơi tay thiên lý giáo chủ có rất lớn thao tác không gian tả hữu bất quá là trước bắt sau thả thôi có thể chu nguyên lời nói thiên lý giáo chủ liền biết thỉnh quân nhập đúng chi pháp không thể thực hiện được đặc biệt là chu nguyên còn nhấc lên cấp dưới chuyện xấu mà nói cho thấy hắn cũng rất được đạo này thiên lý giáo chủ không phải là không thể ở trong thành sử dụng pháp này nhưng trong đó phong hiểm lại so với truy hồn ti đa bên trên không ít dù sao hưởng mạng binh tướng cùng vô trí âm sai cũng sẽ không ngồi xem tranh đấu nếu sinh l o ạ n chắc chắn sẽ cùng nổi lên mà lên phúc thần nói có lý mỹ t h ể u mỹ thực có thể kéo khoảng cách gần chúng ta lần đầu trao đổi không cần quá nghiêm khắc túc mắt thấy mau giết c h i pháp không thành thiên lý giáo chủ cũng không nóng nảy khoảng cách quỷ môn quan bế còn sót lại một canh giờ mang xuống một dạng đối với hắn có lợi vì thế hắn chủ động dẫn đường cũng hướng chu nguyên giới thiệu hưởng tử thành phong mạo cùng mỹ thực tại trong lúc này chu nguyên hướng khổng tức phát đi truyền tin c h u y ể n đạt trương ngọc hoa luân hồi là giật lạc quận chúa sự tình tiện thể cũng nói ngày mai để ý giáo chủ dị thường thiền sư chờ một lát đợi ta vào thành dự tiệc thiếu uống hai phút đồng hồ chúng ta liền cùng nhau rời đi k h ô n g tước không có đi đầu rút lui ý tứ mà là chuẩn bị tự mình vào thành chợ chu nguyên thoát khốn hắn thấy hưởng tử thành là thiên lý giáo chủ sân nhà nếu sinh sự bọn hắn liền sẽ lâm vào bị động khi thoát ly nơi đây về sớm nhân gian tinh quân không cần vào thành thiên lý giáo chủ tại trong thành kinh doanh nhiều năm nhất định có không ít bố trí ngươi như vào thành hắn rất có thể từ bỏ lo lắng toàn lực vây rết chúng ta không ngại ta cũng có chút thủ đoạn có thể xin mời trợ r hắn không lưu lại ta khổng tức dù sao cũng là gần đây khải trí trong lòng đấu trí chiến ý dị thường dồi dào muốn cho hắn ngồi nhìn bạn bè bị nhốt là không thể thực hiện được ở điểm này thiên lý giáo chủ còn kém rất rất xa khổng tức có lẽ là lâu dài kinh doanh suy sụp đấu trí cũng có lẽ là càng thói quen cân nhắc lợi hại tóm lại ra công tội tư sau hắn chưa tự mình đ ộ n thủ mà khổng tức lại độc thân thẳng vào h ư ớ n g tử thành khi trong thành em hồn mật thám phát tới truyền tin nói có một thân lấy nhiều màu lân giáp áo khoác hoa bảo thanh niên tuấn mỹ vào thành lúc hắn có chút kinh ngạc đánh giá chu nguyên một chút giờ phút này hắn thực sự không nghĩ ra vì sao lại có cường giả vì kẻ yếu mạo hiểm đây coi là cái gì kẻ yếu không phải mật t h á m lại thân phận không tầm thường cường giả không phải thủ lĩnh quả thật hộ vệ phúc thần bằng hữu của ngươi n h ậ p thành nếu như không để cho hắn cũng tới uống rượu thứ nên như vậy chúng ta đi trước tiếp người lại đi tử quán thiên lý giáo chủ không biết chu nguyên cùng khổng tức vì sao không lo lắng tự thân an nguy nhưng hắn biết hôm nay sợ là không để lại chu nguyên về phần ra khỏi thành chính diện tranh đấu sự tình hắn chưa bao giờ nghĩ tới cốt bởi điều động cấp dưới ra khỏi thành cơ bản tương đương chịu chết chính mình ra khỏi thành tranh đấu lại hung hiểm không biết nhưng hắn còn có mặt khác phản chế thủ đoạn đạo hương thôn tên hắn đã biết có thể trải qua âm dương c h i môn truyền thống hai vị cấp dưới đi qua mai phục khi đó chỉ cần cây lúa hương thổ địa trở về đạo hương thôn hắn đồng dạng có thể t h à n h trừ vị này có thể thông hành âm dương phúc thần vì thế hắn thần sắc không thay đổi giống như thực tình hợp tác giống như cùng đi chu nguyên đi đến cửa thành đường lớn vừa mới nhìn thấy khổng tức hắn liền biết hai vị giả xoa quỷ vì sao mà chết rồi tại chuyện xưa của hắn bên trong có quan hệ với phật môn bộ phận ghi chép trong đó có đại kim diệu khổng tức vương tùy thị ánh trăng tôn giả g i n g pháp hình nhưng hắn không biết khổng tức có gì loại năng lực bởi vậy cũng không bởi vì kim diễm kh khổng tước sơn sơn gật đầu ra hiệu cũng không nói nhiều ba người nhập say bụi phường uống rượu lúc cũng có chút cẩn thận đều không nói nhân gian phong quang tránh cho bại lộ vị trí chỗ ở vì thế cả chàng tiệc rượu nhạt nhẽo vô vị hợp tác sự tình cũng vẹn vẹn hợp với mặt ngoài thiền đàm liền ngừng lại thàng đến tiệc rượu kết thúc đem khổng tước cùng chu nguyên đưa ra hưởng tử thành sau thiên lý giáo chủ mới thư thái không ít đáng tiếc ủy môn đại tướng nguyện nguyện bị phá không cách nào khải trí nếu không c ấ p ngươi như thế nào đi vào h ư ớ n g tử thành nhìn xem hai bóng người hướng phương đông mà đi thiên lý giáo chủ đẻ xuống thống xoáy cấp dưới truy kích vòng vây ý nghĩ sau đó trở về truy hồ tư trải qua ngục môn tiến vào hưởng tử ngục cũng gọi hai cái đi dạ s o a nghị sự giáo chủ gọi chúng ta chuyện gì nhưng là muốn ra khỏi thành nhập âm sơn cùng đồ u đồ hơi t h ở thay phiên cũng ẩn vào dưới mặt đất an tâm chờ đợi mấy ngày một khi phát hiện cây lúa hương thổ địa liền đem nó đánh g i ế t thiên lý giáo chủ yêu cầu cũng không phức tạp thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản hai cái đi dạ xoa từng đánh chết nhiều vị thổ địa sớm đã thăm dò hắn thực lực mạnh y ế u cùng quen dùng thuật pháp thuộc loại vì thế đều không từ chối có chút tùy ý tiếp nhận cái này ngoại s u ấ t nhiệm vụ giáo chủ yên tâm chỉ là một tôn thổ địa thôi chờ ta ra tay tất vạn vô nhất thất làm phiền hai vị tướng quân hao tâm tổ trí nhớ lấy không thể đánh cỏ độc rắn nếu không cái kia cây lúa hương thổ địa rất có thể bốn chỗ ẩn núp lại không trở lại q u ê h ư ơ n g nếu có thể lại mở phát một chỗ vô biên bí cảnh, hai vị tướng quân chính là công đầu có thể sát phạt lợi khí sinh hồn huyết thực l à thủ tốt hơn theo giáo chủ làm việc thoải mái chúng ta hiểu rồi đến đạo hương thôn sau chờ lâu hơn mấy ngày chính là tất không nhiễu loạn giáo chủ kế hoạch thiên lý giáo chủ nghe vậy nhẹ gật đầu k h ô n g chế xích huyết hồng liên mang hai cái dạ xoa quỷ tiến về âm dương môn chỗ tiến hành truyền t ố n g khi hắn đến hai đạo thông tiên nhập địa âm dương phía sau cửa lấy ra chu bút ở trên viết xuống đạo hương thôn ba chữ to sau một khắc âm dương môn lấp lóe hào quang xuất hiện đạo hương thôn chủ miếu đào hoa ao tam xích miếu hai lựa chọn như trung nguyên ở đây nhất định có thể nhìn ra vì sao không cách nào mua sắm thổ địa cùng phường thần dung thân miếu thờ cốt bởi bọn hắn miếu thờ vốn là âm t i truyền thống phương vị người chơi miếu thờ lại không ở trong đám này thiên lý giáo chủ nhìn thấy chủ miếu cùng tam xích miếu hai cái điểm truyền thống lúc cũng không do dự lấy chu bút câu tuyển tam xích miếu kích hoạt lên âm dương môn cái k i a chủ trong miếu nhất định có người coi miếu phòng thủ ngoài thôn miếu nhỏ thì càng thêm an toàn hai vị tướng quân nhanh chóng đi vào ẩn tàng cái k i a cây lúa hương thổ địa lúc nào cũng có thể trở về chớ có để hắn phát giác dị thường kêu gọi trợ giút thiên lý giáo chủ chuẩn bị đánh cái t r ê n lệch thời gian lợi dụng cây lúa hương thổ địa không tại đạo hương thôn thời cơ phái hai cái đi dạ xoa tiến đến ngồi chờ nếu theo lẽ thường mà nói kế hoạch của hắn sát xuất thành công rất cao dù sao phúc thần chi thuộc không giống với phổ thông bí cảnh người bọn hắn tại quyền sở hữu có được các loại lợi ích cùng chức trách cần thỉnh p h ẳ n g trở về tuần tra mặt khác phúc thần chỉ có thể bị suy yếu chức quyền phá vi cũng sẽ không bị thủ tiêu thân phận cho dù phái người mấy lần công phá đạo hương thôn đối với cây lúa hương thổ địa ảnh hưởng cũng không lớn vì thế ở trên trời để ý giáo chủ xem ra hoặc là không làm hoặc là liền trực kích t ă n nguyên nhưng hắn không biết đạo hương thôn tình huống có chút đặc thù nguyên cây lúa hương thổ địa cận lưu ba trượng c h i địa an thần tân nhiệm cây lúa hương thổ địa sở kiến miếu thợ lại không cách nào kết nối âm dương c h i môn vì thế kế hoạch của hắn ngay từ đầu liền là khó nhưng lại trời xui đất khiến đã dẫn phát một loại k h á c kỳ lạ biến hóa đào hoa ao tam xích tiểu miếu làm chưa xuất hiện c h i địa có thể vây khốn bốn không cấp thổ địa đạo hương ông tự nhiên cũng có thể vây khốn hai cái năm mươi lăm cấp đi giả xoa khi hai cái đi dạ xoa xuyên qua âm dương phía sau cửa thiên lý giáo chủ lập tức phát đi truyền tin hai vị tướng quân truyền t ố n g có thể thuận lợi có hay không kinh động đạo hương đợi ước chừng nửa khắp đồng hồ tả hữu vậy mà không người để ý đến hắn loại tình huống này có thể quá đặc thù hai cái giả xoa quỷ rõ ràng hết thể bình thường vì sao không cùng hắn liên lạc xảy ra chuyện gì đạo hương thôn c h i địa có thể ngăn cách truyền tin hay là hai cái giả xoa quỷ sớm có dị tâm chuẩn bị thoát ly ta không chế hùng cứ một phương nếu là như vậy bọn hắn vì sao không rời khỏi liên lạc vật còn lưu tại trong đó nghe ta truyền tin giờ phút này thiên lý giáo chủ có chút đau đầu tu la quỷ đem alana giả x o quỷ đồ hơi thở đồ u cho dù tuần tự diệt vong làm nhiệm vụ lúc tốt xấu còn có thể liên hệ với nhưng lần này xuất hành c vừa vào đạo hương thôn liền không một tiếng động vì nghiệm chứng đạo hương thôn sự tỉnh hắn lại điều đến một đội nhân tộc giáo đồ làm bọn hắn theo thứ tự qua âm dương môn truyền thống đến ba thước miếu nhỏ quả nhiên nhân tộc giáo đồ tiến vào bên trong đồng dạng mất liên lạc nhưng lại ở vào còn sống trạng thái cái kia cây lúa hương thổ địa đến tột cùng là thần thánh phương nào vì sao lại có kỳ dị như vậy thủ đoạn ở trên trời để ý giáo chủ bị quỷ dị như vậy thủ đoạn chu nguyên cũng nhận được mấy đầu hệ thống nhắc nhở đốt phát động tết trung nguyên bắt quỷ sự kiện hai cái dạ xoa quỷ ngẫu nhiên dáng lâm đạo hương thôn đào hoao có thể đem nó bắt hoặc đánh giết đổi lấy thành hoàng Ban đốt thuộc hạ của ngươi đạo hương ông bị dạ xoa quỷ đánh bại sáu tên qua đường người đi đường bị đánh giết đốt đào hoa hao dịch trạm bị công phá dịch trạm nhân viên cùng ngựa đều bị đánh giết hai cái dạ xoa quỷ mặc dù đã mất đi linh trí nhưng bọn hắn làm xâm lấn đơn vị lực công kích cũng không yếu bớt cũng may đạo hương thôn thực tế tổn thất cũng không lớn một chút thương vong sau sáu canh giờ liền sẽ thiết lập lại đổi mới duy nhất bị hao tổn nghiêm trọng có lẽ chính là đạo hương ông hắn cầm chu nguyên bốn phần phúc vận hư hỏa một khi tử vong đoán chừng xe của nổi mất hết đây là chuẩn bị thừa dịp ta ra ngoài tiến hành mai phục sao nhưng hắn vì sao hết h Dạ xoa quỷ danh hảo này chu nguyên hết sức quen thuộc lại thêm hết thể tới quá t r ù n g hợp khiến cho hắn trong nháy mắt khóa chặt thiên lý giáo chủ đang lúc tâm hắn sinh nghi nghi ngờ lúc lại thu đến hệ thống mới nhắc nhở đốt dạ xoa quỷ đã rời đi đảo hoa ao khu vực tiến vào mễ hòa thôn khu vực Dạ xoa quỷ sẽ thoát ly đảo hoa ao phạm vi cũng không vượt qua chu nguyên đoạn trước bọn hắn làm công kích dục vọng tương đối cao ác quỷ đơn vị tác địch phạm vi hẳn là cũng sẽ khá lớn tại không cách nào tiến vào đạo hương thôn tình hồ giới tự nhiên sẽ đánh giết các loại g ã quái dần dần tiến vào khu vực khác hắn hiếu kỳ chính là chưa xuất hiện bí cảnh thiên sẽ như thế nào xử lý việc này. là quỷ môn quan bế lúc đem bọn hắn truyền tống về u minh âm thổ hay là bỏ mặc bọn hắn giết hết xung quanh d i quái cũng công kích thôn trấn phụ cận các loại khổng tức cùng hương hỏa hóa thân đến bình an chân lúc hắn lại đạt được mới nhắc n h ỏ đốt mê hòa thôn lọt vào dạ xoa quỷ tập kích phong miêu huyện vường thần khởi xướng chư ác làm cho xung quanh thôn trấn phúc thần đơn vị đồng đều có thể tham gia có tiếp nhận hay không điều lệnh cũng truyền tống đến mê hòa thôn trợ g i ú p truyền tống là không thể nào truyền tống một khi đi qua bị bí cảnh thiên đồng hóa hắn hương hỏa hóa thân liền sẽ hóa thành phổ thông vô trí đơn vị vì thế n lại đợi ước chừng nửa canh giờ chú nguyên cùng khổng tức mang theo tím khí t h á n g một hai vị đạo nhân đến âm sơn quỷ môn quan chuẩn bị trở về nhân gian hưng ơ hỏa hóa thân thì lựa chọn tạm thời lưu lại tốt xây một tòa thôn chấn làm âm gian điểm truyền t ố n g khổng tước đối với cái này cũng không yên tâm gặp hưng ơ hỏa hóa thân lấy ra một mặt lưỡng nghi g ă n g tất sau kính mới nhắc nhở một câu an tâm rời đi thiền sư ngươi mau chóng đi về phía đông t ì một m thành lớn phán quan phủ ghi chép phương vị như gặp nguy hiểm liền truyền tống nhập phán quan phủ âm thổ ác quỷ không dám đối với các thành phán quan làm cản nếu không ắt gặp âm ti ch như vậy thuận tiện người đi phúc thần tri đạo vốn là âm dương tương thông thiếu một thứ cũng không được mượn cơ hội này thành lập thôn c h ấ n thông hành âm dương cũng là cơ duyên cuộc mạng t h à n h phán hình dạng ta đã ghi lại thiền sư nếu như có gì ngoài ý m u ố n năm sau ta định giết hắn nói xong khổng tức quay người rời đi hắn vốn là người cầu đạo đương nhiên sẽ không t r ư ớ c k i a lộ nguy hiểm làm lý do ngăn cản bạn bè cầu đạo bằng không hắn cũng sẽ không nhiều thế truyền sinh trục đạo không hối hận chờ bọn hắn sau khi rời đi chú nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân thay đổi tinh thần ngũ đức vũ ý hướng về phương đông mau chóng bay đi khi xác trời hiện sáng ủy môn quan bế lúc tất cả thoát ly bí cảnh xuất hành quỷ quái đồng đều quay trở về bí cảnh chỉ có hai cái dạ xoa quỷ cũng không bị truyền tống về u minh t r i điểm bọn hắn một mạch liều chết công phá m ê hòa thôn hướng về phong miêu huyện m à đi nó hung tính khó mà ngăn cản s á t sinh mà khôi phục máu lam độ địa lấy đuổi bắt con n g ồ i chu nguyên cũng bởi vậy nhận được hệ thống mới nhắc nhở đốt phong miêu huyện lọt vào dạ xoa quỷ tập kích c ố c vũ thành hoàng khởi s ư ớ n g chữ ác làm cho c ố c vũ quận phúc thần âm sai đơn vị đồng đều có thể tham gia có tiếp nhận hay không điều lệnh cũng truyền tống đến phong miêu huyện trợ giút đốt cấp vũ thành hoàng lấy chu nghiệp pháp lệnh đánh giết dạ xoa qu hai cái dạ xoa quỷ một đường trùng kích không biết giết bao n h i ê u cư dân đơn vị trên thân nó điệp ra tội nghiệt đủ để làm cốc vũ thành hoàng thúy vận dụng t r u nghiệp n g pháp lệnh điều này cũng làm cho chu nguyên đối với đạo hương thôn thượng cấp đơn vị có nhất định hiểu rõ cũng biết được phúc thần nhất mạch trợ giúp quá trình đại khái là thôn chấn bị tấn công thì phường thần trợ giúp huyện thành bị tập kích thì thành hoàng giáng lâm không giống với chu nguyên có theo có thể t r a thiên lý giáo trụt thì bị việc này làm không hiểu ra sao tại sao lại như vậy kỳ quái sáu tiên mật tháng qua âm dương môn không lâu liền bị đánh giết hai cái dạ xoa quỷ lại kéo dài lâu như thế cái kia đạo hương thôn nhất định có bí ẩn khi vứt bỏ ba thức miếu nhỏ mà tuyển đại miếu thử một lần nữa lúc này thiên l y giáo chủ đã không lo được có thể hay không kinh động trung nguyên hắn chỉ muốn thu hoạch được càng nhiều tình báo nhìn đạo hương thôn có gì t h ầ n dị vì thế hắn đem mấy vị nhân tộc mật thám kéo vào hắn liên lạc vật cũng làm bọn hắn qua âm dương môn truyền tống đến đạo hương thổ điểm miếu lần này ngược lại là hết thể bình thường mật thám đến đạo hương thôn sau lập tức đưa cho phản hồi nhưng bọn hắn đi ra đạo hương ông nhậu bốn chỗ giỏ xét lúc lại bị thân m a áo vải bận rộn trồng trọt trấn thủ tướng quân từ trường kiệt phát hiện nó không có gì động ngụy trang nông phu tiếp tục lao Đạo Hương Thôn ba ê n trong xuất hiện người sống, đều không xuất trải đều u q bên ngoài phong trăm ỏ a mà đột nhiên ơ i x u ố chín mươi hai thất tinh g vi danh từ khi cây lúa hương thổ địa mở ra làm ruộng công năng đến nay hứa h à n h đối với đạo hương thôn coi trọng trình độ lại tăng lên mấy phần hắn cho c h ấ n thủ tướng quân tử trường kiệt mệnh lệnh là trồng trọt thổ địa ghi chép nông sự cũng ngụy trang làm gốc nông phu thời khắc chú ý đạo hương thôn b i ế n hóa nguyên bản hắn muốn đợi chu nguyên ngụy trang xích bảo đạo nhân xuất hiện lần nữa t ố t hỏi thăm nó lấy pháp gì đột nhiên rơi xuống đạo hương thôn không muốn thời gian qua đi nhiều ngày cái kia xích bảo đạo nhân cũng không xuất hiện phản p h ấ t quyên đạo hương thôn sự tình cũng may hôm nay lại có bao nhiêu người đồng thời giáng lâm đạo hương thôn cái này liền cho hắn mới thẩm tra cơ hội vì thế hắn đối với c h ấ n thủ tướng quân truyền tin lập tức cho phản hồi yêu cầu hắn tiếp tục ngụy trang nông phu lao động chớ có bại lộ thân phận sau đó hắn lấy ra một viên ghi chép đạo hương thôn phương vị bắt đầu dẫn đạo phù kích hoạt khiến cho hóa thành một đạo thất tinh lấp lóe chi môn hộ chư vị tướng quân tiếp tục thương nghị đam châu chiến sự ta đi một chút liền về chúng ta cung tiễn thừa tướng hớ anh có việc ra ngoài ngô quốc chư đem lại chưa lo lắng chủ Cốt bởi h ứ vậy ngũ quốc chư đem cho rằng là hôm qua tết trung nguyên xuất hiện thương vong cần thừa tướng trở về kinh an bại các nơi cứu tế công việc các loại hứa h n y vượt qua thất tinh môn hộ sau khi rời đi n g u quốc chư tướng tướng lẫn nhau lướt nhau tiếp tục thương nghị đam châu chiến sự bất quá bọn hắn trong lòng đối với hứa hành cách nhìn sớm đã phát sinh cải biến có lẽ thừa tướng cầm quyền cũng không tệ chí ít phần này cần cụ cùng phụ trách thế gian ít có trong đó còn có n g u quốc tông tất h tùy hành tham quân vụ trộm hướng n g u hoàng phát đi truyền tin bệ hạ thừa tướng lên phủ mà đi hơn phân nửa là h ồ i kinh ngài tốt nhất mau chóng đứng dậy lý chính ngay tại trầm hương an thần trên giường trái ôm phải ấp thiếu niên n g u hoàng nghe vậy đột nhiên đứng dậy đối với trong điện người hầu hô to mau mau là cô mặc quần áo kết trung nguyên quỷ môn mở hôm qua nhất định có bách tính tổn thương cô muốn đi trước thượng thư đài chờ đợi các nơi tình hình t a i nạn truyền thiên r o n g lý giáo chủ còn không biết hắn thăm dò đảo loạn ngũ quốc hoàng đế hưởng lạc hứa h anh lại biết ngũ hoàng là loại nào bản tính vì thế cố ý phát đi truyền tin nôn đạo hương thôn lọt vào xâm lấn thân đã tiến về điều tra thiếu niên hoàng đế tự nhiên tin qua hứa hành lại lo lắng thừa tướng xử lý xong đạo hương thôn sự t ì n h thuận tiện trở về thượng thư đ ạ i xem xét cho nên vẫn là thành thành thật thật tiến đến lý chính cái này làm cho không ít thần tử có chút vui mừng cho là thiếu niên hoàng đế ngụy trang nhiều năm rốt c ụ c muốn đích thân xử lý chính vụ đây là lớn ngu lại hương hiện ra so với n g u quốc triều t h ầ n mừng rỡ đạo hương thôn thiên lý mật t h á m thì có chút hoảng sợ hứa hành giáng lâm trong nháy mắt liền ném ra bảy đạo đan thư phụ lục lấy thiên quyền văn khúc trận phong tỏa đạo hương thôn vì thế mấy vị mật thắm đều là gặp được ban ngày hiện thất tinh thiên quyền tinh quan thị cảnh sau một khắc bọn hắn cảm muốn kích hoạt liên lạc vật rời đi cũng không phản ứng chút nào phản phất đạo hương thôn đã bị triệt để ngăn cách cũng may truyền tin công năng cũng không bị hao tổn bọn hắn còn có thể hướng lên trời để ý giáo chủ kêu cứu giáo chủ đ ạ o hương thôn đột có thất t i n h hiện hiện chúng ta linh khí cùng thân thể khó động truyền t ố n g c h i pháp cũng không phản ứng chút nào còn xin giáo chủ mau chóng điều động trợ giúp thiên lý giáo chủ đi tuy là tả đạo c h i pháp cầu thi giải mà thành tiên nhưng không có nghĩa là hắn đối với thanh danh h i ể n hách đấu trai thất tinh c ũ n g không có chút nào hiểu rõ vì thế nghe nói mật thám truyền tin hắn đông cảm giác dị thường đau đầu làm sao trêu chọc đám kia tốt tiêu ch như thất tinh chân nhân giáng thế yêu ma tà quỷ c h i thuộc sớm u ộ n phải được một lần sát sinh đại kiếp giờ phút này thiên lý giáo chủ chỉ muốn để mấy vị mật thám ý miệng chớ có để thất tinh cung đạo nhân biết được hắn tồn tại nếu không chỉ dựa vào khải trí ác quỷ một chuyện hắn liền muốn tên rơi thất tinh cung hồi sinh chú c h ế t ghi chép n ử a điểm phúc phận không co không nói sẽ còn bị coi như ác kiếp thai họa tiêu trừ. nhưng hắn lại không thể thật điều động tu là quỷ c h i lưu tiến về đạo hương thôn giải quyết tốt hậu quả như thế không chỉ có là chuyện vô bổ sẽ còn kích phát thất tinh cung đạo nhân sát tâm vì thế hắn muốn cho mấy vị mật thám chủ động phát động công k nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền bị đ è xuống thất tinh cung đạo nhân giỏi về sát phạt không giả nhưng cũng có che chở người khác năng lực không cần quá nhiều phiền phức đem đạo hương thôn dân binh giết hết liền tốt hoặc là trực tiếp bắt đi mục tiêu không để ý tới đạo hương thôn phản kích việc này dưới tay hắn giả xoa quỷ cùng tu la quỷ liền có thể làm đến không có lý do khải trí sau thất tinh cung đạo nhân làm không được bởi vậy hắn quyết định để mấy vị mật thám ngụy trang đầu hàng cũng lấy tin tức giả tiến hành mê hoặc chớ h o n g sợ các người trước ngụy trang đầu hàng tìm hiểu tình báo hắn nếu dám đả thương người ta liền phái thần sứ giút cho phản kích thu hoạch được thiên lý giá bọn hắn đều là tuần tự bái phục tại đất miệng nói không biết nơi đây sớm đã có chủ nguyện rời khỏi nơi đây vĩnh viễn không lại vào quả nhiên bọn hắn một khi tỏ thái độ liền gặp một thân lây tím xanh đạo bảo người chậm rãi đi tới nó một tay cầm mặc ngọc thẻ trúc một tay cầm thất tinh đạo kiếm khuôn mặt có râu tương tự trung niên khí chất trang trọng bình t ĩ n h tương hòa tại phía sau hắn đạo hương thôn người đã triển khai phản kích lại chậm chạp ngốc trệ đi lại không được nói nghe một chút các ngươi vì sao đột nhiên rơi xuống đạo hương thôn như biết gì nói nấy ta có thể đồng ý với các ngươi một cái tương lai hứ hay biết lúc này hơn phân nửa h hắn không cần biết được tin chi tiết chỉ cần đạt được một chút nhắc nhở liền có thể để lại thuộc điều tra đối mặt hứa h anh h ỏ i tham mấy vị mật thám lấy c h u y ể n tin chi năng đặt thành nhất trí đều là nói thông qua bí cảnh môn hộ truyền thống đến tận đây không biết sẽ thông hướng nơi có chủ hứa h anh nghe vậy mỉm cười gậy nhẹ thân kiếm kích phát thiên q u y ề n kiếm quang đem một vị mật thám đánh giết thời gian của ta gấp g áp có rất nhiều sự vụ cần xử lý không cần ra vẻ dầu diếm nếu không ta sẽ đem các ngươi coi như thai h ỏ a ngầm tiêu trừ. các ngươi có sáu người ở đây ta không lấy được hài lòng trả lời chắc chắn liền m ư i hơi giết một người giết hết mà dừng không nghĩ hậu sự hứa hàng sát phạt chi lợi khiến cho dư năm vị mật thám có chút sợ hãi người này nhìn như tường hòa lại làm việc tàn nhẫn không thể nói trước sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh g i ế t bởi vậy bọn hắn lập tức hướng lên trời để ý giáo chủ truyền tin hy vọng thần sứ giáng lâm truy bắt t r ư ơ n g cùng đạo nhân lại chỉ lấy được chờ một lát một lát điều động thần sứ cần tốn hao chút thời gian trả lời chắc chắn nhưng hứa hành căn bản không cho mật thám cơ hội suy tính mười hơi qua đi lần nữa gõ đạn thất tinh kiếm kích giết một người chớ cùng các ngươi phía sau đầu lính trao đổi hắn không dám tới này ta tuy không rất thanh danh mau mau trả lời nếu không cuối cùng còn lại cái tiêu b ả n giao hết thảy các ngươi ha không chết vô ích chương ba trăm chín mươi ba nhu lợi người chương ba trăm chín mươi ba nhu lợi người ngu quốc giống như người yếu lao giả bên dưới không được máy dược chỉ có thể hết sức trải vớt c h i ề u chính từng bước thanh trừ tệ nạn như lấy giết t r ị tật tất làm quốc triều dung chuyển ngụy sở hai nước cũng sẽ thừa cơ thôn tính ngu quốc c h i thổ vì thế hứa hanh thiện đợi ngu quốc triều thần cũng nguyện ý cùng bọn hắn chơi một chút quyền mưu c h i thuật nhưng không có nghĩa là hắn thật thu liễm tài năng không thể sát phạt thiên lý mật tham không có ngu quốc triều thần như vậy vật khí, bọn hắn nhìn thấy là thiên quyền chân nhân mà không phải cầm giữ triều chính thừa tướng hứa hành cho nên bọn hắn gặp nguy cơ trước đó chưa từng có như ẩn giấu diếm không nói tất khó giữ được tính mạng lại hơn m ộ ư ơ i hơi thở hứa hành gõ đạn thất tinh kiếm dẫn kiếm quang lại giết một người lại thần sắc không thay đổi tự nhiên tùy ý các ngươi còn có ba người còn sót lại ba mươi hơi thở thời gian do dự chớ cân nhắc lợi hại người kia nếu không dám tới vệ i t binh hơn phân nửa làm hơn các ngươi bỏ mình thủ mật đồng bạn không ngừng bỏ mình áp lực làm cho còn sót lại ba vị thiên lý mật tham kinh hoàng luôn cúng mồ hôi lạnh ch bọn hắn không biết hứa hành một k í c h sau đó sẽ giết hay nhưng sống lâu mười hơi cùng sống ít đi mười hơi lại có cái gì khác biệt giờ khác này giáo chủ lạnh nhạt cùng hứa hành áp bách song trọng đột kích khiến cho bọn hắn cảm nhận được chân chính tuyệt vọng khi hứa hành lần nữa gõ đạn thất tinh kiếm chuẩn bị tiếp tục tạo áp lực lúc có hai vị mật thám rốt c ụ c chống đỡ không nổi lớn tiếng la lên đạo t r ư ờ n g khoan động thủ đã ta nguyện biết gì nói đấy sau một khắc đạo kiếm quan g kia trực tiếp mà ra cũng không tiêu tán dọa đến hai người hai mắt nhắm lại tuyệt vọng đợi chết nhưng bọn hắn đợi mấy tức cũng không có chút nào dị thường mở mắt xem xét mới phát hiện bỏ mình người là chưa lên tiếng tỏ thái độ đồng bạn ta làm việc luôn luôn công đạo hai người các ngươi có hợp tác tri tâm khi tồn hắn có lòng cầu gắp may khi vong nói một chút đi các ngươi vì sao đột nhiên rơi xuống đạo hương thôn là ai phái các ngươi tới lại có gì mưu đồ nếu nói làm ta hài lòng trước đó hứa nặc y nguyên có hiệu lực có thể bảo vệ các ngươi có cái tương lai quãng đời còn lại an khang giờ phút này còn sót lại hai vị mật thám cùng trời để y giáo chủ một dạng may mắn chỉ bất qua đám bọn hắn may mắn nguyên nhân có chỗ khác biệt thiên lý giáo chủ may mắn chính mình biên tạo trung giới giả danh nhân tộc giáo chúng cũng không biết hắn thành phán thân phận cho dù tiết lộ bộ phận tin tức cũng không quá mức trở ngại hai vị thiên lý mật tham thì may mắn chính mình kịp thời tình n g ộ nếu không tất nhiên khó giữ được tính mạng vạn sự đ ề u yên vì thế bọn hắn một người nhanh chóng trả lời hứa h à n h vấn đề một người khác tùy thời bổ sung chi tiết đạo trường cho bẩm chúng ta đến từ trung giới thiên lý giáo giáo chủ nói phát hiện mới vô biên bí cảnh để cho chúng ta đến đây dò xét chúng ta trải qua trung giới âm dương môn đến tận đây cái tiêu phiến âm dương môn thông tiên nhập địa dị thường to lớn có thể tên sách xưng tại bên trên mà tuyển định truyền t chúng ta không biết giáo chủ chuẩn bị như thế nào phát triển nơi đây nhưng dĩ vãng đều là trợ lực vô biên bí cảnh khuất trường lại mưu đồ trong đó các hạng chức vị trở thành danh xứng với thực vô biên bí cảnh trường c h ô n g giả thiên lý mật tham tận khả năng dùng ngắn gọn nói như vậy miêu tả chính mình từ đâu mà đến sở c ầ u vật gì đến tận đây thiên lý giáo bị ngụy sở lương ngũ tứ quốc tuần tự phát hiện cũng biết được đại thể mục tiêu hứa h à n h nghe vậy đốn cảm giác giáo này vì thiên hạ đại hại khi nhanh chóng tiêu chử lấy rừng t a i họa sau đó hắn kỹ càng hỏi tham âm dương môn ra sao nhan sắc có hay không hoa văn t ố điểm lấy gì bút mực viết các loại vấn đề chỉ dựa vào những tin tức này hắn không cách nào phán đoán âm dương môn cụ thể phương vị nhưng chính như hắn lời nói hắn có chút sư thừa chính mình không biết có thể tìm ra lão sư chứng thực đợi hai vị mật thám đạo tận âm dương môn đặc thù lại nói không ít trung giới phong mạo sau hứa h anh vừa rồi hài lòng gật đầu rời khỏi các ngươi chỗ liên lạc vật đi lại đi phủ đệ của ta t ạ m ở làm cho ngày đó để ý giáo chủ không cách nào trả thù các ngươi đa tạ đạo trưởng từ bi chúng ta nguyện viết một bộ trung giới phong mạo ghi chép đem hơn ba mươi năm chứng kiến hết thể đều nói rõ hai vị mật thám vốn là lo lắng bị thiên lý giáo thần sứ truy sát nghe nói hứa hay nguyện ý thu lưu l hứa h à n h vì nghiệm chứng bọn hắn phải trăng cùng trời để ý dạy đoạn tuyệt liên lạc cố ý mời bọn hắn gia nhập chính mình liên lạc vật gặp liên lạc vật bên trong thêm ra hai người sau hắn lập tức thu kiếm vào vỏ rất tốt ta cho các ngươi giải khai phong tỏa mà theo ta cùng nhau truyền t ố n g về phủ hứa h à n h làm thiên quyền văn khúc trận người chủ đạo tự nhiên có thể quyết định phong cấm địch quân cùng giải cấm phe bạn vì thế hắn ưu tiên giải trừ trận pháp phong cấm làm cho hai vị thiên lý mật tham truyền tống rời đi sau đó thuận thế kích hoạt bắt đầu quy nguyên trú trợ về đấu trai thất tinh cung toàn bộ hành trình chưa cùng ngụy trang thành nông phu trấn thủ h ắ vì thế hứa hanh đối với từ trường kiệt tương đương yên tâm hơi đi chấn an sau liền chỉnh lý y quan cung kính đi hướng thất tinh đạo nhân hành lễ lao sư mạnh khỏe đệ tử hứa h à n h mai kiến ngươi không t h ấ n thủ thất tinh pháp trận Tính cùng sở học. vì thế hứa hạnh có thể cùng hắn đối thoại cũng có thể thỉnh giáo thất tinh cùng bộ phận thuật pháp khải bẩm lao sư đệ tử gần đây biết được một tài nhân muốn giúp ngoại giới thôn tính bản giới thiên địa đệ tử nhiều mặt tìm hiểu cha ra nó ở vào t h u n g giới lại không biết tên thật giả chỉ biết nơi đó có một trận thiên nhân âm dương môn trên có quỷ dị văn tự không biết chỗ sách vì sao nó xác hiện lên đen trắng lấy bút son viết tên có thể kích hoạt truyền tống vô vị không biết lao sư có biết nó chỗ bút son tên sách phán âm dương luân hồi vãng sinh kiếm đường về ngươi chỗ nói nên là âm thổ hưởng tử ngục thường có âm sai tương vong hồn dẫn độ và o ngục trải qua hưởng mạng phán quan sơ thầm sau vô tội người nhập hưởng mạng thành sinh hoạt người có tội theo tội ác lớn nhỏ ở riêng chín tầng hưởng mạng tri ngục trong đó âm sai có thể thông qua âm dương môn truyền t ố n g nhập các nơi phúc thần miếu vũ tiếp thu các nơi hưởng mạng người thất tinh đạo nhân học thức b ê n bác bối cảnh của nó trong cố sự cũng có quan hệ với hưởng mạng thành cùng hưởng tử ngục ghi chép vì thế hứa hay một khi đặt câu hỏi liền biết được đáp án thì ra là thế xem ra không phải c h ấ n ngục phán quan xảy ra vấn đề chính là dưới đó thuộc xảy ra vấn đề đệ tử dự định sang năm tết i trung nguyên phái người nhập hưởng mạng thành điều tra không biết lao sư có thể có phân phó hứa h anh biết thất tinh đạo nhân vô trí nhưng để tỏ lòng tôn trọng hắn hay là đem tính toán của mình nói ra cũng chưng cầu lao sư ý kiến không muốn bình thường nhiều hồi phục đại đạo t ù y tâm tự tại mà đi lao sư lần này vậy mà cấp ra mặt khác trả lời chắc chắn ngươi cần c h ấ n thủ thất tinh pháp trận không thể khinh động không bằng đem việc này giao cho đệ tử đạo cung làm thay đệ tử đạo cung ta đấu trai thất tinh cung ẩn vào động thiên phúc địa khi nào tới đệ tử đạo cung trước đó có thanh nguyên chân tu hôn khác quyền văn khúc trận vào cung cầu đạo ta đã đem nó thu làm đệ tử thiên quyền văn khúc trận tên hứa hinh có thể quá quen thuộc cái này không phải liền là hắn trấn thủ thiên quyền bí cảnh sao lại có người thừa cơ ngưu lợi ngược lại là ta sơ sót c hứa ư ơ ơn n g c u mạng. Chương hinh chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ thông qua hắn thiên quyền bí cảnh tiến vào đấu trai thất tinh cung nguyên nhân cũng không phải là trong bí cảnh năm không cấp thạch sùng đạo nhân cùng năm năm cấp hộ pháp đạo nhân cường đại đến cỡ nào dù sao thiên quyền bí cảnh có thể đồng thời tiến vào hai mươi người chỉ cần mấy vị thực lực cường đại người liên thủ công phạt liền có thể thanh không thiên quyền bí cảnh điểm khó khăn chân chính ngược lại là vào cung điều kiện nhập đấu trai điện tìm huyền linh thất tinh đ ị a đốt cây bởi bùng t ụ n g b ắ c đầu bản m ệ n h sinh trưởng chân kinh vài hạng này một cái xem ra cũng không phức tạp một khi liên hợp lại rất khó được hứa h à n h rất muốn biết vị tiêu mưu lợi người đến tột cùng là ngộ tính siêu phàm hay là chó ngáp phải rồi như thế nào nghĩ đến tại trong bí cảnh đốt hương tụng kinh làm thanh nguyên trân tu nên đến từ ngụy quốc t i ệ n sơn thanh nguyên đạo có thể thu được lão sư tán thành chứng minh hắn thực lực không tầm thường hoặc là thanh nguyên đạo bên trong nhân tài kiệt xuất ta lớn ngu cùng ngụy quốc khai chiến thanh nguyên đạo nhân nhập n g u quốc bốn chỗ dò xét cũng là nói còn nghe được chỉ là sở quốc kim đàn c ả n nguyên tông đạo nhân từng nói thanh nguyên trưởng giáo lý tư không được chân đan còn không chuyển tu chi cơ chẳng lẽ hắn gần đây thành tựu chân đan hay là một vị nào đó thanh nguyên c h â n tu chưa bao giờ tham gia qua tam sơn pháp hội một mực tại ẩn thế tinh tu trong lòng sinh ra không ít suy đoán sau khi hứa hành cũng có chút lo được lo mất đấu trai thất tinh cung có thể truyền thựa có đệ tử mới vào cung cầu đạo đây là một cái khó được tin tốt nhưng lại lo lắng đệ tử mới cùng mỹ quốc hóa lại quá sâu thậm chí đối địch với hắn cuối cùng dẫn đến thất tinh cung duy hai nhập thế đệ tử t á n sát lẫn nhau như vậy chẳng cảnh cho dù là hắn cái này người sát phạt quyết đoán cũng không muốn đối mặt ta sinh tại bí cảnh sư trưởng vô trí khó mà giao lưu tại thế gian này vốn là bèo tấm độ vật người đã vào cung khi một lòng truyền đạo hộ pháp không cần thiết lẫn nhau nhằm vào nếu không chúng ta nên như thế nào hướng lao sư bằng hàn giao thì như thế nào tiếp nhận thất tinh cung tên giờ phút này hứa hanh hy vọng mới vào cung người là hoàn toàn mưu lợi hạng người không đủ để phó thác thất tinh cung truyền thừa như thế hắn liền có lý do than vừa hy vọng mới vào cung người đạo tâm chỉ toàn minh có thể truyền thừa thất tinh cung c h ư pháp như thế hắn làm lên sự t ì n h đến liền ít một chút lo lắng vì thế hắn lần nữa nhìn về phía thất tinh đạo nhân hy vọng lao sư có thể giải đáp hắn nghi hoặc lao sư mới vào cung đệ tử bản tính như thế nào từ ngài nơi này học được cỡ nào diệu pháp lòng son thuần nguyên phúc đức thâm hậu là thế gian ít có người ta gặp chi tắc vui liền sớm thu hắn nhập môn thụ nó chân nhân vị trí truyền đạo thật dưỡng tính chi thuật thông huyền dựng linh chi pháp lại thụ bắt đầu quy nguyên chú trợ hắn đi tới đi lui đạo cung thất tinh chân nhân cũng không nhắc lên thanh t h ủ tường vân thiên su dương min lại như cũ làm lao là làm lao lại ngạc đại hạ, đạo nhiên. nói biểu pháp điều kiện ái người hiểu nghiêm như truyền không đủ, dù vậy, lao sư hay là đem nó thu nhập muôn phần này ngặt công chính, hắn nhập cung. cho hừ chút pháp hay thu hầu thực cho khó thu sư sư cũ có mà Sớm đem sớm đem đủ, quả vậy dù xem ra cái k i a lòng son thuần nguyên người có chút bất phàm như vậy ta liền yên tâm hứa hành tin tưởng thất tinh đạo nhân ánh mắt càng tin tưởng vô trí nghiêm cẩn vì thế không còn xoắn suýt mới vào cung người bản tính như thế nào chuẩn bị tìm cơ hội cùng gặp mặt một lần lao sư ta muốn là cái tia lòng son thuần nguyên người lưu một phần tự viết phiền p ứ c ngài thay chuyển giao Tốt. Đấu trai thất tinh có được gửi lại các công gửi năng, lại loại vật phẩm h sau h n đó a hắn đem trang giấy đưa thất tinh chân nhân lần nữa cung kính hành lễ nói phiền phức lao sư thất tinh chân nhân nhận lấy trang giấy gật đầu ra hiệu khuôn mặt bình thản không có chút nào vui bởn hứa hành thấy vậy bãi biệt mà đi nhập đấu t r a i điện trải qua thất tinh hướng đấu hình quay trở về hắn thiên quyền bí cảnh cùng hắn suy nghĩ khác biệt trong bí cảnh thạch sùng đạo nhân cùng hộ pháp đạo nhân đều không thương vong duy chỉ có đạo quân trong điện số phong cây bởi bùng biến mất không thấy gì nữa cảnh này làm hắn có chút kỳ quái thực sự không nghĩ ra người kết như thế nào tại hộ pháp đạo nhân truy kích bên dưới tại các điện đốt hương tụng kinh lão sư nói hắn phúc đức thâm hậu nên chỉ là đặc thù nào đó danh hào gia trì có thể chợ hắn thông hành các loại đạo môn bí cảnh mà không bị công kích gặp trong bí cảnh nhìn không ra cái gì hắn lại ra bí cảnh đi đến ngôi núi quân、bảo. hỏi thăm ở đây c h ấ n thủ trước sơn khấu tướng sĩ phải t r ă n g phát hiện dị thường cuối cùng được chi kỷ kỳ không người thương vong cũng chưa từng có người ngoài tiến vào quân bảo bất quá hắn cũng không phải không có chút nào đạt được c h ấ n thủ nơi đây mấy vị đầu lĩnh hướng hắn nói lên ngọc hành sơn sự tình thừa tướng ngọc hành sơn chung một trại cấp đổi danh hảo hiện là trắng hạt trại bởi vì bọn hắn sai người bái sơn lúc có chút cung kính chúng ta liền không để ý đến sơn phỉ tư đấu sự tình n g a y nhìn kẻ xông vào phải t r ă n g cùng bọn hắn có quan hệ có muốn hay không ta các loại lĩnh binh đem bạch hạt trại người đều trộp tới thẩm vấn không cần như vậy kẻ xông vào vì ta lưu lại thư tín, hơn phân các người gần đây nhiều hơn lưu ý bạch hạc trại động tĩnh nếu có khuyết trương dấu hiệu tùy thời bẩm báo tại ta tại hứa hanh điều tra thất tinh cung đệ tử mới sự tính lúc đến từ u minh e m thổ tủ tiền quỷ cũng tại vụ ẩn sơn xem sao trong điện nói thoải mái vì kéo dài thời gian nó không có ngừng ý tứ ngược lại minh tư khổ tưởng đem chính mình biết đều nói tới trong đó không thể thiếu tăng thêm hàng lậu còn vì thiên lý giáo chủ tự dưng biên tạo nhiều cái thân phận chú nguyên tại v ư ở n g mạng mực quấn lên nhìn qua thiên lý giáo chủ giới thiệu đương nhiên sẽ không bị những cái kia khuyết đại chi từ che đậy tốt chớ có lại nói những nghe đồn kia cố sự nếu không có mặt khác tin tức có giá trị liền không cần nhiều lời. tù tiên quỷ nghe vậy coi là chu nguyên muốn đem hắn đánh giết vội vàng bái phục trên mặt đất đại biểu trung tâm tiên sinh ta là thật tâm đầu nhập vào a ta đem có thể giảng không có khả năng giảng đều nói rồi đi ra ngày đó ly giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua ta còn xin tiên sinh từ bi thu lưu ta sau này định hành tẩu các nơi vì tiên sinh kiếm lấy linh vật tù tiên quỷ một lòng một dạ kéo dài thời gian lại muốn chống nổi mấy canh giờ c h u y ể n tống về âm thổ tiền dương chu nguyên cùng khổng tức không có ý tứ giết hắn bởi vì một mực khốn tại đào trúc trong bức tranh biết rất ít chỉ thấy được xem sao điện một tầng trưng bày đồ vật vì thế chu nguyên lấy ra bách quỷ đ ồ lục lật đến khắc họa t ủ tiền quỷ tờ kia ra hiệu hắn lên tiền quán nhìn ngươi có ngẫu nhiên truyền t ố n g năng lực hành tung khó định nhưng muốn cho ta b u ô n g tha ngươi cũng không phải không được bất quá ta cần đối với ngươi có chút ân huệ mới tốt xác định tâm ý của ngươi tiên sinh ngài b u ô n g tha ta chính là đối với ta có ân cứu mạng ta nguyện vì mật thám thường xuyên truyền lại tình báo không tốt hữu danh vô thực sao là ân huệ làm phiền tinh quân giúp ta thi ân tù tiền quỷ không rõ ràng cho lắm khổng t ư c lại biết chu nguyên hữu di ân huệ là ngay cả kiếp trước kiếp sau chú có thể khóa định phương vị vì thế đưa tay bắn ra một đạo k c h ú nguyên k h ô n g chế lấy tiến độ tại tủ tiền quỷ huyết số lượng thấp hơn mười phần trăm lúc kêu dừng công kích cũng lấy ra tin linh hương giúp nó khôi phục sinh mệnh sau đó hắn kích hoạt lên vãng sinh lai、like、thế chú tủ tiền quỷ cũng đội vàng tán thành nhân cứu mạng chú này có thể nhớ kiếp này phương vị kiếp sau chỗ bình thường thuật pháp không thể khu t r ụ về sau thu hoạch được tình báo phải nhiều hơn bẩm báo không thể lười biếng nếu không kiếp này chi ngươi tâm ý không thành ta cũng chỉ có thể gặp lại kiếp sau chi ngươi tiên sinh yên tâm ta định tìm thêm mấy cái đồng tộc để bọn hắn cũng hiểu biết tất nghĩa chương ba trăm chín mươi năm thu la tư sinh chương ba trăm chín mươi năm thu la tư Tủ tiền quỷ chu o là m ố nguyên bảo toàn tự thân, liền cần n có mấy vị đ ồ tộc vác gánh phong hiểm, lẫn n hiểm, h a phụ trợ. Bởi v ậ nó thực tình nguyện rộng đồng tiền gian thương bản tính, cũng trở thành người đội ơn. n thực mật thám tộc tủ trở cho Chu g quy quỷ u y ý mở mô, đội để lại sửa đối với cái này đương nhiên duy trì đem nó kéo vào tinh tú đấu bộ liên lạc vật lúc còn miễn cưỡng một câu nếu có thể thu hoạch được tình báo trọng yếu ta định không t i ế c ban thưởng nếu có thể phát triển ba tên mật thám ngươi liền không cần lại tự mình dò xét tình báo điều hành bọn hắn hành động liền có thể nghe nói chu nguyên lời nói tù tiền quỷ bỗng cảm giác tương lai tươi sáng chỉ là ba người không phải nó tự thổi nhiều nhất ba tháng liền có thể công thành tiên sinh yên tâm chúng ta tủ tiền quỷ thích nhất giao dịch tình báo giao dịch cũng là giao dịch việc này qua đi thiên lý giáo chủ tất đối với chúng ta đề phòng nhiều hơn ta thừa dịp cơ kéo mấy vị đồng tộc khai thác tình báo sự nghiệp tủ tiền quỷ không có giã tấu gì ngẫu nhiên truyền thống đặc tính nhất định nó không cách nào phát triển thế lực vì thế nó chỉ muốn dựa vào các đại thế lực còn sống về phần hiệu mệnh mấy nhà với hắn mà nói không là vấn đề như thủ lĩnh không thèm để ý được mất nó cho là nên càng nhiều càng tốt như vậy gặp được nguy cơ lúc nó liền có thể tự báo môn hộ lấy thế lực xuất thân uy hiếp cường giả khắp nơi lợi chu nguyên n g xử lý song tụ tiền quỷ sự t ì n h cũng đem nó một lần nữa thu hồi đ á o trúc bức tranh sau khổng tước mới vừa nói lên vong y ê u quốc sự t ì n h thiền sư du lịch nhân gian nhiều năm có thể từng nghe nói qua vong y ê u quốc chỗ có chỗ nghe thấy ta có một bạn bè chính là thủy tộc long trúc đoạn thời gian trước hắn từng cùng mấy vị thủy tộc thiếu quân tiến về hải ngoại đảo quốc xử lý vô biên bí cảnh mất khống chế sự t ì n h sau thủy tộc thiếu quân dùng vũ lực cướp đoạt một thành tri đ i ệ lại bị không ngừng giáng lâm bí cảnh trợ giút bước lui liên phái huyền thủy bộ mật thám ám tra nhân quả biết được đã có một quận lớn nhỏ v mấy vị thủy tộc thiếu quân lại phá vô ưu của thành bắt trong thành người thẩm vấn cha gia thiên lý giáo tại nơi đó kinh doanh nhiều năm là vô biên b í cảnh khuyết trương chủ yếu đầy tay bởi vậy ta bạn bè kia xin nhờ ta lấy nhân tộc thân phận tiến vào bên trong nhìn có thể hay không cha gia thiên lý giáo x à o hết chỗ nếu không có tinh quân có mời ta gần đây đem mượn huyền thủy bộ liên lạc vật tiến về vô ưu quận dò xét khổng tước đem chu nguyên coi là bạn bè chu nguyên đương nhiên sẽ không tại trương ngọc hoa sự tỉnh bên trên ra vẻ dầu giếm vì thế khốn nhiều khổng tức vong ưu quốc vấn đề khoảnh khắc mà giải khiến cho hắn không khỏi tâm tình khuấy động ta tuy biết v việc này đối với ta có chút trọng yếu đa tạ thiền sư nói thẳng b m báo không cần nói cảm ơn b i ể n người mênh mông phần lớn là người lạ khách người ta là bạn liền nên hai bên cùng ủng hộ chu nguyên nói như vậy làm cho khổng tức có chút xúc động thường ngày đều là hắn phủ chiếu bạn bè bây giờ lại là bị bạn bè c h i ế u cố quả nhiên mục đức thiền sư cùng thổ đức thiền sư đều là đáng giá phó t h ắ c người nếu có cơ hội nhất định phải t r ợ bọn hắn cầu đạo có thành t i ể u dài a ngậm trải qua có nhớ vong hữu quốc làm người đạo hưng ơ thịnh trí địa vô tội có phúc người luân hồi đến tận đây thiền sư ứng bạn bè ước hẹn đi vào g i xét ta không tốt mượn đường tiến bể còn xin thiền sư tìm cái kia vô ưu cầu thủ giúp ta tìm hiểu yên vui quận chúa kỳ hòa sự t ì n h mặt khác thiền sư thủy tộc chi hữu vì a i nếu ta cùng thủy tộc tranh đấu lúc khi cho thiền sư mặt mũi chỉ thương kỳ biểu không hao hết mệnh như vậy liền đa tạ tinh quân phụ soi ta bạn bè kia chính là hải ngoại tím ly long nguyên bản rời g i ặ c nhân gian không để ý tới v i ệ c vặt nhưng gần đây đáp ứng lời mời nhập hành giang lòng cung đảm nhiệm ty thi luật thiếu khanh chức k h ô n g tước không, không nghĩ tới một đức thiền sư giao hữu phạm vi như vậy rộng không chỉ có hán vị này phật môn hộ pháp còn có phúc thần chi thuộc cùng thủy tộc thiếu quân mặt khác một đức thiền s như vậy tính ra m ộ t đức thiền sư cho là thiên hạ có vài p h ú c đức chi sĩ xa không phải bình thường bí cảnh người nhưng so sánh thiền sư phẩm hạnh cao khiết nó bạn nên cũng người phi thường ta có thể cùng thiền sư là bạn cho là một chuyện may lớn tại trung u y ê n cùng khổng tức thương nghị vong y ê u q u ố c sự tính lúc thiên lý giáo chủ lại có chút buồn dầu hắn không chi kỷ mấy tháng đến cùng thế nào đầu tiên là hao tổn tu la quỷ đem la anna để cạnh nhau vứt bỏ vô hữu quận chi điệp sau lại liên tiếp hao tổn bốn cái dạ xoa quỷ hoàng chiêu trọc đại kim diệu khổng tức vương cùng thất tình cung đạo nhân những này đều là thiện chiến sát tài nếu không đánh gãy điều tra của bọn hắn đường đi định vô phúc nhiều họa hai vị kiên nhân tộc mật thám nói không nên lời cái gì một khi bị t r a tấn bức cung liền cách mất mạng không xa ngược lại là cây lúa hương thổ địa có chút phiền phức nó cùng thất tinh cung đạo nhân đại kim diệu khổng tức vương đều có liên hệ lại có thể thông hành âm dương quả thật hòa lớn thiên lý giáo chủ nhắm mắt suy tư một lát rất nhanh lấy ra có thể thực hiện đối sách đó chính là nhanh chóng đánh g i ế t cây lúa hương thổ địa cũng tại bảy tháng bảy quỷ môn mở ngày ẩn và hồn mạng ngục tị nạn như vậy đã có thể kịp thời cắt lỗ lại có thể lấy thời gian tiêu hao hai vị cường giả báo chờ thêm tới mấy năm bọn hắn không còn quan tâm âm thổ sự tình sau hắn liền có thể tiếp tục mưu đồ mặt khác c ô n ty chức vị hắn thấy pháp này mặc dù có chút mạo hiểm lại so sợ đầu sợ đuôi bỏ mặt cây lúa hương thổ địa tùy ý dò xét tốt hơn nhiều việc đã đến nước này khi học đấu trai thất t i n h cung sự sự chi pháp lấy rết dừng l o ạ n tiếu mất chứ thay sau đó hắn trải qua âm dương môn truyền tống đến công t à o tư muốn tra cây lúa hương thổ địa giờ phút này người ở chỗ nào công t à o phán q u a n ở trên cây lúa hương thổ địa giờ trước nhiều ngày không thấy tung tích có mất trước hiểm nghi còn xin phán quân mở ra phúc thần âm tịch xem xét nó ở đâu phải chăng bị yêu tà ác quỷ chi lưu cầm tù thiên lý giáo chủ tại âm thổ kinh doanh nhiều năm tự nhiên biết lấy cỡ nào thoại thuật phát động đối thoại công t à o tư phán quan cũng cùng chu nguyên không có chút nào liên quan cũng sẽ không cho hắn giấu giếm phương vị tin tức cho nên lần này thẩm tra tiến hành phi thường thuận lợi công t à o phán quan lật ra sách trong tay quyển nhìn thoáng qua đạo cây lúa hương thổ địa giờ phút này ngay tại bệnh thiếu máu a o phụ cận tết trung nguyên đã qua ngươi có thể đi thúc giục hắn mau chóng trở về nhân gian quản lý quyền sở hữu công t à o phán quan thẩm tra cũng không tinh chuẩn chỉ có thể lấy âm thổ thành trấn cùng phúc thần miếu vũ làm phương vị tham khảo nhưng hắn nói không sai chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân một đường đi về phía Đông Nhập tại cùng hoàn hồn phán quan giao lưu vài câu ghi chép tọa độ sau liền quay trở về bình an c h ấ n cũng không phải là hắn đối với hoàn hồn thành không có hứng thú mà là trả hồn thành chủ quản minh quỷ chuyển hóa sinh hồn lại vào luân hồi sự t ì n h kỳ công có thể càng loại chủng tộc chuyển đổi không muốn làm u minh quỷ sau có thể nhập bên trong chuyển hóa làm sinh hồn luân hồi thành chủng tộc khác bởi vì tạm thời không cần đến u minh quỷ chuyển hóa sinh hồn chi năng hắn liền đi đến âm sơn bệnh thiếu máu ao dò xét nơi đây cùng bách quỷ đồ lục ghi chép nhất trí bệnh thiếu máu ao thông tu la huyết hải chất có tu la quỷ nhảy ra tàn phá bừa bãi một chỗ có âm ti quỷ tướng quanh năm đóng giữ. nhưng ở trong mắt của hắn bệnh thiếu máu a o nhiều hơn không ít tin tức giới thiệu tu la bệnh thiếu máu a o có thể đem phúc thần chi thuộc u minh chi quỷ chuyển hóa làm tu la quỷ tu la có bốn là thai trứng ở m ớt, hóa tứ sinh như đẻ trứng tại quỷ đạo lấy hộ pháp lực thừa thông nhập k h ô n g như đẻ con làm người đạo hàng đức giáng chức rơi hiếu chiến thị sát như hóa sinh từ thiên đạo lực động k h ô n g sợ lân cận tại nhận nguyện như ở m ớt sinh tại suốt sinh đạo chiều du khắp nơi mộ về nước túc chú bệnh thiếu máu a o có thể chuyển hóa đẻ trứng tu la quỷ tội n h i ệ p càng cao tỷ lệ thành công càng lớn chuyển hóa sau khi thành công xuất nhập bất kỳ nhân tộc nào thành trì cùng âm thổ thành trấn đồng đều sẽ bị công kích cũng sẽ gặp phải phật môn đơn vị trọng điểm đà kích chương ba trăm chín mươi sáu nhập ao hoa trứng chương ba trăm chín mươi sáu nhập ao hoa trứng tu la bệnh thiếu máu ao tin tức chứng minh vua ưu quận xuất hiện lục tương quang minh tự cũng không phải là ngẫu nhiên sự kiện tu la quỷ cùng dạ xoa quỷ làm phật môn thế lực trọng điểm mục tiêu đà kích hoàn toàn lại là thiên lý giáo chủ trong tay cường đại chiến lược kể từ đó vua ư quận lọt vào tu la quỷ tập kích lúc tự nhiên sẽ ưu tiên phát động phật môn v i quân không hơn bạn không có gì tuyệt đối khổng tước từng nói qua dạ xoa quỷ có thể chuyển hóa làm phật môn tám bộ hộ pháp một trong đại thế quỷ tu la quỷ cũng tại hộ pháp tám bộ h à n g ngũ chưa hẳn không có khả năng chuyển hóa làm a tu la có thể mặc dù có tiêu trừ trận doanh cựu hận cơ hội tu la quỷ tiền kỳ t hai h ạ i y nguyên rất lớn không thể tiến vào nhân tộc cùng âm thổ thành c h ấ n liền không cách nào cùng b õ giả đạo nhân tăng c h ú n g thế lực chung sống chỉ có thể cùng yêu tộc tà phái các thế lực giao lưu nhưng thủy tộc thiếu quân không nhất định vừa ý tu la quỷ bọn hắn cuối cùng kết cục hơn phân nửa là tại tà phái thế lực pha trộn ra ngoài thì bốn chỗ đánh nhau k ị liệt từ điểm đó mà xem chuyển hóa làm tu la quỷ cực không có lời thậm chí không cách nào thu hoạch các loại chức nghiệp phụ da chỉ tu la quỷ thai hại to lớn như thế hơn phân nửa có chủng tộc thiên phú cùng kỹ năng đặc thù đền bù nếu không u minh chi quỷ cùng phúc thần chi thuộc hoàn toàn không cần thiết chuyển hóa làm tu la quỷ đối với chu nguyên mà nói cái gọi là tội nghiệp không là vấn đề phá thành giết chóc loại hình phương pháp hiệu suất thấp còn lâu mới có được mở miệng nhục người đến nhanh gọn vua cổ sư âu v i u từng tự mình làm chứng chỉ cần không ngừng nhục người liền có thể nhẹ nhõm điệp ra trên trăm năm thời hạn thi hành án chân chính p i ề n phức chính là có đáng giá hay không đến chuyển hóa làm tu la quỷ muốn hay không đầu nhập một viên chủ dưới chín tầng trời hết thệ chữ ác sao la hầu hư tinh hưng ơ hỏa hóa thân tương đối quý giá không tốt nghiệm chứng việc này nhưng phổ thông thổ địa hóa thân nhưng không có lấy hay bỏ chi lo tạo nên tính cực mạnh vì thế chu nguyên lấy ra một tôn thổ địa hóa thân cũng vì nó phủ thêm tinh thần ngũ đức vũ y sau đó điều khiển sự nhanh chóng bay hướng bình an chân phía bắc kháo sân chấn từ không trung tấn công xuống bắt đi một vị ba mươi lăm cấp tuần tra âm sai bởi vì tuần tra âm sai tự mang phượng hồn tắc cùng kinh ác đao cho nên vừa đến xa xôi dã ngoại chu nguyên liền thu đao của hắn cùng sử dụng hắn phượng hồn tắc đem hắn một mực sau đó không ngừng nói ra nhục người nói như vậy ý đồ thu hoạch được chịu tội ác nghiệp sự thật chứng minh pháp này xác thực có thể thực hiện thổ địa hóa thân mắng nửa k h ắ c đồng hồ liền thu được hệ thống nhắc nhở đốt ngươi đã bị kháo sơn c h ấ n truy nã những người khác đón lấy truy bắt văn thư sau công mà vô tội giết lại có công chỉ là một cái kháo sơn c h ấ n truy n ã không thỏa mãn được trung nguyên vì thế hắn tiếp tục đối với tuần tra âm sai miệng ra ô hề nói như vậy ước chừng qua hai phút đồng hồ hệ thống mới nhắc nhở liên tiếp xuất hiện đốt ngươi đã bị công tảo tư truy nã phúc thần chi thuộc đem tham dự truy bắt sự kiện đốt ngươi đã bị u minh âm ty truy nã u minh âm sai cùng u minh quỷ chúng tướng tham dự truy bắt sự kiện giờ phút này u minh âm thổ hai thế lực lớn xem như bị thổ địa hóa thân đắc tội s o n g từng cái thành trấn cũng lại không hắn đất dung thân có thể chu nguyên y nguyên lo lắng chịu tội không đủ chuẩn bị không ngừng cố gắng tranh thủ càng nhiều tiếng xấu chịu tội hắn không biết hành vi của hắn làm cho tại phía xa công tào tư thiên lý giáo chủ mười phần kinh ngạc khi biết cây lúa hương thổ địa ở vào bệnh thiếu máu ao phụ cận sau hắn liền điều động hai cái tu la quỷ tiến đến giặc công trong đó một cái tự học la huyết hải đi ngược dòng nước chuẩn bị chạy máu thua thiệt a o sợ quá chạy mất cây lú tránh cho c h ấ n thủ bệnh thiếu máu ao âm binh quỷ tướng cung cấp che chở một cái khác thì tại âm sơn trên không tuần hành thời khắc chuẩn bị truy kích hắn thì tại công tào tư chờ đợi mỗi qua một khắc đồng hồ thỉnh công tào phán quan thẩm tra một lần phúc thần âm tịch tốt lúc nào cũng nắm giữ cây lúa hương thổ địa cụ thể phương vị nguyên bản đánh giết một vị phúc thần thổ không cần phiền phức như vậy nhưng tu la quỷ đem la ana đã bỏ mình khiến cho hắn trong tay không có nhanh chóng người ám sát có thể dùng đang lúc hắn không ngừng chú ý cây lúa hương thổ địa lập tĩnh chờ đợi hai cái tu la quỷ vào chỗ lúc công tào tư trong đại điện bắt tội đồ phổ đột nhiên nhục mạ tuần tra âm sai chịu tội khó tha thứ khi truy bắt và o tù giam giữ thiên lý giáo chủ tại âm thổ kinh doanh nhiều năm lần đầu thấy được như vậy đầu sắt thổ địa phúc thần so sánh cùng nhau cây lúa hương thổ địa đều xem như cẩn thận chặt chẽ âm ti trừng trị luôn luôn trong hình như thế chịu tội đảo kia vườn thổ địa sợ là muốn bị giam giữ mấy năm cũng bị u minh tán phách chi quang đưa vào luân hồi việc này có chút kỳ quái thường ngày nhân gian phúc thần thiếu nhập t âm thổ hôm nay đến một lần chính là hai vị tạm thời đem việc này quy về tết trung nguyên tiện lợi có thể đảo kia vườn thổ địa thật vất v ả khả trí làm gì ác âm ti chư bộ vì xác định đào viên thổ địa cùng cây lúa hương thổ địa có hay không liên hệ hắn lại t h ỉ n h công tào phán quan thẩm tra đào viên thổ địa danh hảo không muốn lần này lại đạt được một cái càng thêm quái gì đáp án đào viên thổ địa không phải âm t i cấp dưới lấy đạo gia thiên cung phụ thuộc vì thế phúc thần âm tịch bên trên không có thân phận của hắn tin tức cùng chỗ phương vị nghe nói lời ấy thiên l y giáo chủ mới hiểu được đào viên thổ địa vì sao không sợ ác âm t i chư bộ nguyên lai là có khác s ở thuộc sẽ không ở âm thổ ở lâu nó đã h o i tội không vào được âm ty chư thành đối với ta không hề ảnh hưởng khi không d à n để ý tính nhìn nó như thế nào lấy mang tội tri thân tồn tại ở u minh chờ hắm bởi vậy hẳn thấy lối gia nhục người đạo viên thổ địa không phải âm ti chi thuộc không cách nào thông hành nhầm dương lang thang sau một thời gian ngắn liền không khó tiếp xúc nhưng hắn không ngờ đến đạo viên thổ địa không có ý định tránh đi âm thổ thành trấn lang thang mà là chuẩn bị kinh nguyện thua thiệt ao tiến vào tu la huyết hải lại qua ước chừng nửa canh giờ tự học la huyết hải đi ngược dòng nước tu la quỷ dẫn đầu đến bệnh thiếu máu ao chỗ sâu trở lệ bởi vì bệnh thiếu máu ao chi thủy sền sệ bực ngầu xác hiện lên đỏ thấm t r u nguyên n g hương hỏa hóa thân cũng không phát hiện hẳn đến bất quá t r u nguyên n g cảm giác thổ địa hóa thân lưng đèo chịu tội đã đủ nhiều như lấy người chơi thị giác đến xem nó đã không phải là chữ đỏ vấn đề mà là có nên hay không bị phong hảo vì thế hắn lấy ra lưỡ nghi gang tấc kính ghi chép tóc k thu hồi tinh thần ngũ đức vũ ý sau đem nó truyền t ố n g đến bệnh thiếu máu ao thổ địa hóa thân vừa mới đến tận đây thủ vệ bệnh thiếu máu ao năm năm cấp chấn t r ỉ quỷ tướng cùng năm không cấp tập h á c âm binh liền mua lên không cần nhiều lời đào viên thổ địa tội danh t u y ệ t không so tu la quỷ thiếu thuộc về âm binh quỷ tướng tất sát mục tiêu thấy vậy chu nguyên điều khiển thổ địa hóa thân lập tức nhảy vào trong ao làm âm binh quỷ tướng mất đi cựu hận khóa chặt lần nữa khôi phục tuần tra trạng thái đốt thu hoạch được huyết hải chầm luân trạng thái nhanh chóng trôi đi sinh mệnh đồng thời đem chìm vào huyết trì dưới đáy đốt phù hợp tu la quỷ chuyển hóa điều kiện phải trang không không không điểm kinh nghiệm kích hoạt bệnh thiếu máu ao hệ thống nhắc nhở chuyển hóa tiêu hao rõ ràng không bình thường nhưng chu nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý lớn bởi vì ngay tại nhanh chóng hạ xuống thổ địa hóa thần vừa vặn cùng một cái năm năm cấp huyết h ả i tu la quỷ sượt qua người tu la quỷ gặp to lớn vui quá đỗi giáo chủ nói tới cây lúa hương thổ địa vậy mà nhảy vào bệnh thiếu máu trong ao nó không cần phí sức liền hoàn thành nhiệm vụ chu nguyên thì lập tức thanh toán xong một trăm không không không điểm kinh nghiệm kích hoạt bệnh thiếu máu ao làm lần đầu gặp mặt chi lễ sau một khắc xôi trào huyết thủy đem hai bóng người trong nháy mắt bao khỏa khiến cho bọn hán hóa thành máu chứng chìm vào đáy ao. chương ba trăm chín mươi bảy s á t sinh tu la chương ba trăm chín mươi bảy s á t sinh tu la huyết huy chỉ cực kỳ bao dung cùng cá long hóa sinh ao hoàn toàn khác biệt cá long hóa sinh ao chỉ có thể chuyển hóa tự thân cùng tùy tung đ ơ n vị huyết huy chỉ thì là lấy tiền làm việc ai đến cũng không có cự tuyệt cái này làm cho chu nguyên thủ thứ nhận thức đến chính đạo cùng tà đạo khác biệt chính đạo nhiều trật tự tà đạo không gì không thể không cẩn thận nhớ tới cũng là hợp lý làm chính đạo thời điểm giảng quy củ vào tà ma đạo còn giảng quy củ cái kia chuyển hóa làm tà ma còn có ý nghĩa gì cái này cũng đại biểu ở bên ngoài như thế nào truy sát tu la quỷ đều không ngại nhưng muốn đi vào huyết huy chỉ đổi rét bọn hắn liền muốn nhìn xem đỡ hay không ở huyết hải trầm luân chi huy đương nhiên huyết huy chỉ cũng không phải người nào đều chuyển hóa nó giới thiệu cho thấy chỉ chuyển hóa tội nghiệt sâu nặng phúc thần chi thuộc cùng u minh c h i quỷ ta phái yêu nhân cùng người chính đạo nếu là tiến vào bên trong thiếu được gấp thêm mấy tầng ô huế trạng thái đều muốn tán thưởng một câu huyết chỉ t i n h kiết chân chính làm cho chu nguyên cảm thấy nghi ngờ là huyết huy trì thậm chí ngay cả huyết hải tu la quỷ cũng không đúng tha quả thực có chút mặn chay không kỵ nếu là người chơi điều khi tả h ư u bất quá là bị hóa thành máu chứng vây khốn một đoạn thời gian ngày sau không muốn gặp như thế phiền phức không tại huyết huy chỉ đấu tranh nội bộ đấu liền có thể nhưng hải trí yêu ma liền không nói được rồi không thể nói trước sẽ cùng loại thiết lập lại đổi mới giống như khôi phục nguyên sơ trạng thái lúc này chu nguyên cùng t r ờ i để ý giáo chủ đồng đều đang chờ đợi tu la quỷ chỉ bất quá đám bọn hắn chờ đợi mục tiêu khác biệt chu nguyên đang đợi thổ địa hóa thân chuyển hóa làm tu la quỷ thiên lý giáo c h ủ t h ì tại các loại một cái khác tu la quỷ đến huyết huy chỉ trên không ước chừng qua một khắc đồng hồ thổ địa hóa thân chỗ máu trứng dẫn đầu dạn nước cũng từ đó đi ra một đạo thân hành kh khuôn mặt dữ tợn răng nanh bén nhọn rỗi giải thoát môi mà da hình thể cao lớn hùng trắng móng tay đen dày sắc bén màu da phiếm hồng trên có hoa văn màu đen màu mắt bích thanh tầm mắt cực lớn cảm giác mẫn vệ tại ô h ế trong huyết trì cũng không thụ ảnh hưởng đặc thù hóa thân huyết hải tu la quỷ giới thiệu tu la tư sinh thai trứng ẩm ướp hóa đây là đẻ t r ứ n g quỷ đạo tu la huyết hải hội tụ từ trứng mà sinh lấy hộ pháp lực thừa thông nhập không thì bảy quỷ chỗ sợ có được cơ sở uy ác tên tam phúc có thể chấn nhất bộ phận tà ma loại đơn vị không chủ động phát động công kích thiên phú tranh đấu bản tính hưu chiến dũng m a n h thiện chiến đối với mục tiêu tạo thành tổn thương đồng thời khôi phục tự thân sinh mệnh phệ hồn tất cả tổn thương bám vào phệ hồn hiệu quả có thể xé hồn nứt phách đánh g i ế t mục tiêu sau thu nạp hồn của hắn khí khôi phục tự thân máu lam quả báo khan tâm chi tội không có khả năng ngậm cho, đối với mục tiêu tiến hành lúc công kích chuyển di tự thân mặt trái trạng thái giận dữ căn tính giận m ộ n mực thị s á t ghen ghét đánh g i ế t tinh thuộc tính cùng khí thuộc tính cao hơn tự thân mục tiêu lúc có tỷ lệ gia tăng máu lam hạn mức cao nhất kỹ năng tham giận si ba độc ba cấu pháp tu la xích huyết chú tu la thi hồn t ư ờ n g tu la huyết diễm thuật huyết hải thừa thông thuật. Chú. tu la quỷ uy ác tên truyền x a xuất nhập n h â n tộc thành trì cùng âm thổ thành chấn đồng đều sẽ bị công kích cũng sẽ gặp phải phật môn đơn vị trọng điểm đ ặ kích tinh khí thần ba thuộc tính tiến vào đầy tận tuyệt trạng thái trước có thể trải qua phật tâm chi thử chuyển hóa làm hộ pháp tám bộ chi a tu la tinh khí thần ba thuộc tính tiến vào đầy tận tuyệt trạng thái sau có thể nhập huyết hải tu la trận tiếp tục tranh đấu thắng m à hóa thành tu la quỷ đem huyết hải tu la đặc tính phi thường c ứ n g hãn nó mặc dù bị ba độc ba cấu pháp hóa chặt trên thực lực h ạ n nhưng ở đạt tới trên thực lực h ạ n tiền hội tiến bộ cực nhanh nay cũng phù hợp tà ma chi pháp tất thành cũng có hậu hoạn đặc tính tu la quỷ đem la ana sớm đã cung cấp qua tham d n si ba độc ba cấu pháp chú nguyên chỉ là đại khái nhìn thoáng qua phát hiện tới không có gì khác biệt trừ cái đó ra tu la quỷ mặt khác bốn hạng kỹ năng cũng tất cả bất p h ẳ m tu la xích huyết chú tiêu hao tinh khí thần c h i lực ngưng tụ xích huyết chú mục tiêu công kích đối với nó tạo thành tổn thương đồng thời điệp ra huế linh suy pháp trạng thái tu la huyết diễm thuật tiêu hao khí huyết hóa thành ô huế huyết diễm tiêu đốt mục tiêu đối với nó tạo thành tổn thương đồng thời điệp ra huyết độc ô linh hiệu quả có thể dùng lấy ô nhiễm các loại trang bị tu la thí hôn thương chiến đấu kỹ pháp có thể điệp ra huyết diễm thuật sử dụng, huyết hải thừa thông thuật tiêu hao linh khí cùng sinh mệnh chế tạo huyết hải chi vụ bên trên có thể đằng không phi hành bên dưới có thể ngao du huyết hải xem hết vài hạng kỹ năng sau khi giới thiệu chu nguyên phát hiện huyết hải tu la quả thực là là g i ế t mà thành t r ủ n g tộc tất cả kỹ năng đều là tiêu hao sinh mệnh đồng thời lại có bao nhiêu chủng chiến đấu khôi phục loại thiên phú mấu chốt là hắn còn có được chuyển di mặt trái trạng thái năng lực nếu không minh nguyên do cùng chiến đấu rất có thể sẽ tự ăn á quả bốn cái thiên phú năm cái kỹ năng làm huyết hải tu la có được cực mạnh đơn đà độc đấu năng lực dưới điều kiện giống nhau cơ hồ rất khói vào hạ phong mặt khác hắn cường hóa phương thức toàn bộ cùng g i ế t địch có quan hệ ở đây ảnh hưởng dưới nó phong cách hành sự liền không khó đoán sau đó c h u n g nguyên lại lấy ra một mặt thủy n g u y ệ t đồng giam chiếu dọi tự thân phát hiện cạn nạ ỉn cạn nạ y nguyên ở vào bốn mươi cấp trạng thái cũng không tăng cao có thể là suy sụp bất quá đẳng cấp vấn đề ảnh hưởng không lớn chỉ cần đem từng cái kỹ năng lên tới mắt cấp lại đánh g i ế t một chút cường lực mục tiêu liền có thể hoàn thành các hạng cường hóa chân chính phiền phức chính là huyết hải tu la cơ hồ là một đầu tiết lộ chứ nửa đường chuyển hóa làm phật môn hộ pháp a tu la bên ngoài cũng chỉ có thể đi tìm huyết hải tu la trận tranh đấu chu nguyên không cần nghĩ cũng biết chỗ kia tuyệt đối so với thất tinh bí cảnh càng thêm nguy hiểm không thể nói trước sẽ bị một nhóm tu la quỷ đem về công giang giác giang giác tại chu nguyên phân tích tu la quỷ ưu kết h u y lúc một viên khác máu trứng cũng dạn mất ra cũng từ đó đi ra một xích giáp ắ c b à o huyết h ả i tu la quỷ nó nhìn thấy chu nguyên cạn nạ ỉ n cạn ạ t sau không có chút nào do dự lập tức triển khai công kích cái này làm cho chu nguyên không biết tu la quỷ đến cùng là ưa thích nội đấu hay là cái này có linh trí dưới sự bất đắc dĩ hắn đành phải điều khiển cạn nạ ịn cạn ạ t nhanh chóng nhảy ra huyết h u y trì tìm năm năm cấp chấn chỉ quỷ tướng điều giải tranh đấu sự thật chứng minh tu la quỷ không có linh trí nó bị chấn trì quỷ tướng công kích sau lại không lui về huyết huy trì ngược lại khóa chặt chấn trì quỷ tướng tiến hành phản kích chu nguyên thừa cơ điều khiển cạ nạ ỉn cạ nạt lần nữa chìm vào huyết huy trì cũng hướng phía dưới tiến hành thăm dò hắn nhớ kỹ bách quỷ đồ lục ghi chép huyết huy trì thông tu la huyết hải nó dưới đ ấ y nên có tiến vào huyết hải thông đạo khi hắn tại gồ g h ề nhấp nô huyết huy trì bên trong bốn chỗ cha tìm lúc một cái khác tu la quỷ cũng đã tới huyết huy trì trên không nó hướng phía dưới nhìn xuống một lát sau có c h ú tại hoài nghi mình thấy là có hay không thực xích giáp áo bào đen là latuna không sai, nhưng hắn vì sao cùng chấn quỷ tướng tranh áo bào sao là là giáp sai, đen Latuna cùng tướng vì trì đấu, l có quỷ là hiếu h i ế c nếm cũng nên công kích trước một bên cây nên bên hương thổ một Tại lúa địa đi. đ thử liên hệ latuna không có kết quả sau hắn chỉ có thể hướng lên trời để ý giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ latuna tự tiện hành động hoàn toàn không để ý tới ta truyền tin thiên lý giáo chủ nghe vậy cũng không cảm giác khác t h ư ờ n g tu la quỷ vốn là ngạo mạn h i ế u chiến lại chiếm cứ huyết q u y trì địa lợi không cùng cấp bạn đến liền một mình hành động có chút bình thường không sao latuna mặc dù tự tiện hành động Lại không ảnh hưởng kế hoạch các người hắn đem cây lúa hương thổ địa bước lui lại đi truy kích liền có thể chỉ sợ không được latuna ngay tại công kích thâm binh quỷ tướng cũng không theo kế hoạch làm việc vì sao như vậy chẳng lẽ cây lúa hương thổ địa đã rời đi latuna tìm không được mục tiêu liền công kích thâm binh quỷ tướng cho hà giận không cây lúa hương thổ địa ngay tại một bên q u a n chiến còn thỉnh thoảng dẫn động bùn đất k i ể m chế latuna hắn điên rồi sao ta phí hết tâm tư cho hắn khải trí hắn làm sao còn như vô trí khôi lỗi giống như chỉ biết lung tung chiến đấu chương ba trăm chín mươi tám đa bảo phúc thần chương ba trăm chín mươi tám đa bảo phúc thần thiên l y giáo chủ không nghĩ ra tu la quỷ la tu vậy vì sao nổi điên quả thật một vị chấn chỉ quỷ tướng không phải là đối thủ của hắn nhưng chấn thủ huyết h u y trì quỷ tướng có hai người lại hạ hạ tâm binh hơn trăm b ự c này đội hình tuyệt không phải phổ thông tu la quỷ có thể chống lại ít nhất phải có tu la quỷ đem thực lực mới có thể không sợ vây quét còn nữa tu la quỷ thiên phú càng thích hợp đơn thể quyết đấu hoặc là nhanh chóng đánh g i ế t nhỏ yếu đơn vị khôi phục trạng thái tương đối khảo nghiệm chiến đấu sách lược thiên lý giáo chủ cho bọn hắn khải trí chính là vì để bọn hắn tận khả năng phát huy tự thân ưu thế nếu không thu nhập nhất hồn phiên bên trong thời gian chiến tranh điều động liền có thể cần gì phiền phức như vậy. chưa từng nghĩ l à tu na đột nhiên ma tính lên não hoàn toàn từ bỏ linh trí tư duy như là vô trí giống như ai đánh hắn liền phản kích a i loại hiện tượng này làm cho thiên lý giáo chủ cảm giác có chút quen thuộc trước đó phái đi đạo hương thôn hai cái đi dạ xoa cùng sáu vị nhân tộc mật thám đều là trong nháy mắt mất đi liên hệ trong đó đi dạ xoa tự kiềm chế vũ dung tâm tính tham lam rời xa h ư ở n g mạng ngục sau làm phản cũng nói đi qua nhưng hắn nhân tộc mật thám cũng có vợ con liên lụy tuyệt sẽ không cùng nhau làm phản chẳng lẽ cây lúa hương thổ địa có vệ hồn tán phách loại thuật pháp có thể nhanh chóng đem tu la quỷ dạ xoa quỷ chi lưu thương hồ nếu là như vậy hắn vì sao còn là một chỗ phúc thần sớm nên dùng hết thủ đoạn thu hoạch thành hoàng vị trí còn nữa bí cảnh người thực lực cố định như thế nào lấy thổ địa c h i thân áp c h ế tu la ác quỷ. thiên lý giáo chủ nghi hoặc thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì quả nhiên là hết ngồi đại giếng thực lực hiện ra có bao nhiêu chủng trừ lực lượng bên ngoài còn có thế lực linh bảo đồng đạo loại hình nhân tố cái kia cây lúa hương thổ địa cùng thất tinh cung đạo nhân đại kim diệu khổng tức vương hai vị cường giả giao hảo trong tay có kiện thương hồn tán phách loại linh bảo cũng không kỳ lạ thiên lý giáo chủ đi là tụ thế tri đạo đối với đa bảo tri đạo cũng không kỳ thị chỉ là vẫn cho rằng cây lúa hương thổ địa thực lực thấp trên thân không nên có vật gì tốt hiện tại xem ra là hắn nghĩ xấu không quản cây lúa hương thổ địa giỏi về giao hữu cũng tốt xuất thân bối cảnh cùng nhiều vị cường giả có quan hệ cũng được tóm lại nó có cơ hội thu hoạch được cường lực linh bảo vì thế hắn lập tức hướng một cái khác tu la quỷ phát đi truyền tin la khứ đa cái kêu cây lúa hương phúc thần trên thân nên có tổn thương hồn tán phách loại linh bảo la tu na hơn phân nửa bị nó tổn thương hồn phách vừa rồi mất trí l o ậ n chiến nhưng cường đại linh bảo sử dụng điều kiện tất nhiên hà khắc không thể làm là vật tầm thường sử dụng ngươi có thể dùng n h i ế hồn phiên thả ra mấy cái giữ tận chiến n h ư n ó vô lực ngăn cản liền thừa cơ đánh g i ế t thu hoạch linh bảo cho là người chiến lợi phẩm ta sẽ chỉ ngẫu nhiên mà dùng tuyệt không đòi lấy giờ phút này thiên lý giáo chủ đột nhiên cảm giác chức vị đông đảo không chỉ có lợi cũng có thai hại nếu không có hưởng mạng thành phán cùng chấn n g ụ c đại tướng chức vị g i a n buộc chính hắn xuất thủ liền có thể không cần điều động cấp dưới đ mà bảo tại huyết khuy chỉ trên không xoay quanh tu la quỷ la khiếp đa nghe vậy thì có chút mừng rỡ có thể kích thương tu la quỷ hồn phách linh bảo tất nhiên bất phàm nếu có thể cướp đoạt món kia linh bảo thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng nhiều giáo chủ yên tâm ta định hết sức đem nó đánh rết thiên lý giáo chủ ở trong cấp dưới tín dự không sai. tu la quỷ la khiếp đa cũng không lo lắng có thu hoạch sau bị phe mình thủ lĩnh giết người và bảo vì thế hắn khống chế huyết vụ từ trên trời gián g xuống huy động nhiếp hồn phiên phong thích ba cái năm không cấp giữ t ậ n chiến quỷ xuất chiến đồng thời ý đ ồ lấy tu la s í c h huyết chú tỏa định mục tiêu công kích nhưng ở hắn tới gần mặt đất lúc chu nguyên liền phát hiện dị thường nhanh chóng lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính truyền tống đến hoàn hồn thành phán quan điện kể từ đó hai vị chấn trì đại tướng cùng hơn trăm âm binh lại thêm ra một cái trọng điểm mục tiêu đà kích vượt qua giữ tợn chiến quỷ tướng la k h i ế đa cũng kéo vào chiến cuộc cũng may la k h i ế đa không phải vô trí tu la quỷ, mắt thấy mục tiêu cũng hướng lên trời để ý giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ cái kia cây lúa hương thổ địa gặp ta xuất hiện lúc này lấy ra một mặt bảo kính chuyển di rời đi chờ một lát ta đến t r a hắn đi hướng nơi nào lại tìm thỉnh công tảo phán quan triển khai phúc thần âm t h sau thiên lý giáo chủ biết được cây lúa hương thổ địa giờ phút này chính v ị tại hoàn hồn thành phán quan điện điều này đại biểu hắn đánh giết kế hoạch lần nữa thất bại nhưng cũng sâu hơn lúc trước hắn phòng đoán công có tán hồn linh bảo phòng có truyền t ố n g bảo kính lại vẫn thật sự là một vị đa bảo phúc thần bất quá ta đại khái biết làm sao bắt lấy ngươi phổ thông truyền tống bảo kính không cách nào truyền tống như vậy xa ngươi tấm gương kia hơn phân nửa là xuất từ kính thiên thiên nhai chỉ xích kính kính này tuy tốt lại chỉ có thể ghi chép một lần phương vị ngươi có khả năng ỉ vào người bất quá là hoàn hồn thành phán quan điện như vậy ngươi tốt nhất không hiểu lưu kính thiên nếu không ta lấy kính thiên tuần bổ tư trái tuần kiếm tên i điều lấy truy nã văn thư sau một dạng có thể tại phán quan điện bắt ngươi biết được đối thủ thủ đoạn bảo mệnh không gì hơn cái này thiên lý giáo chủ lập tức thư thái không ít sau đó hắn dự định làm hai tay chuẩn bị một là điều động thủ hạ tiến vào hoàn quan điện liền lập tức tiến hành vây công khi đó hắn lấy b ổn mạng thành phán danh tướng làm loạn cấp dưới bắt liền có thể tả hữu bất quá là đưa bọn hắn về b ổn mạng ngục cũng không quá mức tổn thất hai là tiến về kính thiên bí cảnh thẩm tra truy bắt văn thư nếu có điều lấy được có thể kết giao do thiện ác tư công chứng tại u minh âm thổ bình thường bắt cứ như vậy nhìn như khá khó xử c u ố n cây lúa hương thổ địa liền không có chỗ đi chỉ có thể trốn về nhân gian tị nạn hoặc bị hắn đánh giết vì thế hắn không còn chấp nhất truy kích sự tỉnh ngược lại chuyển di mục tiêu chấn an cấp dưới la k h i t đa cây lúa hương thổ địa đã truyền tông đến hoàn hồn thành phán con điện chỗ kia không hiếu đạo võ l mặt khác ngươi nhìn la tu na còn có không thể cứu nếu là không quá mức hung hiểm ngươi liền giúp đỡ đánh g i ế t âm sai quỷ tướng thoát thân ở trên trời để ý giáo chủ xem ra hồn phách tổn thương linh trí không còn la tu na đã mất đi cứu vớt giá trị giống như cấp độ kia vô trí tu la quỷ u minh trong huyết hải còn nhiều hắn muốn tùy thời có thể đi bắt nhưng la khiếp đa còn tại huyết huy trì trên không hắn không có khả năng tùy ý từ bỏ tu la quỷ cấp dưới khiến cho thất vọng đau khổ làm tu la quỷ la k h i đa thật đúng là dính chiêu này hắn bản tính hiếu chiến dễ dẫn không giả nhưng vẫn là có chút đồng bào nghĩa khí vì thế nghe nói thiên lý giáo chủ lời nói trong lòng của hắn cảm t h ắ n một câu giáo chủ trượng nghĩa sau lập tức từ không trung tấn công xuống gia nhập chiến đấu sự thật chứng minh có linh trí tu la quỷ chiến lược mười phần cường hành nó điều khiển tu la huyết diễm tiến hành phạm vi lớn công kích cũng tiếp tục đánh giết tâm binh khôi phục trạng thái dựa vào sự giúp đỡ của hắn tu la quỷ l à tu áp lực kia đ ạ i giảm có thể bằng vào chiến đấu khôi phục loại thiên phú dần dần khôi phục các hạng trạng thái đặc biệt là hắn cùng la khiếp đa đều là tắm rửa huyết diễm vì chính mình điệp ra đối với tu la khiếp đa đều là tắm rửa huyết diễm thì càng khó khăn tại truyền di mặt trái trạng thái quả báo thiên hai vị chấn trì quỷ tướng càng đánh càng suy yếu k h i ế u chiến tu la quỷ thì càng đánh càng hung ác chu nguyên đem hương hỏa hóa thân truyền tống lúc rời đi vốn định điều khiển cạn ạ ỉn cạn ạ t thu hoạch tàn huyết tu la quỷ gặp không có cơ hội dứt khoát điều khiển cạn ạ ỉn cạn ạ t nhảy ra huyết huy trì thu hoạch thấy tàn huyết dù sao bách quỷ đồ lục ghi chép huy ế trì khuy thỉnh thoảng có tu la quỷ nhảy ra tàn phá bừa bãi một chỗ hôm nay trùng hợp xuất hiện một cái cũng là bình thường tại hai vị lâm thời đồng đội phụ trợ bên dưới cá nạ ỉn cạn ạ có thể nhanh chóng cường hóa các hạng thuộc tính cùng thanh máu thanh mạng nạ tu la quỷ la khiếp đa nhìn thấy cảnh này. trong có h trận, trận chiến ta đấu này chu nguyên cạn nạ ỉn cạn nạt hành động mau lẹ chủ yếu đánh giết bị tu la huyết diễn tiêu đốt tàn huyết âm、minh. bởi vì cạn nạ ỉn cạn nạt cường hóa phương thức dị thường đơn giản không cần tăng thêm ngoài định mức vật liệu chỉ cần tại tinh khí thần ba thuộc tính tiến vào đầy tận tuyệt trạng thái trước đánh giết đẳng cấp cao tồn tại liền có thể vì thế cấp bậc của hắn cùng thuộc tính thỉnh thoảng liền sẽ thăng lên một cấp rất nhanh liền đã tới bốn mươi sáu cấp trạng thái cái này làm cho chu nguyên ý thức được cạ nạ ỉn cạ nạ tiềm lực to lớn chế tạo dễ dàng nếu là tiến vào tình tú ván cờ bí cảnh bồi giữa một phen liền có thể đón lấy thổ địa hóa thân thăm dò t r ư ớ c trách nước chừng qua nửa canh giờ ở đây âm binh quỷ tướng dần dần thưa tớt chu nguyên thấy vậy dẫn mấy cái âm binh vừa đánh vừa lui cũng tại ở gần bệnh thiếu máu ao lúc cố ý ngã vào trong đó sau đó hắn nhanh ch c trên bị thực tế có trí tu la quỷ nắm giữ lấy một đầu cực kỳ an toàn huyết trì thông đạo nếu không có latuna biến thành vô trí trạng thái bọn hắn chắc chắn sẽ tại sao khi chiến đấu nhảy vào trong đó la khiếp đa sở dĩ thăng vào không trung la vì tránh đi địch ta không phân latuna cũng xem xét nó sẽ hay không lần nữa thức tỉnh đối với cạ nạ ỉn cạ nạ rời đi hắn cũng không đa nghi Bởi v ì bệnh thiếu máu a o vốn là có tranh chiến công có thể tiến vào trong a o sau không chỉ có chấn t r ỉ quỷ tướng sẽ bung ô tha cho đội bắt vô trí tu la quỷ cũng sẽ từ bỏ công kích vì thế hắn hướng lên trời để y giáo chủ báo cáo một tiếng cứu viện hoàn thành liên ẩn vào không chúng quan sát l à tu na động tĩnh rất nhanh hắn liền triệt để thất vọng bởi vì la tu na giải quyết còn lại âm binh sau hướng về phá tiền sơn cho hoang lĩnh mà đi phương hướng kia cuối cùng là âm sơn dãy núi nguy hiểm nhất địa khu một trong đứng vững vàng một tòa kết nối âm dương quỷ một q u n trong đó trấn thủ quỷ tướng không chỉ có thực lực cương đại mà lại số lượng rất nhiều phúc thần chi thuộc ngược lại là có thể tại thành quan bên dưới tùy ý đi lại tu la quỷ thì không có cấp độ kia phúc phận một khi tới gần chắc chắn bị quỷ tướng đánh giết giáo chủ la tu na tiến về âm sơn quỷ môn quan theo hắn đi thôi chờ hắn bị bí cảnh chi l ự c thiết lập lại ta lại tìm cơ hội cho hắn khải trí la k i ế p đa không muốn hạ chàng cùng một cái vô trí tu la quỷ chiến đấu cuối cùng chỉ có thể nghe theo thiên lý giáo chủ phân phó mặc kệ tự đi gặp truy sát sự tình kết thúc thiên lý giáo chủ lập tức truyền tống vệ ổn mạng ngục trải qua âm dương trước cửa hướng một chỗ khác vô biên bí cảnh nơi đó tên là trúc nó quốc phong bình huyện hắn cũng là nơi đó huyện hầu Tại thành phong bình thành gương sau á tháp n trong kính chấn g một thủ kính làm chấn thủ, có thể bào có có làm đ ư ra các loại linh vật y n tống đó ế tiến n kính trung thiên. Hắn là kính thiên tuần bổ tư, trái tuần kiểm tự nhiên không cần giao chuyển tống tuần bổ tư, kim ấn rất thuận lợi tiến nhập kính trung thiên bí cảnh. kiểm kim phí, bí tư trái tự tư rất ra Sau giao lợi là lộ bổ bổ đ hắn nhanh chóng tiến về tuần bộ tư thẩm tra cây lúa hương thổ địa đại kim diệu khổng tức vương thất tinh cung tiên su đạo nhân đến diêu quang đạo nhân mấy cái danh hảo làm hắn không nghĩ tới chính là những người này bối cảnh mười phần sạch sẽ chỉ có đại kim diệu khổng tức vương là vị kẻ tái phạm gần nhất một lần phạm tội ghi chép là tại sáu ngày trước kính thiên thành từng cái chỗ cửa thành thậm chí còn treo hắn lệnh truy nã hắn cướp đi một mặt lưỡng nghi gang t ấ c kính một mặt nghị t r i ệ u kính xem ra cây lúa hương thổ địa truyền tống bảo kính liền tới từ ở này đây cũng là tin tức không tồi ta có thể đem phần này truy nã văn thư giao cho âm thổ thiện ác tư công chứng đợi năm sau tết trung nguyên lúc hắn còn dám nhập u minh t r i địa khi không vào được âm t i t r ư thành cũng vô pháp nhập ưởng mạng thành tìm ta phiên phước tiểu ngư chưa bắt được lại bắt đầu cá lớn thiên lý giáo chủ không khỏi sinh ra mừng rỡ tri tình sau đó hắn lại lợi dụng chức quyền thẩm tra một dan hắn không còn tin tưởng có cái gì trùng hợp vì thế đạo viên thổ địa cái này âm t i tội phạm truy nã hắn đồng dạng không chuẩn bị bông tha không ngờ thật đúng là để hắn tra ra cái gì đạo viên thổ địa cũng có trộm kính sự kỳ quái đại kim diệu khổng tức vương trộm kính còn nói đi qua nho nhỏ đạo viên thổ địa vì sao có thể trộm kính thành công xem ra khải trí phúc thần không thể khinh thường hắn thực lực cao thấp không nói nhất định có không ít bạn bè vì bọn họ cung cấp trợ lực thiên lý giáo chủ vốn định đem đạo viên thổ địa lệnh truy nã cũng cầm lại âm ty công chứng nhưng tưởng tượng nó vốn là âm ty trọng phạm không có tăng thêm chịu tội tất yếu vì thế hắn lấy đại kim diệu khổng tức vương truy nã văn thư sau liền thối lui ra khỏi kính trung thiên bí cảnh lại trải qua chúc nó quốc phong bình huyện truyền tống về u ư ở n g mạng ngục lúc này chu nguyên còn không biết chính đạo thế lực truy bắt văn thư có thể giao cho thiện ác tư công chứng nhưng việc này cũng đến tận đây mà kết thúc bởi vì cầm trong tay kính thiên truy nã văn thư thiên lý giáo chủ đến thiện ác ti thì cũng không thu hoạch muốn hiệu quả thường thiện phạt tác hai vị phán q u a n vẹn vẹn nhìn thoáng qua truy nã văn thư liền há miệng đem nó thổi thành cho tàn hưởng mạng thành phán ngươi vượt biên giới kính trung thiên bèn nói cửa gương sáng chân nhân giảng đạo tri đạo tri đạo tri người muốn đem ta âm t i chư bộ dẫn vào phật đạo chi tranh sao về sau gặp lại việc này chớ đi còn hắn đạo môn có l y bắt cái tia đại kim diệu khổng tức vương cũng không ngại nhưng việc này cùng ta âm t i chư bộ không quan hệ chúng ta làm gì n ê n h ợ p một phương chèn ép một phương hai vị phán q u a n nói rất có lý việc này xác thực cùng âm t i chư bộ không quan hệ nhưng thiên l y giáo chủ lại không tán đồng chúc nó quốc phong bình huyện ban bố lệnh truy nã tại âm t i chư bộ một khi công chứng đồng dạng hữu hiệu làm sao đổi thành đại kim diệu khổng tức vương lại không được chưa từ bỏ ý định hắn còn nói lên đạo viên thổ địa vị này âm ty t r ọ n phạm lúc nào tới từ đạo môn thiên cung c ũ n thường n g meo k thiện phản tác i a hai vị phán quân nói như vậy làm cho thiên lý giáo chủ ý thức được có xuất thân bối cảnh tiện lợi đương nhiên loại này tiện lợi hắn cũng có làm âm thổ hưởng mạng thành phán cùng trấn ngục đại tướng trên lý luận hắn tại đạo môn phạm sai lầm phật môn thế lực đồng dạng không thông suốt tập hắn nhưng có thể bị âm t i truy nã cây lúa hương thổ địa không có chút nào chịu tội có tội trách đại kim diệu khẩn g tức vương lại không phù hợp âm t i truy nã điều kiện khiến cho hắn truy nã kế hoạch bị ép kết thúc hắn biết vô trí âm t i phán quan không hiểu biến báo lời nói đều là danh giới cuối cùng không cách nào sửa đổi vì thế hắn chỉ có thể từ bỏ âm t i truy nã chi pháp chuẩn bị mang theo cấp giới tiến về hoàn hồn thành bước đi hoặc đánh rết cây lúa hương thổ địa nhưng hắn không biết chú nguyên cá nạ ỉ cá n ạ đã ở bệnh thiếu máu ao phát hiện mấy đầu thông dọc theo đầu thông đạo này hắn thôi động huyết hải thừa thông thuật không ngừng tiến lên ước chừng qua một canh giờ cuối cùng từ sông ngầm dưới lòng đất thoát thân mà ra tiến vào một rộng lớn chi vực đốt ngươi đã tiến vào vườn mạng ngục huyết hải chi mạch thoát ly huyết hải đăng nhập sẽ bị c h ấ n ngục binh đem về đánh t r ư ơ n g bốn trăm huyết hải huyền h ạ t r ư ơ n g bốn trăm huyết hải huyền h ạ vườn mạng ngục huyết hồ tuy là ư u minh huyết hải chi mạch nhưng cũng sâu t h ả m rộng rãi có chút náo nhiệt chu nguyên điều khiển cạn nạ ỉn cạn nạp một đường đi tới gặp được không ít tu la quỷ tuần hành bọn hắn cũng không đội ngũ đều là một mình hành động c h ắ có c hết u y hồ sóng ngầm phun trào đem bọn hắn vọt tới cùng một chỗ liền lập tức công kích đối phương đến chết mới thôi trừ cái đó ra có chút chống trải khu vực thỉnh thoảng sẽ còn trồi lên một viên máu trứng cũng từ đó đi ra một cái tu la quỷ độc thân du đãng c h u n g u y ê n hay là lần đầu thấy được loại này đồng tộc cùng thuộc ở giữa điên c u ồ n g nội đấu ngược lại là phù hợp tu la quỷ thị sát hiếu chiến bản tính điều này làm hắn dù sao cũng hơi cảm khái nếu không có hết u y hồ có đặc biệt đổi mới công năng nơi đây tu la quỷ sớm nên diệt tuyệt sau đó hắn tới gần mặt nước hướng bốn phía nhìn lại nhìn thấy mấy chỗ kỳ lạ cảnh quan nhưng thấy máu hồ hai bên p â n xạ cửa phương nam là xích đồng quỷ môn phương bắc là vách núi sạt đạo một đầu huyết hồ đem nó chia cắt ra đến không thuyền không cầu nhưng vì độ như có vong hồn muốn chạy trốn thoát không phi hành chi năng chắc chắn sẽ trầm luân huyết hải có phi hành chi năng cũng sẽ bị tu la quỷ khóa chặt công kích khói trên sông mênh mông trong huyết hồ không biết có bao nhiêu tu la quỷ du đãng bình thường đơn vị rất khó giết xuyên huyết hồ lại cậy mở quỷ môn vật ngục lại hướng nhìn lên đi huyết vụ nhuộm đỏ thấy khu vực đã có che chắn ánh mắt chi năng cũng đều vì kẻ xông vào điệp ra mặt trái t r ạ thái những cái kia không ngừng bước lên sương mù cuối cùng tuân hướng không đều đỏ thâm đình tên là huyết hải đá ngầm v thỉnh thoảng có sương mù ngưng kết chi thủy từ vách đá nhỏ xuống giống như âm chiều sương mù trời mưa phù n mịt mờ trừ cái đó ra huyết hồ xung quanh không thấy người khác chống trải đ i ề u hiệu nguy cơ giấu g i ế m nếu như bị ta chuyển hóa cái kia tu la quỷ cũng có linh trí mục đích là phối hợp không trung tu la quỷ vây giết ta nơi đây liền nên có một đầu thông đạo an toàn bằng không hắn ở đâu ra thực lực xuyên qua huyết hồ tiến vào bệnh thiếu máu ao thầm nghĩ chu nguyên cũng không phải là khinh thị tu la quỷ la tu na mà là trong hồ tu la quỷ giỏi về tranh đấu dây dưa như thế nào bởi vì đồng tộc có linh trí liền bỏ mặc nó từ bên cạnh mình g h qua mà qua Chú n duy ê nhất cẩn n quan làm hắn không hiểu là thiên lý giáo chủ an trường thanh như thế nào xuyên qua huyết hồ đến xích đồng quỷ môn c ũ nhưng g k ô n giống n g thể h h ắ leo lên đỏ thâm thạch đỉnh đi an n đỏ đi thấm thạch t r ư ờ t hắn à là n cũng không phải là tu la quỷ chi thân, nên không có chống huyết vụ huyết vũ năng、lực. Nhưng h phải chi huyết huyết h có cự lực. la tu quỷ vụ vũ làm c h ấ n ngục đại tướng lẽ ra có thông hành hồn g mạng ngục c h i năng có lẽ hắn có đặc t h ù thuật pháp cùng đạo cụ có thể mở lực trải qua đỏ thâm thạch đỉnh đến c h â p nước sạn đạo sau chu nguyên chậm dần bước chân cẩn thận leo về phía trước qua ước chừng nửa khắp đồng hồ hắn vừa rồi xuyên qua huyết vụ khu tiến vào một chỗ bên dưới rộng bên trên hẹp lở mở thông đạo kỳ hình giống như ống khói lại như riêng sâu đỉnh chóp ẩn ẩn có hát thiết chi quẩn thẳng hợp tới gần đỉnh chóp đỏ thâm vách đá dần dần bóng loáng cũng có đường vân màu máu hội chế thành một bức tu la tranh đấu hình khi khi khi chu nguyên nếm thử sao động mấy lần hát thiết chi quận không muốn lập tức đạt được phản hồi thế nhưng là tướng quân hồi phủ lần này xuất hành có hay không đạt được chu nguyên hồi tưởng bệnh thiếu máu ao sự tình tham dò tính trả lời chắc chắn một câu không quá mức đạt được cái kia cây lúa hương thổ địa có chút l a o cá thấy một lần ta xuất hiện liền trốn tướng quân chờ một lát chúng ta cái này mở ra huyết hồ tỉnh đóng tạo điều kiện cho người thông hành giang giác giang giác theo một trận dây sắt rào động thanh n m vang lên đỉnh chóp hát thiết chi quận chậm chạp dịch ra vị trí ảm đạm chi quang trong nháy mắt chiếu vào đèn k ị đường giếng đợi miệm giếng không gian đầ Đã thấy hai cái như ă m k ô n g cấp c ấ h vậy xem ra bình thường vong hồn không cách nào thông qua huyết hồ tỉnh đạo chạy trốn có trí tu la quỵ lại có thể dùng cái này xâm lấn nguồn mạng ngục nếu là người chơi quần thể xuất hiện chắc chắn điều khiển tu la quỷ phản công n g ờ n g mạng ngục thậm chí đem nó triệt để chiếm lĩnh có lẽ đây chính là ưu minh e m thổ chủ yếu sự kiện một trong hiện tại sở dĩ không có bị phát động là bởi vì vô t r í tu la quỷ sẽ chỉ du đãng nội đấu tướng quân thành phán đại nhân phân phó gần đây muốn điều binh vây bắt từ bên ngoài đến phúc thần ngươi nếu muốn mượn đường mà đi có thể tùy thời tới tìm chúng ta chấn ngục c â m binh đối với tu la quỷ có chút cung kính nhưng cử động lần này tuyệt không phải xuất phát từ kính ngưỡng mà là lo lắng thị sát tu la quỷ đột nhiên trở mặt vì thế bọn hắn nhìn thấy chu nguyên hậu có chút cảnh giác trong tay binh khí cẳng là không dám tùy tiện bông u xuống cũng tốt các ngươi tiếp tục đóng giữ đi ta t r ư ớ c tiên phản hồi chỗ ở trình đốn thẳng đến chu nguyên rời đi bốn vị trấn ngục gâm binh vừa rồi thở dài một hơi tu la quỷ sẽ chiến tử sau không người lại lúc nào cũng ước thúc những ác quỷ này ngược lại là cho chúng ta tìm không ít p h i ề n thức xác thực như vậy hy vọng thành phán mau chóng đem bọn hắn điều đi nơi khác bằng không bọn hắn nội bộ lẫn nhau không lệ thuộc tranh chấp chắc chắn sinh loạn chu nguyên không biết thường ngày dạ xoa quỷ thanh danh kém cỏiết không làm mặt khác chỉ là dạ xoa tham lam nhưng giao、lưu. theo u la t ị sát sau, sâu án thể huyết tỉnh phát hiện nơi đây cũng không phải là thiên lý mật tham nói tới an cư chi địa, mà là trải rộng từng thanh giếng sâu âm ti t khó không bình phủ. hồ hắn hiện phải chi chi h có nói cũng cư ngục. nơi an điện, rộng giếng Rời đi đây âm là lý là mà lý thuyết nơi đây lúc có âm binh quỷ tướng tuần tra lại không biết thiên lý giáo chủ đem bọn hắn điều đi nơi nào chỉ để lại đông đảo không người trông coi giếng lao chỉ có hai c h i đội tuần tra nhìn thấy c h u n g u y ê n liền mở miệng hỏi tốt đại biểu bọn hắn đều có trí đơn vị c h u n g u y ê n suy đoán thiên lý giáo chủ có phải là vì để tránh cho tu la quỷ cùng vô trí âm binh nội đấu vừa rồi đem nơi đây âm binh đ ề u đi đi lại mấy bước hắn điều khiển cạn n ỉn cạn n thăng vào không chúng hướng về hướng tây bắc hát sơn tơ máu bay đi theo khoảng cách rút ngắn hắn phát hiện tơ máu kia là một chỗ dòng nước chạy xếp thông thiên thác nước tên huyết hải huyền hà giới thiệu huyết hải chi thủy tre hát sơn lại trải qua sông ngầm nhập huyết hồ đường tắt chín tầng nguồn mạng ngục một tầng chịu tội một tầng nhẹ không át tiểu tội một hai ba cần có trừng trị bốn trăm năm i sáu bảy tám m ư i t ầ n g nhập lao ngục tội trùng dương tầng k h ố n g i ế n g sâu chu nguyên phi nhập trong đó hướng thượng du đi phát hiện nếu là bình thường vong hồn định gánh không được huyền hà trùng kích chi lực cùng huyết hải trầm luân hiệu quả ngược lại là tu la quỷ không có bực này ph t h i triển huyết hải thừa thông thuật hậu có thể dựa sát vách núi đi ngược dòng nước đang lúc hắn chuẩn bị tiến về vùng mạng ngục tầng thứ nhất xem xét nó đến tột cùng thông hướng nơi nào lúc chỗ kia huyết hồ tỉnh đạo lần nữa bị người gõ vang phía trên âm binh mở cửa nhanh bản tướng quân muốn về phụ trình đốn bốn tên có c h i âm binh liếc mắt nhìn nhau không khỏi cười ra tiếng ha ha ngươi l à ở đâu ra xuân tài lại dám xông vào vùng mạng ngục la tu na tướng quân lại vào luân hồi la khiếp đa tướng quân trước đó đã trở về vùng mạng ngục ngươi cái này tên giả mạo là cái kia phúc thần cấp dưới đi còn muốn lừa dối mở đường giếng chi môn quả nhiên là thật to gan chân ngục câm binh đối với tu la quỷ phần lớn là cẩn thận đề phòng ít có ngôn ngữ giao lưu đương nhiên sẽ không quen thuộc đến phân biệt mỗi cái tu la quỷ khác biệt vì thế bọn hắn xác định tu la quỷ thân phận phương pháp vô cùng đơn giản có thể đáp lời chính là có linh trí có thể đối đầu nội dung nhiệm vụ chính là người một nhà loại này nghiệm chứng biện pháp đã từng một mươi phần hữu hiệu chưa bao giờ đi ra sai lầm nhưng lúc này không giống ngày xưa chu nguyên cạn nạ ỉn cạn nạt có linh trí cũng biết được nội dung nhiệm vụ liền náo động lên thật giả l à khiếp đa sự tình nếu là chu nguyên ở đây còn có thể nhẫn l ạ i tâm tư giải thích vài câu có thể la khiếp đa lại không được hắn nghe nói âm binh mắng hắn xuân tài còn nói hắn là tên giả mạo lập tức tu la huyết diễm trải rộng toàn thân đối với nặng nghề hắc b ả n chính là một trận va ba chạm b ă n g văng văng các ngươi những tên ngu xuân này chở ta đi lên nhất định phải đem bọn ngươi xé nát mở cửa ra cho ta bốn vị trấn ngục âm binh lần nữa lẫn nhau đông cảm giác đại sự không ổn chư vị huynh、đệ. cái này giống như cũng là thật hắn cái kia dễ g i ậ n dễ dết thái độ không giả được lời tuy như vậy mấy cái âm binh lại không mở cửa dự định bọn hắn biết tu la quỷ là cái gì giống loài dễ g i ậ n thị sát ghen ghét ba độc đều đủ cực kỳ hung bạo nếu là giờ phút này mở cửa chắc chắn bị tu la quỷ công kích cho hà giận vì thế bọn hắn thêm chút sau khi thương nghị quyết định theo quá trình làm việc mặc quản cái kia tu la quỷ như thế nào kêu g ạ o chỉ cần không thành thật trả lời liền không thả hắn đi lên đương nhiên cho dù trung thực trả lời cũng có thể chọn sai luôn có lý do đem nó vẫy ở huế hồ tỉnh đạo ngươi đến cùng là người phương nào chớ có ra vẽ phẫn nộ lựa bịp chúng、ta. Ta đ dần dần thổ địa, thổ địa ế được, được chúng ta h nhìn p h tận mắt la khiếp đa tướng quân ra giếng không già được lại không biết ngươi là người phương nào tứ danh chấn ngục gâm binh lúc này đều là hy vọng trong giếng người rơi vào hết hồ nhất t r n m như vậy không chỉ có thể lắng lại sự cố cũng không tất lo lắng bị thị sát tu la quỷ ghi hận về phần trước đó cái k i a tu la quỷ đến cùng là thật là giả cũng không trọng yếu bọn hắn chỉ là theo quy củ làm việc không phạm sai lầm liền có thể la k i ế p đa nghe vậy lần nữa nổi giận không ngừng va chạm hắc bàn nắp giếng hận không thể lập tức đi lên giết cái kia mấy cái c h ấ n thủ lâm minh kể từ đó tứ danh c h ấ n ngục gâm b i n h thì càng không có khả năng để hắn lên tới nhưng bọn hắn cũng không phải cũng không có làm gì mà là lấy liên lạc vận hướng tuần ngục tướng quân thông báo việc này các ngươi xác định nhìn thấy tu la quỷ la k i ế p đa rời đi huếp hồ tịnh đạo tướng quân chúng ta một mực tận tâm phòng thủ tuyệt sẽ không phạm sai lầm. giếng lao đội tuần tra nên cũng co phát hiện ngài có thể hướng bọn hắn chứng thực cùng lúc đó la khiếp đa hướng lên trời để ý giáo chủ phát đi truyền tin yêu cầu nghiêm trị mấy vị kia thất trách âm binh ở trên trời để ý giáo chủ tham gia điều tra sau vừa rồi hiểu rõ cái này sự tình quỷ dị la khiếp đa quả thật bị vây ở h u y ế t hồ t ỉ n h đạo chấn ngục âm binh cũng xác thực thả một cái tu la quỷ tiến và o hưởng t ử ngục song phương đồng đều không có nói láo cũng đều không có sai rơi vào đường cùng tiên lý giáo chủ trị có thể truyền tống vệ hưởng tự ngục trước đem la k i ế p đa phóng xuất lại chấn an chính mình lệ thuộc trực tiếp âm binh các ngươi thủ vệ cẩn thật bản thân không sai không cần phải lo lắng la khi Đang khi nói chuyện hắn vừa nhìn về phía thân quân huyết diễm la khiết đa ra hiệu đối phương tỉnh táo la khiết đa việc này quá quỷ dị không phải bọn hắn cố ý làm khó dễ ngươi ta sẽ điều động mặt khác c ô n binh đến đây c h ấ n thủ huyết hồ tỉnh đạo ngươi ngày sau xuất hành có thể cùng bọn hắn lâm thời ước định một cái khẩu hiệu nhanh chóng xử lý xong thật giả la khiết đa sự tình sau thiên lý giáo chủ khống chế xích huyết hồng liên cùng la khiết đa cùng nhau xông vào huyết hải huyền hà thiên lý giáo chủ chuẩn bị tiến về hồng tử ngục tầng thứ nhất phong tỏa thông hướng nhân gian thông đạo la khiết đa thì chịu được lựa giận trong lòng dự định tìm kiếm cái kia giả mạo hắn tu la quỷ. chỉ cần từ bên ngoài đến tu la quỷ không thông qua tầng thứ nhất tuồng tử ngục tiến về nhân gian cho dù lấy truyền t ố n g vật rời đi cũng không quá mức trở ngại cũng không thể hắn trùng hợp cũng có một mặt hoàn toàn mới l ư ợ n g nghi gang t ấ c kính có thể ghi chép tuồng tử ngục phương vị bởi vậy chỉ cần không tiết lộ nhân gian thông đạo ở vào nơi nào tại tuồng tử ngục bên trong một cái tu la quỷ là không nổi sóng gió gì cái k i a tu la quỷ tất nhiên cùng đại kim diệu khổng tức vương không quan hệ lấy xuất thân của bọn họ bối cảnh làm sao cũng sẽ không hài hòa ở chung bất quá nó biết được ta truy sát kế hoạch nên cùng cây lúa hương thổ địa có quan hệ quả nhiên là xem thường hắn đạo của ta hắn tại sao lại tiến về bệnh thiếu máu ao nguyên lai là muốn đưa tu la quỷ tiến vào ta hưởng từ ngục bởi vì âm ti các bộ có thể thẩm tra bách quỷ đổ lục thiên lý giáo chủ đối với bệnh thiếu máu ao có thể thông hướng huyết h ả i sự t ì n h tiết lộ cũng không kỳ quái hắn chân chính kỳ quái là một chỗ phúc thần như thế nào sẽ cùng tu la quỷ có liên hệ lại lấy pháp gì khu động công hiệu m ệ n h chẳng lẽ nhân dân cũng có quan hệ với tu la quỷ bí cảnh cây lúa hương thổ địa phát hiện sau hiệp trợ nó mở ra linh trí thiên lý giáo chủ nhất thời không cách nào khóa chặt chân tướng nhưng minh bạch công thủ chi thế dịch hình hắn cần mau chóng đánh giết cái kia tu la quỷ bảo đảm hưởng tử ngục không bị nhìn trộm khi hắn đến hưởng tử ngục tầng thứ nhất nhìn thấy đại lượng vô trí âm binh quỷ tướng như thường t u ầ n t r a lúc liền cho là cái kia tu la quỷ còn chưa rời đi hưởng tử ngục phạm vi ta tự mình t o a c h ấ n tầng thứ nhất lại phái ba cái giả xoa quỷ cùng hai đội âm binh đi chấn thủ huyết hồ t ì n h đạo như vậy trên giới phong tỏa có thể khiến hắn không đường có thể trốn trên thực tế t r u nguyên n g c à nạ ỉn c à nạ t lúc này đã rời đi hưởng tử ngục chấn thủ tầng thứ nhất âm binh quỷ tướng sở dĩ không có công kích hắn là bởi vì hắn đổi thân phận hành động tại n h ả y lên tới b ư ở n g tử ngục tầng thứ nhất nhìn thấy qua tại dạy đặc c ô n binh quỷ tướng sau hắn liền biết lấy tu là quỷ thân phận không có khả năng xông phá quỷ tướng phong tỏa vì thế hắn điều khiển ca nạ in ca nạt từ huyết hải huyền hà bên trong n ô ra một bàn tay cũng lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính ghi chép tọa độ một bên khác hương hỏa hóa thân cũng phối hợp hành động đem một mặt khác lưỡng nghi g ă n g tấm p t ấ gương tọa độ thay đổi là còn hồn ở ngoại ô sau đó ca nạ in ca nạt cùng hương hỏa hóa thân tuần tự phát động lưỡng nghi gang tấm kính tiến hành truyền t ố n g sau một khắc ca nạ in ca nạt đến hoàn hồn ở ngoại ô hương hỏa hóa thân hạ xuống nguyên bản sử dụng thổ địa hóa thân càng thêm an toàn nhưng chu nguyên còn chưa tìm được âm t i tiêu tội chi pháp thứ nhất sáng đỉnh lấy đạo viên thổ địa danh hào xuất hiện chắc chắn bị âm binh quỷ tướng vây công đây hết thể chuyển đổi cực nhanh hương hỏa hóa thân đến h u ồ n g tử ngục tầng thứ nhất sau trong nháy mắt kích hoạt tinh thần ngũ đức vũ y hóa thành hào quang bay về phía không trung lúc này thông hành â m dương c h i lộ hắn đã tìm tới chỉ cần trải qua h u ồ n g tử ngục trong tầng thứ nhất chuyện liền có thể tùy thời đến hoàn hồn ở ngoại ô vì thế hắn bay thẳng sắc trời trùng được h ỗ không bao lâu liền thoát ly hưởng tử ngục pha vi đã tới nhân dàn tri địa ước chừ các tầng thần sứ đều là hướng lên trời để ý giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ tất cả tu la quỷ đã tiến về tầng thứ hai tập hợp cũng không nhìn thấy mặt khác tu la quỷ tung tích kỳ quái chẳng lẽ hắn có ẩn thân linh bảo dù thế nào cũng sẽ không phải vô trí quỷ đem thả hắn rời đi đi chương bốn trăm linh hai đất sụt t h a i h ư ơ n g chương bốn trăm linh hai đất sụt t h a i h ư ơ n g vừa ư mạng ngục bởi vì ngoại nhân xâm nhập mà giới nghiêm thiên lý giáo chúng đều là thu hoạch được tìm kiếm tu la quỷ chi lệnh tìm kiếm không có kết quả sau thiên lý giáo chủ cho là đối phương không phải có ẩn tàng thân hình bí bảo bắt đầu từ họa bị quỷ trong tay đoạt mấy tấm áo ngoài vì thế hắn từ h vùng mạng ngục tầng thứ ba đ i ề u một nhóm có phá t r ư ớ n g tìm thật chi năng ba năm cấp khu hồn tuần sơn chó để vào các tầng tìm kiếm nhưng đã người rời đi như thế nào bị tìm ra những hành động này nhất định là tốn công vô ích xuyên qua thoát ly h vùng mạng ngục tầng thứ nhất sau tia sáng đột nhiên trở nên lõe sáng ấm áp cùng t r ờ i sắc cám trầm vùng mạng ngục khác biệt quá nhiều chu nguyên nhìn xuống dưới phát hiện hôn mê sắc trời cùng nhân gian ánh nắng phân biệt rõ ràng rõ ràng chặt chẽ gắn bó nhưng lại song sắc cách xa nhau không ảnh hưởng lẫn nhau v ù n mạng ngục tầng thứ nhất bên ngoài là có chút hiếm thạch kết cấu mà là hai phiến có chờ hắn bay ra ngọn núi phạm vi lúc mới phát hiện căn bản không có cái gọi là thổ sơn chỉ có một chỗ thâm thúy rộng lớn l õ m cái hố bên ngoài hình cùng loại không có nước hồ nước chiếm diện tích cực lớn lại thảm thực vật rầm rạp có bi văn như rừng mồ dày đặc trừ cái đó ra còn có khí thế to lớn lăng mộ xử xứng, xứng đến khi phía dưới lại có hơn mười toàn nhiều bên trong có không giáp tráng đinh đ ó n giữ g lại có dân p h ù giữ gìn quét dọn chu nguyên hóa thành hào quang dung nhập dưới mặt đất hướng về những cái kêu bi lâm mới đi kỳ quái là vô luận là bi lâm hay là lăng mộ bi văn đều là khắc dấu người chết thân phận chức vị cùng cả đời công tội cũng không nguyên nhân cái chết g những người này có vương hầu tướng lĩnh cũng có con cháu thế gia tự trong đó có hưởng thọ sáu mươi bảy mươi người cũng có lưu thế bốn năm năm người nếu là đem nơi đây coi như phong thủy mộ viên có bia này rừng chi cảnh cũng nói qua được nhưng những bia đá này chất lượng tương tự lập thời gian ước chừng nhất trí cũng không phải là cũ mới san sát chuyển thừa có thứ tự thái độ thấy vậy chu nguyên đại khái đoán được cái gì lại không cách nào xác định liền chui vào những cái kia lớn lăng mộ nhìn có thể hay không có chỗ phát hiện tìm ba khu lăng mộ sau h n tại một tên xưng là thái thừa tướng tô thích chi mộ bên trong có đọc được hãn quan tài cùng với những cái khác lăng mộ bình thường không thi cốt thú liễm chỉ có mục nát của não p h ủ mai táng minh khí khác biệt duy nhất chính là nó quan tài bên dưới lấy gạch đá bịt kín một quyển văn thư chu nguyên lập tức điều khiển bùn đất rời quan tài lấy sách mở ra tìm đ ọ c thái thiên sương tám năm đại địa nước ra long đô rơi hố quốc triều thần tử kinh thành bách tính hơn tám mươi vạn đều không may mắn thoát khỏi thế nhân nói tội đế xúc phạm thiên uy vì thiên địa không dùng mới có nơi đây hạm c h i phạt n h ư n đại thái chính vào hương thịnh chư vương binh hùng tướng mạnh trấn thủ các nơi vẹn vẹn qua ba năm liền bình định náo động rời tân thành lại lập quốc đều mới thôi lời đồn chư vương cùng tân đế hợp lực thường lớn thiên hạ từ các nơi bắt thế ra bách tính mấy chục vạn chi chúng. đi đ ẩ y long đô cựu đ i ệ u tu kiến lăng mộ người bị thương người bệnh đều là thả và o hố đất không được cứu chữa càng lập nhiều tội thanh lý lời đồn đại cũ tù chưa chết lại thêm mới tù như vậy bảy năm các nơi bách tính lại không người dám nghĩ đất sụt sự t ì n h cũng không người dám nghĩ huống ghi chép thật giả hồ bất hiếu tôn nhi gặp các nhà bởi vì nói hoại tội bởi vì sách diệt môn trong lòng xúc động phẫn nộ có thể nhấn lại cũng không dám đoạn tuyệt tư liệu lịch sử làm cho hậu nhân không rõ việc này nguyên do vì thế đặc biệt lưu văn quyển một phần giấu tại gạch đá bên trong mượn a ông tên tồn tại ở hậu thế tôn nhi tô duệ khấu đầu nhìn a ông dưới suối vàng có biết đại long kinh、800. không không không b á c h tính bảy năm thường lớn chi không kê sinh dân tìm u minh chư thần bẩm báo công tội người hậu thế như gặp ta sách không cầu tận nghe ta nói có thể làm giả luận thu nhận sử dụng nhiều hơn một phần chứng thực tư liệu lịch sử phần này số lượng từ không nhiều văn quyển ẩn giấu đi không ít tin tức như đất s ụ thai vương đến cùng chết bao nhiêu người lại có bao nhiêu người bị liên lụy chư vương có thể lẫn nhau hợp tác quét sạch thiên hạ nên minh b ạ c h một khi ngồi vương thiên phạt c h i tội thái quốc tông thất sẽ chết không có chỗ trôn đương nhiên văn thư còn lận tảng thiên lý giáo chủ an trường thanh vì sao khải trí tin tức nhiều như vậy người rơi vào hưởng mạng ngục thêm nữa bảy năm t h ư n g lớn thiên hạ sự tỉnh xem hết phần văn thư này sau chu nguyên đem quan tài trở về hình dáng ban đầu lấy gia họa bị văn sĩ đạo cụ biến đổi thân hình từ dưới mặt đất trốn khỏi khu lăng mộ sau đó lần nữa hóa thành hào quang lên không tìm k dâng thư đất đá chi yêu đạo hương ông lưu thoáng các nơi cướp bóc máy tính nếu có nhìn thấy khi kịp thời bẩm báo phủ nhà có thể miễn trư thuế ba năm nhớ lấy không thể võ lực truy bắt yêu này thực lực không tầm thường người tầm thường khó mà địch nổi chu nguyên bẹn vẹn nhìn thoáng qua liền biết đây là thiên lý giáo chủ thú bút vâng không hắn chưa từng tới bao giờ nơi đây vì sao lại có người cách không truy nã hắn cái này cũng đại biểu nơi đây đã bị thiên lý giáo chủ k h ô n g chế các nơi quan lại bất quá là thuộc hạ của hắn lại không biết hắn lấy pháp gì tiến hành thống trị dù sao hắn cần là tu la dạ xoa chi lưu khải trí cũng nên tìm cái lý do che lấp nhân khẩu tiêu hao vì thế chu nguyên cố ý tìm một nhà thợ một cửa hàng làm theo yêu cầu bốn thanh c h i ế c g h ế cũng đang chọn nhân tài lúc chủ động bước lên nói chuyện gần đây các nơi ăn ổn thợ một sinh ý nên tốt làm không ít thợ rèn có thể hay không cho chút lợi ích tiên sinh nói đùa dù đ ạ i hai nước quanh năm cùng ta bi quốc giao chiến gần đoạn thời gian tuy không chiến sự lại lúc nào cũng có thể chương binh xuất chiến ta cần nhiều tích lũy chút ra tư l ư u tại vợ con tránh cho bị điều động là theo quân thợ thủ công sau vô mệnh về quê vì thế thực sự không cách nào cho tiên sinh bao nhiêu lợi ích thực tế thợ rèn nếu cũng có chỗ khó coi như ta chưa nói việc này có lẽ là gặp chu nguyên hào sảng cũng có lẽ là thợ thủ công lôi kéo khách hàng thường dùng chi pháp cái tia trung niên thợ một cùng chu nguyên nói rất nhiều từ trong miệng hắn chu nguyên biết được bi quốc từng nhà đều có nghĩa vụ quân sự danh l ệ nhà năm người ra một trăm linh mười ngụm nhà cần lưỡng thanh trắng dù đại hai nước cũng là như vậy tam quốc ở giữa nhiều năm tranh đấu sớm đã biến thành huyết h ả i thâm i ự u mỗi qua mấy năm liền sẽ tranh tài một trận những năm này sở dĩ an ổn là bởi vì năm năm trước đại quốc tân quân vào chỗ dù bi hai nước điều động mấy vạn tướng sĩ cùng đại lượng dân phu tiến đến vây thành cụ thể chiến sự dân gian bách tính không biết lại biết tam quốc đều là tổn thương không nhỏ vì thế yên lặng mấy năm không hưng binh mâu từ trong những tin tức này chu nguyên sai đo năm đó thái quốc nên bị chia ra làm ba thiên lý giáo chủ vì cho cấp dưới khải trí vừa rồi điều khiển tam quốc không ngừng tranh đấu t u t lấy chiến tranh tên che giấu nhân khẩu tiêu hao chu nguyên sai không tệ thay mặt dù bi tam quốc tôn thất đều bị thiên lý giáo chủ k h ô n g chế bọn hắn mật thám tư cũng nhận được lưu ý đạo hương ông chi lệnh tại chu nguyên dò xét uổng mạng một chỗ nhà thông thái ở giữa chi địa lúc thiên lý giáo chủ t h ì có chút đau đầu vì sao tìm không thấy cái kia tu la quỷ chẳng lẽ hắn đã rời đi mười hai hoa linh bí cảnh muốn mở ra tháng bảy hoa sen linh không thể bỏ lỡ không bằng phái tu la quỷ thay đổi vũ khí phòng ngự huyết hải huyền hà như vậy ta cũng có thể ra ngoài làm việc không cần khốn thủ nơi này Chương 403, ai cũng nơi không biết bên dưới sẽ xuất hiện m n g mạng ngục loại này đặc thù bí cảnh khiến cho đất sụt thai hương cơ hồ không cách nào tránh khỏi thiên lý giáo chủ bởi vậy khải trí nhưng lại chưa thiện đãi dân chúng địa phương quả thật lấy chiến tranh từng bước tiêu hao so thả ra một đám tu la quỷ tùy ý đổ s á t tốt hơn nhiều nhưng tứ quốc chi địa trừ sở quốc loại kia tán loạn liên minh bên ngoài đều không như vậy k h ổ khổ vô luận là khổng tức chủ đạo lương quốc hay là hứa hanh nhiếp chính ngũ quốc mặc dù so ra kém nhân t ộ hương thịnh đại ngụy lại chỉ ít có đả kích yêu ma lập trường đất sụt chi đ i ệ tam quốc lại khác biệt chú nguyên thậm chí hoài nghi bọn hắn hắn mỗi qua mấy năm lợi dụng chiến tranh tên chủ động cống hiến một số người miệng cái này khiến hắn ý thức đến thiên lý giáo chủ đ ố i cảnh cố sự có lẽ cũng không đơn giản rất có thể cùng tà đạo tà phái có chút liên hệ nếu không thực sự không cần thiết là những cái k i a tu la quỷ ra soát quỷ âm binh quỷ tướng không ngừng khải trí dù sao nhân tộc có thể làm sự tình càng nhiều không chỉ có thể cho hắn cung cấp chơi trò chơi chỗ cũng có thể phụng hắn là vừa bán chết hiệu lực đương nhiên cũng có thể là hắn khải trí lâu này càng phát ra cẩn thận đồng thời đã mất đi đấu trí chiến ý bởi vậy cần một nhóm hiệu rõ cường lực cấp dưới đi cho hắn dò xét bí cảnh không biết tại giao chiếc ghế tiền đặt cọc hẹn xong mấy ngày nữa tới cửa lấy hàng sau chu nguyên lại điều khiển hương hỏa hóa thân tìm được trạm giao dịch buôn bán mua sắm trạch viện phụ trách bán hàng còn m ộ i là vị lão giang hồ k h á c h nhân không cung cấp tính danh quê quán hắn liền không hỏi chỉ là yên lặng tăng ba t h à n h giá cả viện cái danh hào quê quán ghi chép vì thế chu nguyên mua phòng tiến hành có chút thuận lợi không bao lâu liền lấy được phòng ốc khế đất sau đó hắn lại thay đổi họa bị vô lại đạo cụ tiến về mặt khắc thành trấn lại mua hai nơi cũ nát tiểu viện kể từ đó hắn lấy hiệp nghĩa làm cho thành lập bang hội lúc liền thêm ra ba khu tuyến chỉ tại hắn mưu đồ ổn định truyền thống địa điểm lúc thiên lý giáo chủ cũng sắp xếp xong xuôi hưởng mạng ngục sự tỉnh do đông đảo vô trí âm binh quỷ tướng cùng khu hồn tuần sơn cho c h ấ n thủ hưởng mạng ngục t ầ n g thứ nhất giả xoa quỷ thủ hộ huyết hồ thông đạo tu la quỷ thay đổi trang phục lại đeo giống nhau trang sức sau kết đội tiến vào huyết hải huyền hà mai phục hắn thì khống chế xích huyết hồng liên bay ra hưởng mạng ngục tiến về bỉ quốc đô thành nơi đó có một chỗ đặc thù bí cảnh mỗi tháng đều có thể tiến vào một lần bên trong có m ư ơ i hai hoa linh tháng bảy thời tiết vừa vặn đối ứng hoa sen, đến lúc đó chỉ cần nắm giữ hoa sen liền có thể đi vào nếu có hoa có chúc một hàng ngũ bởi vậy cho dù chưa tìm ra cái tia từ bên ngoài đến tu lạc ủy cũng không đem cây lúa hương thổ địa lành giết hắn hay là lựa chọn đi đầu t i ế n vào một mươi hai hoa linh bí cảnh ý nghĩ của hắn cùng chu nguyên không như mà hợp khác biệt chính là chu nguyên chuẩn bị đi bi quốc đô thành xem xét các loại tư liệu lịch sử vì không làm cho bi quốc người chú ý hắn cố ý p h ụ thêm tinh thần ngũ đức vũ ý từ dưới đất thông hành trên đường hắn phát hiện một đạo xích quang hướng về bi quốc đô thành phương hướng mà đi vô ý thức cho rằng là tinh thông huyết hải thừa thông thuật tu la quỷ bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn phủ định bởi vì đạo xích quang kia tốc độ quá nhanh xa không phải tu la quỷ huyết hải thừa thông thuật nhưng so sánh kỳ quái của mạng trong ngục chẳng lẽ còn có tu la quỷ đem tồn tại nếu là như vậy vì sao không phải tu la quỷ đem tham dự ám sát chu nguyên không rõ chân tướng nhưng cũng không có ý định tranh n ẽ mà là y theo kế hoạch tiếp tục đi tới thuận tiện biết rõ người kia thân phận ra sao hắn tin tưởng tại tinh thần ngũ đức vũ y ra chỉ bên dưới tu la quỷ sẽ không thể có thể cùng hắn tiến hành dưới mặt đất đua tốc độ bất quá vì cẩn thận lý do hắn hay là thay đổi thổ địa hóa thân tiếp tục đi tới đem hương hỏa hóa thân lưu tại dưới mặt đất chờ đợi ước chừng qua một nửa canh giờ hắn vừa rồi đến bi quốc đô thành phạm vi nơi đây thương nghiệp lui tới tấp nập bách tính tương đối giàu có các loại cầm y phía trên nhiều lấy hoa sen là xước đầu đường cuối ngõ cũng có bán hoa l a n vắng lai hoa n phường thần khối ra tìm một góc ngọ trồi lên mặt đất, lại nhanh chóng đổi một thân phủ thêm khối tìm một trồi mặt đất, một góc lại đổi ra á bào b vào đen dòng người tùy ý du tẩu. Không tụ tùy hợp du ý tẩu. o hoa trào cho lâu liền lang lên làm Nguyên tiến minh bán động hàng, có chủ chú bạch vì sen a nay hoa o hôm nhiều bán s khắc nhân, hoa cây sen n mua một u s giá hỉ đ ngày chính trong sen liền muôn hơn nhiều. Cũng tốt, ngươi định g là mai một mua hoa hoa tiết tiết, khi lại i tốt, đó quý bao Hoa nhiêu? viên đồng tiền.、Hoa、sen giá Một cả cũng không quý chú nguyên đưa tay lùi về ống tay áo lấy ra màu đùa túi từ đó lấy ra một viên t r ư ớ c đó mua phòng chỗ đổi bi quốc đồng tiền đưa tới tiểu nhân cung trúc khách nhân bình an khang thái ngày mai ta còn ở lại chỗ này c ò n phố bán hàng khách nhân như cần đèn hoa sen có thể tới tìm ta mua sắm nhà ta biên chế đèn hoa sen đã tiện nghi lại dán chắc tất không để cho khách nhân ăn thiệt thòi nói xong bán hoa lan g xoay người hành lễ lại tìm người chào hàng hắn hoa sen đi chu nguyên nửa đường cầm trong tay hoa sen đưa cho người khác làm lễ thăm dò được hoàng cung phương vị chỗ sau đó tìm hoàn toàn không có còn nhỏ ngõ hẻm nhanh chóng tiềm nhập lòng đất hướng về hoàng cung mà đi làm hắn không nghĩ tới chính là hoàng cung dưới mặt đất lại có trận pháp tồn tại bình thường thuật độn thổ căn bản là không có cách đi vào dưới sự bất đắc d ì hắn lần nữa trên trang bị tinh thần ngũ đức vụ y k ỉ vừa rồi mượn nhờ ngũ hành đ ộ n chi lực ghé qua trong đó vào hoàng cung dưới mặt đất hắn bắt đầu bốn chỗ tra tìm nhìn trước đó đạo xích quang kia người phải t r ă n g ở đây vì để tránh cho bị đối phương phát hiện hắn cũng không tới gần mặt đất mà là hướng phía dưới nhiều lặn mấy trượng vừa rồi cẩn thận tuần tra một phen tuần tra xuống tới không thấy một cái khải trí yêu ma đều là thường nhân binh đem hoặc nội thị trừ cái đó ra hắn còn tại một tòa trọng binh chấn giữ trong cung điện thấy được bí cảnh cổng nếm thử nổi lên một khoảng cách sau nhiều màu cổng truyền t ố n g dần dần bị lớn kỳ danh hào có thể thấy rõ ràng đặc thù bí cảnh mười hai hoa linh giới thiệu mười hai hoa linh thứ tự đến nhân gian n g u y ệ t n g u y ệ t đông hoa mở thất n g u y ệ t dương liên có diệu dụng tháng tám tử vi d à i nửa t r ở phong cảnh tươi đẹp thế h à n g nôn có cây thanh hoa cũng có linh phát động điều kiện một tháng lan tháng hai mai hoa đào tháng ba bốn mẫu đơn tháng năm thượng dược lục thạch lưu tháng bảy hoa sen tám tử vi tháng chín hoa quế mười hoa sen mười một hoa cúc lại thủy tiên nguyện nguyện trung tuần cầm hoa nhập hạ tuần một quân tranh hoa linh chú nắm giữ có cây quân tên người nhưng tại hạ tuần đi vào tranh đoạt hoa linh đề nghị khiêu chiến nhân số 199. 12 h o a linh bí cảnh giới thiệu làm chu nguyên ý thức được thiên lý giáo chủ vì sao muốn thu hoạch đắng có tên hắn nên là trước tiến vào trong đó biết được một ít tin tức vừa rồi cướp đoạt cỏ cây chi quân danh hảo thấy vậy chu viễn nhanh chóng trở về đường phố tìm bán hoa lan g mua sắm một đoá hoa sen thu nhập màu đùa dỡn túi sau lần nữa trở về hoàng cung d ư ớ i đại điện sau đó đem một bàn tay n ô ra lấy ra hoa sen đụng vào bí cảnh cổng truyền t ố n g lúc này thiên lý giáo chủ ngay tại bi quốc bí văn tư đọc qua mật báo Tốt x á chương đ ị n bi quốc h đế bốn trăm linh bốn hoa linh chi tranh chương bốn trăm linh bốn hoa linh chi tranh mười hai hoa linh bí cảnh có chút đặc biệt mỗi tháng đều có thể đi vào đồng thời lại có thể tranh đoạt cùng tháng hoa linh chu nguyên thổ địa hóa thân cầm trong tay hoa sen đụng vào bí cảnh cổng truyền tông sau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn xuất hiện tại một chỗ dựa vào núi ở cạnh sông mái c o n chạy sừng trang nhã đình đại hướng ra phía ngoài nhìn lại gặp khúc kính hành lang gấp khúc mưa b ù i mông l u n g có thanh hương lượn lờ mà đến an tạp niệm mà phụ quần áo lại có thanh l i ê n đoá đoán nở rộ tinh thần hồn mà thành tâm lửa mười hai n g à y cả hành lang lấy cầu gỗ là ngay cả một tháng lan đ ỉ n h đến thập nhị thủy tiên đ ỉ n h theo thứ tự tiến dần lên tuy có khúc chết lại không về trở lại chi ý đào mai chi thụ duyên dáng yêu k i ể u đoá hoa đã sinh nụ hoa chống nở thực dược cây mộc lan xanh u n tươi tốt xấu hổ mang e sợ nụ hoa dầu dếm giống như ngẫu nhiên gặp có cây tranh hoa mặc dù tiếp trăm hoa ngầm nhị may mắn được thanh niên không phụ theo đỉnh đại cầu lại có bao nhiêu đầu khúc kính đường nhỏ chú nguyên xuôi theo thất nguyệt liên đình nước cầu nổi đi thẳng về phía trước trải qua đỏ vàng xanh tim trắng hồng lục bảy sắc ao sen phương đến một rộng lớn một mạc thanh hoa liên đài trên có một đạo nhân mạc thanh bảo cùng bảy sắc hoa sen đồng tử ký danh hào phân biệt là thất n g u y ệ t hoa linh sáu năm cấp thanh liên quân hà hoa năm năm cấp hồng liên đồng tử năm năm cấp bạch liên đồng tử năm năm cấp hoàng liên đồng tử xương hào là hoa linh thân phận là thanh liên quân nếu dựa theo bí cảnh quy tắc đến xem hắn nên cũng không phải là nhân tộc mà là thanh liên hoa hình chú nguyên cương leo lên liên đài liền gặp bạch liên đồng tử vui vẻ nên tiếp đưa tay hướng hắn đòi hỏi cầm hoa sen ngươi cầm bạch liên đến có thể nhập ta bạch liên ao thí luyện xông qua liền có thể đến thanh hương bạch liên tử có thể trồng trọt cũng có thể làm thuốc chu nguyên y hãy ngôn cầm trong tay hoa sen đưa lên lại không phải sốt u ruột tiến vào bạch liên ao mà là hướng về thanh liên quân đi đến không muốn còn chưa chờ hắn vân an thanh liên quân liền dẫn đầu mở miệng ngươi tuy có đảo v i ế n tên lại không có cây quân hảo không thể tham dự hoa linh trí tranh sau đó vô luận hắn như thế nào tra hỏi thanh liên quân đều không đáp lại ngược lại là bạch liên đồng tử sử có thể đối thoại giao lưu từ trong miệng chu nguyên thu được không ít tin tức Một là, b ạ c hai Liên tử trồng tử trọt s u k h thành thể thành hóa Bạch công có là i ê n đồng tử, mạnh yếu như n tử, thế yếu o cùng c khí hậu h ấ thất lượng cùng n một ị p pháp phận thở. thực tại thân, có thể bù bộ phận vật liệu thiếu hụt, thể trưởng thành. t Bạch Hai h Nếu gan đền nào cũng dưỡng cũng Liên liệu có có lúc có giúp loại là, bảo bụi kỹ bộ n g u y ệ t hoa linh chi tranh sẽ ở sau bốn ngày mở ra đến lúc đó người thắng trận có thể khiêu chiến thanh liên quân đánh bại thanh liên quân sau có thể mình tên thay thế hoa sen cũng thu hoạch có tái tạo nhục thân chi năng thất n g u y ệ t dương liên bất quá hoa linh danh hào chỉ có thể tiếp tục một năm năm sau như muốn tiếp tục nắm giữ cần lần nữa khiêu chiến thanh liên quân trong những tin tức này chỉ có bạch liên tử có thể trồng c h ọ n tương đối thực sự khiêu chiến thanh l i ê n quân sự tỉnh thì có chút khó khăn bởi vì danh h à o trước tuy không huyết sắc khô lâu tiêu chí lại có một viên hoa sen ô biểu tượng trên có chữ triển khắc họa vị viết thanh l i ê n loại này đặc thù đơn vị cùng loại màu đùa d ỡ n sư đ à m v i ệ t nên muốn xuất thân có xuất thân muốn thực lực có thực lực so bình thường bốt đơn vị càng thêm khó chơi không h ắ n có xuất thân đại biểu tương đối dồi dào trang bị cùng thuật pháp cũng sẽ tốt hơn một chút l có có đặc biệt là thiên lý giáo chủ an trường thanh hắn là thi giải rơi hồn tinh thông thi giải chi đạo nếu để hắn thu hoạch đại lượng thất nguyệt dương liên nói không chừng thật đúng là có thể thông qua không ngừng nếm thử đền bù rơi hồn không đủ thất nguyệt dương liên không chỉ có đối với thiên lý giáo chủ có giá trị đối với t h u nguyên cũng rất có giá trị vô luật là giao cho hương hỏa hóa thân sử dụng hay là chuyển hóa tu lá quỷ đều là sẽ có không tầm thường thu hoạch thiên lý giáo chủ mặc dù khải trí nhiều năm nhưng hắn có thể thu hoạch trang bị cùng đạo cụ cũng có hạ độ sẽ không vượt qua thực lực của hắn phạm vi như vậy xem ra hắn hẳn là rất khó đánh bại thanh liên quân chu nguyên biết tại đơn thể trong quyết đấu chiến ý có chút trọng yếu giống như thanh liên quân loại này vô trí đơn vị vốn là có được chiến đến cuối cùng một hơi đặc biệt ưu thế chớ nói chi là nơi đây vẫn là hắn sân nhà ai ngờ hắn ở nơi này lúc chiến đấu có hay không đ ị a lợi ra chỉ thấy không có cỏ cây quân hào thanh liên quân thái độ có chút lãnh đạo chu nguyên liền điều khiển thổ địa hóa thân thối lui ra khỏi bí cảnh lần nữa mua hoa hậu lại tìm hoàn toàn không có nhân dân ở lấy ra lưỡng nghi gang tấm kính ghi chép tọa độ đem bản thể truyền tống đến bi quốc đô thành sau đó hắn thay đổi trúc quân xưng hào nhanh chóng chui vào hoàng cung dưới mặt đất tiến nhập m ộ ư ơ i hai hoa linh bí cảnh t h ổ địa hóa thân thì ẩn vào bí cảnh phía dưới thời khắc chú ý có hay không người khác tới gần bí cảnh cổng truyền t ố n g lần này vẫn là bạch liên đồng tử tiến lên lấy hoa nhưng thanh liên quân cũng có đáp lại trúc hoa khai thì thúy trúc vong cả đời chỉ hiện âm dương hoa trúc quân cũng muốn đến tranh đoạn thất nguyệt hoa linh tên sao nếu là như vậy có thể các loại bốn ngày lại đến đến lúc đó nhược chúc quân có thể chiến thắng mặt khác một quân liền có thể cùng ta phân cao thấp thanh liên quân lời nói cùng bạch liên đồng tử không có khác nhau đều là cần nhờ thực lực tranh đoạt hoa linh tên chú nguyên lấy ra một phần năm năm cấp hát thủy giáo húy cung cấp thần tinh chi thủy đưa nhìn có thể hay không soát lấy hắn độ thiện cảm nhưng thanh liên quân chỉ là nhìn thoáng qua cũng không nhận lấy nước này sinh cơ dồi dào có chút không tầm thường nhưng ta luôn luôn không thu tục lễ ngươi có thể đem nó tặng cho chư vị đồng tử bọn hắn nhận lấy sao chắc chắn chiếu có ngươi không thu tục lễ không có nghĩa là không thu quý lễ vì thế trung nguyên lần nữa lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương hỏa đưa thanh l i ê n quân phẩm hạnh cao khiết ta vốn không nên lấy vật đưa tiễn nhưng vật này chính là đấu trai thất tinh cung thất tinh chân nhân tặng cho xưng trong đó vẫn phúc đức t h ô n g lợi tăng trưởng ta tạm thời không cần đến vật này gặp thanh l i ê n quân c ũ n g có chút thích v h ố i liền muốn tặng cho thanh l i ê n quân tăng thêm tu vi lần này thanh l i ê n quân rốt cục không còn cao lạnh từ trung nguyên trong tay tiếp nhận phúc vận hương hỏa phía sau cho ôn hòa không ít ngươi là lòng son thuần nguyên người mặc dù so tả ma ầm quỷ chi lưu mạnh lên không ít lại cuối cùng không muốn ngươi cũng là thành tâm phúc đức chi sĩ ngược lại là cùng chúc quân danh hào có chút phù hợp cũng được các loại hoa linh chi tranh sau khi kết thúc như không người lấy đi thất nguyện dương liên ta có thể đem nó tặng cho ngươi làm đắp lễ nếu có người đem ta đánh bại ngươi có thể tìm ra bảy vị hoa sen đồng tử tất cả lấy một viên liên t r ù n g làm đền bù tại thanh liên quân phán định bên trong hoa linh chi tranh độ ưu tiên cao nhất cho dù là hảo hưu bái phỏng cũng muốn theo quy củ làm việc đa tạ thanh liên quân c h i ế u cố không biết thường ngày có mấy người tham gia hoa linh chi tranh lại thực lực như thế nào trước đây ít năm còn có mấy người tham dự những năm gần đây liền chỉ còn một người cái k i a đ ẳ n g quân ngược lại là rất có nghị lực bất quá làm âm quỷ chi thuộc lại tốt dùng huyết h ả i chi thủy ô ta liên n à làm ta mười phần không thích thanh l i ê n quân trả lời chắc chắn chứng minh tiên lý giáo chủ có chút thủ đoạn b ả o bệnh nếu không lấy thanh l i ê n quân thái độ chắc chắn đem hắn lưu lại ngươi như muốn tham gia hoa linh chi tranh mấy ngày nữa cũng có thể đến đây nếu có thể thắng qua cái k i a âm quỷ ta đúng vậy vận dụng bảy sắc bảo liên trận cùng ngươi tranh đấu khi đó ngươi như t h ắ n g ta liên có thể để trúc hoa làm một năm thất nguyện hoa linh tại trong lúc này tinh tuyển trúc hoa cẩn thận bồi dưỡng không thể nói trước có thể thu lấy được mấy vị trúc hoa đồng tử Chương Thanh liên Thu h chú được hoa l nguyên hào s a có thể bồi g chút h、so、chú dự định ra chút lực giúp thanh liên quân một thành nếu có thể làm thiên lý giáo chủ khó mà thoát thân thì tốt hơn hoa linh chi tranh một khi mở ra Tự tiện mặt đài nhiều giao liền kinh linh, xông sen loạn động cũng vào hoa đấu sẽ khác bất ị vị vị chư công. tắc, cho chung sách hòa khó tương vây vô viện quân quy quả. nguyên hiệu đơn giảng Tốt trí trợ đối à, làm kế có b quá vấn đề không lớn hắn còn chuẩn bị một loại khác biện pháp vây khốn thiên lý giáo chủ đó chính là các loại nó tiến vào bí cảnh sau đem thủy n g u y ệ t đồng giám kể sát bí cảnh cổng truyền t ố n g để đặt khiến cho rời khỏi hoa linh bí cảnh trong nháy mắt lại vào minh châu bí cảnh sau đó liền đem thủy nguyện đồng g á m nhanh chóng thu nhập thùng vật phẩm mượn nhờ thùng vật phẩm chi lực chế tạo một chỗ bắt giết bấy dập vấn đề duy nhất là thủy nguyện đồng g á m cùng loại dạng đơn giản bí cảnh c ổ truyền t ố n g mà không phải nội bộ có được minh châu bí cảnh giữa hai cái này khác biệt rất lớn nếu như thiên l y giáo chủ đầy đủ cẩn thận lấy truyền tống thuật thoát thân liền sẽ không tiến vào thùng vật phẩm cũng bị áp suất mặt khác thiên l y giáo chủ bị thanh l i ê n quân kích thương sau rất có thể sẽ trực tiếp truyền tống về ổn mạng ngục mà không phải bình thường rời khỏi hoa linh bí cảnh dù vậy chu nguyên hay là quyết định để thổ địa hóa thân cầm tính thử một lần nhìn có thể hay không đối với nó tạo thành tổn thương sau đó hắn tại trong một ngày tuần tự công phá thất thải ao sen thu được bảy viên các loại hạt sen đang lúc hắn chuẩn bị nhiều soát lấy mấy cái hạt sen tốt để vào tam bảo càn khôn hồ lô luyện hóa lúc một nhóm giáp sĩ xếp hàng tiếp cận hoa linh bí cảnh chỗ hàm hương điện vì thế hắn đứng lên thần tiên tắt trong nháy mắt trở về mỏ đùa d i ữ cửa chỉ lưu thổ địa hóa thân g i á m thị bọn hắn vì sao tới đây không bao lâu chúng giáp sĩ đến hàm hương ngoại điện mỗi người cầm trong tay một đoá hoa sen cũng tại cao giọng đếm số sau tiến nhập hoa linh bí cảnh thiên lý giáo chủ sò chu nguyên tưởng tượng càng thêm cẩn thận đặc phái chín mươi chín chiếm cứ hoa linh chu nguyên thấy vậy điều khiển thổ địa hóa thân lần nữa lặn sâu tránh cho bị quá phận cẩn thận thiên lý giáo chủ phát hiện sau ba ngày một đạo xích quang đột đến trên hoàng c u ố c vương trước thả ra một cái phi thiên dạ xoa ở không trung tuần tra lại thả ra hai cái đi dạ xoa c h ấ n thủ bí cảnh lối ra nếu không có dưới mặt đất có trận pháp lồng c h ụ hắn rất có thể sẽ phái một cái đi dạ xoa chui vào cảnh giới cái này khiến chu nguyên ý thức được bắt chi pháp khả năng không thể thực hiện được thiên lý giáo chủ có thể dài lâu còn sống cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên hắn đang lợi dụng bí cảnh nhân số hạn chế xác định trong bí cảnh có hay không nhân viên t n tảng lại điều động cường lực cấp dưới thời khắc giám thị tình huống ngoại gi sau đó lại hóa thành xích quang tuần tra hoàng cung mấy lần vừa rồi trở về hàm hương điện an tâm chờ đợi ước chừng qua hai phút đồng hồ có đỏ lên bảo quan tướng từ hoa linh bí cảnh rời khỏi đối với hắn khấu đầu liền bái khởi bầm giáo chủ chín mươi tám vị giáp s ĩ đều không dị thường mỗi người c h i ám ngữ đều có thể đối đầu t ố t tướng quân thủ vệ hoàng cung vất vả tháng sau tướng quân lúc có tấn thăng là giáo chủ hiệu mệnh là thi chức phúc phúc phận sao d á m cầu thưởng thiên lý giáo chủ n mắc ra hiệu nó đứng dậy rời đi đợi nó đi ra cửa điện sau mới quay người tiến vào hoa linh bí cảnh đây cũng không phải hắn coi trọng hoàng cung thủ tướng mà là vì để tránh cho nó bị dạ xoa q u ỷ bóc lột tiến tới ảnh hưởng mặt khác g i á o chúng lòng trung thành tiến vào bí cảnh sau hắn cũng không sốt ruột khiêu chiến thanh liên quân mà là tình tế quan sát c h ấ n thủ giáp sĩ phải t r a n g khắc thưởng tại xác định bọn hắn đều là thường nhân sau vừa rồi hài lòng rời đi nếu như nói thanh liên quân đối với thổ địa hóa thân là l ạ n nhạt đối với không phải m ộ t linh cỏ cây c h i quân là sơ giao như vậy đối với thiên lý giáo chủ chính là rất có sát tâm thiên lý giáo chủ mới vừa xuất hiện hắn liền mở miệng k ê u chiến đảng quân tới vừa v ặ mặt khác chín mươi tám người đều không có cây quân tên chỉ có người có thể tranh đoạt hoa linh nhanh lên đại cùng tà phân cao thấp đang khi nói chuyện bậy sắc ao sen tất cả t ỏ a á n h sáng huy đem thanh hoa liên đài nhuộm thành thất thải bảo liên một chi dài nhỏ lợi kiếm từ chính giữa đài sen t r ô i lên bích thanh hà lá làm kiếm nghiên cứu bạch ngọc cụ sen là chuột kiếm thanh bạch hà ngạnh làm kiếm thân tên là thanh liên chu tà kiếm thiên lý giáo chủ thấy vậy có chút phiến não nguyên bản hoa linh chi tranh không nên như vậy mới đối ban đầu hắn cùng thanh liên quân đấu hai phút đồng hồ mới có thể làm nó rút ra chuôi kia thanh liên chu tà kiếm nhưng từ lần thứa ba khiêu chiến sau hết thể liền thay đổi nó vận dụng thanh liên chu tà kiếm thời gian càng lúc càng nhanh mấy năm gần đây càng làm tại hắn không đức chương đ ổ i khắc chế trang bị cũng quen thuộc thanh l i ê n quân phật pháp tình hùng dưới sớm nên có chút thu hoạch cũng may năm nay hắn chuẩn bị càng thêm chu toàn nếu là dông giải lời nói rất có thể thu hoạch được thất nguyệt dương liên thanh l i ê n quân vội vàng như vậy ta liền toàn lực ứng phó thiên lý giáo chủ lên đài trong n g a y mắt huy động nhất hồn cờ thả ra năm cái phi thiên dạ xoa quỷ hắn sở dĩ không tuyển dụng tu la quỷ là bởi vì vô trí trạng thái dưới bọn hắn sẽ trong tiến hành đấu còn lâu mới có được phi thiên dạ xoa tới ổn định sau đó hắn lại lấy ra một mặt huyết hải tu la q u cờ này là tu la quỷ đem la ana đồ v khi hắn cổ động linh khí kích phát huyết hải h ế thế công năng sau tu la kỳ ứng thanh m à n á c khảm vào bầu trời hóa thành một đạo xích hồng lỗ hồng sau một khắc huyết hải chi thủy từ đó phun ra ngoài đại lượng huyết thủy cùng huyết vụ rơi vào thanh hoa liên đ à i đem nó tầng ngoài ăn mòn ô nhiễm càng nắm chắc hơn chỉ vô trí tu la quỷ bị huyết hải đánh tới lung tung tìm kiếm mục tiêu công kích tu la quỷ cùng dạ xoa quỷ làm tự mang tiếng xấu tồn tại trước tiên bị thanh liên quân công kích thanh liên kiếm quang đánh trúng bọn hắn trong nháy mắt liền mở ra đoá đoa hồng liên nó có da ô chọc mà không nhiễm cá tính có thể hấp thụ tu la quỷ khí huyết nhanh ch Thiên lý giáo chủ một tay chủ chấn ngục hồn giáo ngục lý cầm vệ kể i ế m m từ tay đó thanh r n phán i niên đấu. Nó phong cách chiến đấu dị thường quân h mặc dù có thể dựa vào liên khai ngó sen thành thiên phú công kích tu la quỷ chi lưu khôi phục tinh khí thần Nhưng tu sau một khắc thanh g cùng cuối hoa liên đài bảo quang bút lên tầng tầm thu về hóa thành một viên trở nợ chi hoa thiên lý giáo chủ thấy vậy vong hồn đại mạo muốn lập tức thoát thân tránh hiểm lại bị khôi phục công hiệu bảy sắc bảo liên trận phong cấm chuyển vị c h i năng huyết hải của ta ô trận chi thuật vậy mà mất hiệu lực đại sen này vì sao còn có khép kín c h i năng chẳng lẽ thanh l i ê n quân vốn cũng không sợ huyết hải ô huế ngày xưa còn có lưu thủ chương bốn trăm linh sáu bị hao tổn thoát thân chương bốn trăm linh sáu bị hao tổn thoát thân thanh l i ê n quân làm đặc thù đơn vị tùy thân mang theo một chút tiếp tế linh vật nếu theo bình thường khiêu chiến giao đấu quá trình hắn sẽ không giá trị sử dụng quá cao ngũ đức phúc vận hương hỏa tăng phúc thanh hoa liên đài nhưng thiên lý giáo chủ là một ngoại lệ nó nhiều năm qua không ngừng rất xuống độ thiệt cảm thậm chí biến thành độ cự hận nếu không có mười hai hoa linh là khiêu chiến bí cảnh hắn căn bản sẽ không có lên đài đối chiến cơ hội bởi vậy tại thanh liên quân phán định bên trong có thể di động dùng tất cả thủ đoạn đánh g i ế t tác quỷ mà không phải bình thường giao đấu đánh bại kể từ đó vốn là vật s i ê u tập phúc vận hương h ỏ a cũng thành tăng phúc đạo cụ có thể bị tiêu hao sử dụng cái này cho thiên lý giáo chủ tạo thành cực lớn p h i ề n p h ứ c hắn vốn là không cách nào cùng thanh liên quân chính diện đối quyết cần du đấu tiến hành tiêu hao nhưng thất sắc bảo liên trận phong tỏa hắn chuẩn bị trí năng không ngừng thu nạp đáy sen lại áp sức hắn du tàu không gian nguyên bản hắn còn có thể bay vào không trung tránh né phạm vi lớn thuật pháp công kích đài sen khép kín sau khiến cho pháp này hóa thành v ọ n g tường khi thanh l i ê n chu tà kiếm đâm xuyên h ắ n phán q u a n bảo khảm nhập c h ấ n n g ụ c giắt lúc hai kiện đồ phòng ngự đều có hoa sen nở rộ một là hương liên một là bạch liên gốc dễ cần cấp tốc sinh trường hóa thành đoạn đoạn bạch ngọc ngó sen kết nhìn từ đằng xa đi nó y h ì a giáp phía trên xuất hiện đông đảo điểm trắng đồng thời còn tại hướng xung quanh lan tràn sen da ấu chọc mà không nhiễm hoa nở khoảnh khắc có quả thành người ác quỷ này thân thể chất dinh dưỡng sung túc có thể trồng ra một gốc nhiều màu bảo liên Thanh liên q u vì thế hắn g nuôi sen thu hồi truy hồn phán quân bút lấy ra một mặt lưỡng nghi gang tấm kính muốn truyền thống rời đi nhưng ngày xưa dùng tốt lưỡng nghi gang tấm kính lại bị thất sắc bảo liên trận một mực phong cấm không cách nào kích hoạt lúc này cần đánh vỡ thất sắc bảo liên trận mới có thể kích hoạt bảo kính thoát thân nhưng ở thanh l i ê n quân truy sát bên dưới hắn cũng không phá trận cơ hội hôm nay khiêu chiến vì sao kỳ dị như vậy chẳng lẽ huyết h ả i h ế thế thuật quá mức ác liệt làm thanh l i ê n quân tiến nhập trạng thái bộc phát dĩ vãng hoa linh chi tranh lúc thiên lý giáo chủ muốn chiến liền chiến muốn lui liền lui chưa bao giờ từng gặp phải phiền phức như vậy không muốn đã từng không gì sánh được quen thuộc tranh đấu sẽ xuất hiện biến số làm hắn khó mà thoát thân chỉ có thể hết sức phòng ngự lại tranh đấu một lát trên người hắn thêm ra một đoá hoa sen nhanh chóng cắm dễ sinh trưởng đồng thời còn nhiễ loạn tại thất sắc bảo liên trận nội ngã hao tổn bất quá thanh liên quân nhất định phải nhanh thoát thân thiên lý giáo chủ tinh thông thi giải chi thuật có được đặc t h ủ phương pháp thoát thân nhưng rơi hồn trở lại dương thuật tiêu hao rất lớn làm hắn không đến tuyệt cảnh không dám tùy tiện sử dụng khi thanh liên chu tà kiếm hóa thành thanh quang lần nữa đánh trúng thân thể của hắn sau hắn rốt cục hạ quyết tâm kích hoạt rơi hồn trở lại dương thuật sau một khắc hắn đột nhiên từ thanh hoa liên đài biến mất không thấy gì nữa cũng xuất hiện tại h ư n g tử ngục tầng thứ nhất trấn ngục tướng quân điện như trung u y ê n ở đây chắc chắn phát hiện cấp bậc của hắn xuất hiện biến hóa từ sáu mươi năm cấp biến thành sáu mươi giờ phút này kỳ danh hào tên đầy đủ là đ ẳ n g quân sáu bốn cấp ủng mạng thành phán an trường thanh thiên lý giáo chủ đứng ở c h ấ n ngục tướng quân điện bên trong mặt không thay đổi thi triển âm dương tài gia thuật sau đó dây d ư ơ nó g n thân thể hoa sen nhanh chóng biến mất trong điện mặc ngọc b i a tỏa chỗ đồng thời dâng lên một đoá l ó a mắt hồng liên hắn đi ra phía trước vớt ve bia ngọc mười p h ầ n bi thống nó chính diện giống như d à i có ngọc ỵ mặt trái trực tiếp có chữ viết khắc dấu viết an trường thanh tri mộ nếu không có có dơi hồn trở lại dương tri thuật ta hôm nay liền không về được thi giải không thành hóa dơi hồn thì cốt an tại có thể trở lại linh có thể ngươi chúng quy là tự vật nếu không ta làm gì đi cầu cái kia thất nguyệt dương liên đáng tiếc chuyến này không được thất nguyệt dương liên ngược lại là gặp được thất sắc bảo liên trận ta tiêu hao bản nguyên trở về nơi trôn xương mặc dù bởi vì thi giải dây dưa mà sinh nhưng cũng thiếu đi thu hoạch được dương khu lần nữa thi giải hy vọng đang khi nói chuyện thiên l y giáo chủ thần sắc dần dần bật mẹo hận không thể chỉ huy bảy quỷ đem xâm lấn m ộ ư ơ i hai hoa linh bí cảnh phanh phanh phanh đánh mộ bia mấy cái sau hắn cưỡng chế trong lòng xúc đậu hắn biết lấy bí cảnh quy tắc n h i cẩn một khi xuất hiện xâm lấn sự tình còn lại m ư ơ i một vị hoa linh tất nhiên sẽ hiện thân phản kích hắng phái xuống thuộc cố ý nhớ lo thấy sơn lâm trăm hoa luôn ở chúng hoa quân cùng nhau hiện thân loại cảnh tượng kia đẹp thì đẹp nhưng kẻ làm loạn cũng mất còn sống khả năng ước chừng qua hai phút đồng hồ hắn mới khôi phục chấn định sau đó hướng c h ấ n thủ hoàng cung dạ xoa quỷ phát đi truyền tin mệnh bọn hắn trở về hồn g tử ngục về phần trong bi cảnh b i quốc sĩ tốt thì không cần để ý vượt qua hai canh giờ bọn hắn liền sẽ tự phát rời khỏi hoa linh bi cảnh ba cái dạ xoa không có quỷ làm loạn đều là theo làm cho mà đi bọn hắn sớm đã biết do việc này minh bạch giáo chủ hàng năm đều là phải bị thương mà về lúc này như cho giáo chủ thêm phiền phức qua không được bao lâu liền sẽ bị trừng trị nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giữa bọn hắn lẫn nhau nghị luận âm thầm giao lưu giáo chủ vì sao cố chấp như thế chẳng lẽ vị kia thanh liên quân cùng giáo chủ thực lực tương đương giáo chủ vì tôi luyện chiến kỹ mới hàng năm ứng ước giao đấu ai biết có lẽ hoa linh trong bí cảnh có giá trị không tầm thường linh bảo nhưng không liên quan gì đến chúng ta là được bằng vào chúng ta thân phận một khi đi vào chắc chắn bị bí cảnh người vây công ba cái dạ xoa quỷ mặc dù tham lam nhưng cũng biết thân phận của mình đặc thù cũng không sinh ra tiến vào hoa linh bí cảnh đoạt bảo suy nghĩ chờ bọn hắn sau khi rời đi chú nguyên điều khiển thổ địa hóa thân tại hoàng cung bốn chỗ tuần tra thẳng đến chín mươi tám danh giáp sĩ theo thứ tự rời khỏi hoa linh bí cảnh hắn mới tiến vào bên trong dọ xét gặp nội bộ không người có chút an toàn lợi dụng lưỡng nghi gang tấp kính ghi chép phương vị đem bản thể truyền t ố n g tới sau đó thổ địa hóa thân rời khỏi bí cảnh nhận vào dưới mặt đất tiếp tục cảnh giác chu nguyên thì tiến về thanh hoa liên đài gặp mặt thanh liên quân đối với hắn lần nữa đến thăm thanh liên quân thái độ vô cùng tốt vừa thấy mặt liền lấy ra một đoá bảy sắc bảo liên đưa t ặ n g đốt thu hoạch được thất nguyệt dương liên có thể dùng tại âm quỷ chi thuộc không tổn hại thực lực tái tạo nhục thân đa tạ thanh liên quân hậu ban thường không biết trận chiến này có thể thuận lợi. còn có thể được ngươi phúc vận hương hòa trợ lực ta gần như đem cái tia giả tá đẳng quân tên âm quỷ lưu lại nhưng hắn cũng có chút lai lịch không phải phổ thông u minh quỷ chính là thi giải rơi hồn có thể trở lại dương pháp trở về nơi c h n xương nó mặc dù thoát thân mà đi nhưng rơi hồn trở lại dương không chỗ theo tất hao tổn bản nguyên do âm trở lại dương từ đó thực lực giảm xuống chờ hắn lại đến tranh đoạt hoa linh lúc ta lúc có cơ hội đem nó đánh g i ế t thanh l i ê n quân đại thắng thiên lý giáo chủ s â đ ố với nó bất mãn cũng không giảm bớt ý nguyên có đánh rết tri tâm chu nguyên lại hỏi vài câu mới biết phúc vận hương hòa làm thanh hoa liên đài trong thời gian ngắ chương ó t ể áp c bốn chuyển, chuyển trăm linh bảy tu h i ê la quốc h sự tỉnh t chương n g bốn trăm n linh bảy tu h a n la quốc sự tỉnh chú nguyên thanh không biết thiên lý giáo chủ trêu chọc thanh liên quân bao nhiêu lần khiến cho thanh liên quân đối với nó nhớ mãi không quên nhưng hắn đã thu hoạch được các loại hạt sen lại không phải m ộ t linh chi thuộc hoặc là có được trồng trọt loại trước nghiệp p h ụ xác thực cần trùng sen thuật vì thế hắn lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương h ỏ a đưa lên chúc thanh liên quân sớm ngày đạt được c ướp m u ố n tốt có hương này h ỏ a tướng trợ ta liền sẽ không bởi vì huyết hải ô chọc mà phiền não rồi thanh liên quân nhận lấy phúc vận hương h ỏ a sau song t r ư ở n g đ ố i nhau bàn tay ngón cái ngón ú t ba điểm sờ nhẹ còn lại lục chỉ tự nhiên tách ra hiện lên nở rộ chi lên trạng sau một khắc mấy cái hư hảo thân sen tôn nhau lên mà sinh hoa la sen mở hoa sen có thanh linh hạt sen như viên đan dược giống như trôi hướng chu nguyên ố t Thu h o ạ c người đã thành đạo cửa chi sĩ sớm muộn cũng sẽ cùng như ý cung đạo nhân kết giao khi tự kiểm chế chuẩn mực không ngã đường tà đạo chu nguyên không nghĩ tới nhìn như đơn giản chủng xen thuật vậy mà cùng tu hành kim đan như ý đạo cũng có dính dấp như vậy xem ra như ý c u n g hẳn là đạo môn chư mạch bên trong tương đối ôn hòa tồn tại nếu không cũng sẽ không mời thanh liên quân lao sư luận đạo thanh liên quân yên tâm thế gian tà ma ác quỷ đông đảo ta sao lại lấy thường nhân trùng sen đang khi nói chuyện chu nguyên mở ra giao diện thuộc tính xem xét lên trùng sen thuật giới thiệu đặc thù thuật pháp trùng sen thuật giới thiệu tương bản kết tính m ệ n h yên lại có thể trong lựa chồng kim liên rút khảm lấp cách xoay càn khôn lại n ị c h ngũ hành tốt cắm sen nếu có đan sư thông thuật này liên chủng bỏ xuống sinh viên đang ăn dược hiệu quả nuôi sen có thể mượn trợ khí hậu xen g yêu chủng tộc i sử dụng lúc có thể ngẫu đức tơ còn liền thiên phú tiếp tục là liên chủng chuyển vận mục linh khí khiến cho nhanh chóng sinh trưởng tìm đọc chủng sen thuật sau khi giới thiệu chu nguyên tài biết thanh liên quân vì sao muốn hắn cẩn thận sử dụng thuật này cốt bởi thuật này dùng tốt có thể trồng trọt cũng có thể đối địch dùng không tốt liền sẽ trở thành sát sinh luyện đan tri pháp cho dù hắn cũng không phải là thích phối tính cao nhất sen yêu thuật này trong tay hắn cũng giá trị bất p h ẳ m phối hợp b ả y s á t hạ sen nhưng làm ném mạnh kỹ năng đối địch lại không biết tiên lý giáo trục như thế nào chống cự thanh liên quân chủng sen thuật nghĩ đến thanh liên quân có thiên phú chủng tộc loại hình đa trọng tăng thêm chủng sen thuật ở tại trong tay tuyệt đối phi thường khó chơi đa tạ thanh liên quân ban thư ờ n g pháp không biết trước đó vị kia âm quỷ đảng quân có thể có sinh sen s i n h sen ba đó vừa vỡ áo bảo hai đoạn áo giáp ba phụ nó thơ ơn sen cần như tơ nối thẳng kinh mạch làm âm ủy không cách nào dựa vào thân thể chuyển hóa chi thuật thoát khỏi dây dưa khi thời gian dài bám vào không tốt trạng th thanh l i ê n quân đối với mình chủng sen thuật rất có lòng tin thiên lý giáo chủ thân thể cũng không có khả năng bị giáp trụ càng thêm cứng cỏi bất quá hắn làm đặc thù thi giải rơi hồn đơn vị nên có thanh lý mặt trái trạng thái thuật pháp chu nguyên không cách nào ước định nó phải trăng tổn thương nghiêm trọng nhưng gần đoạn thời gian hắn hẳn là sẽ không lại tiến vào hoa linh bí cảnh vì thế chu nguyên lần nữa tìm bảy vị hoa sen đồng tử yêu cầu tiến hành ao sen t h í luyện chuẩn bị nhiều soát lấy mấy cái hạt sen dự bị tại hắn thu hoạch hạt sen lúc h ắ n cả nạ ỉn cả nạt cũng tại u minh âm thổ không ngừng tranh đấu đây cũng không phải hắn không muốn điệu thấp mà là tu la quỷ cái Tới g lại lại là là sự thật chứng minh hắn sai bởi vì hắn cũng không để ý tới cấp thấp ác quỷ chỉ đánh giết đẳng cấp cao ác quỷ cường hóa tự thân thuộc tính cùng đẳng cấp cho nên hắn rất nhanh bị truy nã đốt đao la o quỷ trúng hướng hoàn hồn thành báo án ngươi đã bị hoàn hồn thành truy nã đốt âm ty chư bộ đã khởi xướng tu la lệnh truy nã tu minh quỷ cùng phúc thần chi thuộc đều có thể tham dự đổi bắt theo nhau mà đến hệ thống nhắc nhở làm cho chu nguyên có chút bất đắc dĩ ai ngờ làm ác quỷ chi thuộc đao la o quỷ sẽ còn báo cáo cùng một trận doanh tu la quỷ cái này dù sao cũng hơi không nói võ đức nhưng cũng chứng minh tu la quỷ thị sát không hoàn toàn do tự thân bản tính quyết định cho dù là người chơi quần thể khống chế tu la quỷ cũng là như vậy không tồn tại tùy tiện biện pháp tốt nhất liền đem phát hiện chính mình giã quái toàn bộ đánh g i ế t nếu không liền sẽ phát động báo cáo sự kiện khó trách tu la quỷ sẽ khăng khăng một mực đi theo thiên lý giáo chủ nguyên lai không phải bọn hắn đến cỡ nào trung thành mà là trừ u minh huyết hải bên ngoài chỉ có thiên lý giáo chủ sẽ tiếp nhận bọn hắn Âm ti truy sát cùng truy nã đối với vô trí tu la quỷ tới nói không có ý nghĩa nhưng đối với có trí tu la quỷ tới nói lại là khó có nơi sống yên ổn dù sao bọn hắn không có khả năng một mực ở vào trạng thái chiến đấu cũng cùng không ngừng đổi mới g ã quái so với ai khác càng có kiên nhẫn dưới sự bất dĩ chú nguyên điều khiển cạ nạ ịn cạ nạt nhanh trong chuyện tại r hắn hồn vừa vừa thăm à n h binh q dò tu la huyết quật lúc còn phát hiện một chút diện tích khá lớn trong huyết quật tồn tại không chủ động phát động công kích lao niên tu la quỷ kỳ danh hào đều là năm năm cấp tu la quốc hộ đạo làm từ bọn hắn trong miệng biết được đã từng tu la quốc chính là âm thổ cường thịnh nhất thế lực một trong về sau p h ậ t đạo hai phái tuần tự tham gia u minh âm thổ cũng cùng âm ty chư bộ đã đ ạ t thành quan hệ hợp tác vì thế lớn như vậy tu la q u ố c nhanh chóng sụp đổ tu la vương cùng rất nhiều tu la quỷ sẽ được đánh giết đại lượng tu la quỷ đi tư tán cũng không tiếp tục có thành cựu ta nhìn ngươi chưa bị thị sát giận giữ mê thất tâm trí có thể nguyện vì tu la quốc làm những gì lão niên tu la quỷ không đợi chu nguyên trả lời liền lấy ra một phần dính máu đồ q u y ể n đưa cho hắn đây là hưởng mạng ngục hết h ồ hình trên đó ghi chép mấy đầu thông hành lộ tuyến ngươi có thể triệu tập đồng tộc dũng sĩ phản công hưởng mạng ngục đoạt lại chúng ta tu la vương đình một khi c ư ớ p đoạt thành công chúng ta tu la quốc liền có trùng kiến khả năng ngươi cũng có thể thu hoạch được tiến vào huyết hải chi tể cơ hội đốt phát động trùng kiến tu la quốc sự kiện sau khi hoàn thành có thể vào đặc thù tràng cảnh huyết hải chi tể Chương mới vào hồn g mạng ngục lúc chu nguyên cũng cảm giác nơi đó càng giống là tu la quỷ sân nhà dù sao huyết hồ làm nền có đông đảo tu la quỷ du đãng huyết hải huyền hạt thì thông chín tầng hồn g mạng ngục loại địa hình này tại tu la quỷ mà nói không chỉ có nhanh gọn còn có thể công t ố i lui công thì chạy mó hồ xâm chiếm âm thổ lui thì nhập huyết hải sông ngầm đi tư tán không ngờ h u ở n g mạng ngục đúng là tu la vương đình địa đ i ể a cũ như vậy liền có thể nói thông được trong ngục thông đạo vì sao cùng huyết hải có liên quan rồi chu nguyên mở ra h u ở n g t ử ngục huyết h ồ h ì n h x e m x é t lúc, p h á t h i ệ n t r ê n đ ó l ấ y lưu động vết máu làm nền sắc mấy đầu hắc tuyến như mạng nện sen lẫn thành hình trừ cái đó ra còn có một viên tu la q u ỷ ô biểu tượng lúc sáng lúc tối đại biểu cầm hình người vị trí những hắc tuyến kia tương giao trung tâm rõ ràng là h u ở n g mạng ngục kỳ hình thái là một tòa treo ngược tháp chín tầng năm đó âm ti chư bộ do Phật môn tôn giả lấy lưỡng giới thai dấu man đồ la pháp chống ra hưởng mạng ngục tầng thứ nhất mà b ả o đạo môn chân nhân thuận thiên giảng đạo hàng âm dương môn tại hưởng mạng ngục tầng thứ năm tại bọn hắn dưới vây công tu la vương đình một đêm sụp đổ nhưng bọn hắn cũng không nhập huyết h ả i thầm nghĩ đổi u bắt tà n minh khiến cho ta các loại may mắn tránh thoát một kiếp gặp chu nguyên mở ra huyết hồ hình xem xét lão niên tu la quỷ tự phát giảng thuật lên năm đó quốc phá đi sự tỉnh hắn không nói có tốt mới mở miệm nhân tiện nói minh tu la quốc chùng kiến khó khăn đừng quản tại tu la quốc trong cô sự hưởng mạng ngục đến cỡ nào dễ thủ khó công nhưng bây giờ lại là trăm ngàn chỗ hở âm t i chư bộ nắm giữ quỷ môn cùng nguồn mạng ngục chi địa đạo môn có lưu âm dương môn phật môn không có chữa trị tầm thứ nhất lỗ hổng có thể nghĩ một khi phát động tu la quốc chùng kiến sự kiện sợ không phải sẽ bị tam đại thế lực liên hợp chế tài tu la quốc thanh danh quá thịnh chúng ta hẳn là b ả n bạc k ỹ hơn có lẽ không cần quá nghiêm khắc của mạng ngục t ì một m huyết hải sông ngầm kiến quốc cũng chưa hẳn không thể, không thể như này chúng tu la mặc dù có thể thông hành u minh huyết hải nhưng trường kỳ ở bên trong sinh hoạt cũng sẽ kích phát thị sát bản tính không phân địch ta tranh đấu lẫn nhau không cần lo lắng phật đạo hai phái cùng âm t i chư bộ vây công bọn hắn tại u minh sự t ì n h bên trên cũng không đạt thành nhất trí lúc này đoạt lại vương đình chỉ cần không trải qua tầng thứ nhất lỗ hổng cùng âm dương môn đánh vào nhân gian phật đạo hai phái liền sẽ không lập tức xuất thủ đến lúc đó chỉ cần ứng đối âm t i chư bộ liền có thể lao tu la quỷ làm cho c h u n g nguyên ý thức được tu la quỷ cùng âm t i chư bộ tranh đấu hẳn là u minh âm thổ sự kiện lớn một trong nếu có người chơi q u ầ n thể xuất hiện chính là tu la người chơi có được nhanh chóng cường hóa ưu thế u minh quỷ cùng phúc thần người chơi có được âm ty chư bộ trợ giút kể từ đó tu la người chơi có thể hoàn thành chủ yếu sự kiện ưu minh q u ỷ cùng phúc thần tắc có thể thu được công tích tấn thăng chức vị tranh đấu lẫn nhau phía dưới cũng có cả hai cùng có lợi khả năng bất quá tại không có đại lượng tu la người chơi xuất hiện tình m ố n g ư ớ i c h u n g kiến vương đình sát xuất thành công cơ hồ cực vi lúc này có hy vọng nhất thôi động việc này người ngược lại là thiên lý giáo chủ như hắn tìm cơ hội t h a n h k h ô n g trong ngục thủ vệ cũng đem ổn mạng ngục ngược lại dưới tay hắn tu la q u ỷ có lẽ có thể tạm thời khống chế ổn mạng ngục nhưng dù sao cũng hơi được không bù mất những cái kia tu la quỷ đoán trừng thủ không được v à i khắp đồng hồ liền sẽ bị âm ti quỷ tướng đưa đi luân hồi cho dù đối với chiến âm ti chư bộ hẳn là cũng rất khó giữ vững các ngươi có thể cung cấp một chút trợ lực chu nguyên biết trong ngắn hạn rất khó chùng kiến tu la vương đình nhưng nếu có thể coi đây là khẩu hiệu lôi kéo năm năm cấp tu la quốc hộ đạo làm cũng là lựa chọn tốt làm hắn n g o à i ý muốn là lao niên tu la vậy mà không có chút nào chiến ý chúng ta đã giả sẽ không tham dự các ngươi chiến đấu bất quá ngươi có một câu nói sai vì sao muốn giữ vương, vương đình chỉ cần đoạt lại liền tốt v ề phần có thể hay không bị đánh lui ngược lại là không quan trọng đến lúc đó n g ư ơ i thu hoạch được tiến vào huyết hải chi tể cơ hội mặt khác tu la dũng sĩ chắc chắn sẽ n h a o n h a o bắt trước luôn có dũng sĩ có thể giữ vững vương, vương đình chúng k i ế n tu la quốc chúng k i ế n tu la quốc sự kiện so chu nguyên n g tưởng tượng còn muốn rộng rãi vậy mà chỉ cầu đánh chiếm không cầu cố thủ nay cũng phù hợp tu la quỷ lập trường chỉ cần tiếp tục tranh đấu liền có thể về phần có thể hay không duy trì thắng quả cũng không trọng yếu thì ra là thế chúng k i ế n tu la quỷ tiến vào huyết hải chi tể quá trình sẽ cùng lão niên tu la quỷ nói chuyện với nhau vài câu sau chu nguyên điều khiển c ả n ạ ịn c ả n ạ t bay về phía hưởng tử thành phụ cận tu la huyết quật sau đó căn cứ huyết hồ hình định vị chỉ dẫn trải qua tu la huyết quật chui vào huyết hải sông ngầm dọc theo an toàn lộ tuyến một đường du đã ước chừng qua hai phút đồng hồ hắn đã tới huyết hải huyền hà rơi đáy hoàn toàn không cần đi đầu kia huyết hồ đường giếng trèo lên đường thủ vệ huyết hải huyền hà tầng thứ nhất tu la quỷ la khiếp đa đã đổi mới đổi lấy trang từ áo bào đen xích giáp biến thành hắc giáp tu la châu cổ còn treo lơ lửng một viên huyết liên rơi thân phận rõ ràng nó phát hiện chu nguyên trong nháy mắt liền giận không kèm được trùng kích xuống muốn cuốn nhưng quen thuộc huyết hải sông ngầm chu nguyên quá mức l ã o cá trong chớp mắt liền chui vào sông ngầm chạy đi ở vào dận dư trạng thái giới la khiếp đa theo sát truy kích c ũ n g hướng lên trời để ý giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ ta phát hiện cái kia tu la quỷ hắn đã trốn vào huyết hải sông ngầm ta chính theo sát truy kích thiên lý giáo chủ nghe vậy cũng không vui mừng mà là cảm giác la khiếp đa quá lô mãng cần biết huyết hải trong sông ngầm không biết tận tàng bao nhiêu vô trí tu la quỷ không người dò đường có chút nguy hiểm cho dù là hắn cũng không có chui vào huyết hải tranh đấu năng lực đương nhiên sẽ không đi nhấm nháp huyết hải trầm luân chi u y la khiết đa đa n g à y sau chúng ta tại huyết h ả i huyền hà tăng cường cảnh giới liền có thể phong tỏa hắn đường ra không cần thiết tiến vào không biết hướng chạy sông ngầm tới đâu sức thiên lý giáo chủ trước đó cho là từ bên ngoài đến tu la quỷ sẽ chui vào nào đó tầng n g ư ồ n g mạng ngục ai ngờ hắn sẽ đi ngược lại con đường cũ tiến vào huyết h ả i sông ngầm ẩn nút hiện tại tốt chỉ cần đem nó khu t r ụ liền không cần phải lo lắng nguồn mạng ngục ở nhân gian vị trí phương vị tiết lộ dù sao phúc thần chi thuộc cũng tốt đại kim diệu khổng tức vương cũng được đều không lực bơi qua từng cái từng cái huyết hại sông ngầm tiến vào hồn mạng ngục nhưng la khiếp đa không cho là như vậy hắn chặn đánh rết dám can đ vì thế hắn kêu gọi đồng bạn hiệp trợ đồng thời vậy mà thật b ổ i vào huyết h ả i sông ngầm tên giả mạo hèn nhát mau dừng lại cùng ta quyết đấu phàn đồ n g ư ơ i thu hoạch được linh trí sau không nghĩ trùng kiến tu la q u ố c lại là c h ấ n ngục làm bán mạng chú nguyên bản muốn dẫn xuất một cái có c h i tu la quỷ cũng nếm thử lấy trùng kiến tu la q u ố c danh nghĩa cùng giao lưu không muốn la khiếp đa sẽ ở huyết hải h u y ề n hà tầng dưới chót trấn thủ còn đối với hắn có như thế lớn địch gì đang lúc hắn chuẩn bị đem la khiếp đa dẫn xuất thông đạo an toàn t ì vô trí tu la quỷ gia nhập tranh đấu lúc đã thấy nó đứng tại nguyên địa ng Ta cũng lười không bao c n lâu i vốn đã rời đi la khiếp đa đột nhiên trở về để lại một câu nói sau lại lần rời đi các ngươi nếu là binh tướng đầy đủ hữu lực phú quốc chúng ta sẽ không ngăn cản chương bốn trăm linh chín thuận gió mà tới chương bốn trăm linh chín thuận gió mà tới tu la quỷ la k h i ế đa mặc dù có được linh trí nhưng vẫn như cũ sẽ bị tự thân bối cảnh có sự ảnh hưởng hắn thấy chính mình trọng yếu nhất thứ yếu là tu la quốc sau đó mới là hưởng mạng ngục về phần thiên lý giáo chủ cũng không phải là hắn hiệu chung đối tượng mà là cố chủ quan hệ giữa bọn họ là thiên lý giáo chủ lấy lợi ích đổi lấy tu la quỷ vì đó chiến đấu tu la quỷ thì lại lấy chiến đấu thu hoạch các loại thù lao bởi vậy la khiếp đa sẽ không ngăn cản tu la quốc trùng kiến càng sẽ không vi thiên lý giáo chủ đuổi theo giết tu la quốc có chí binh tướng đây cũng không phải là, là cá nhân hắn lập trường dù là tu la quỷ đem la anna ở đây cũng sẽ nắm giữ đồng dạng thái độ tại bọn hắn mà nói tu la quốc viễn so thiên lý giáo hơi trọng yếu hơn vậy phần cuối cùng là a i chấp trưởng tu la quốc vậy liền cần dựa vào võ lực nói chuyện vì thế la khiếp đa trở về huyết hải huyền hà hướng mặt khác tu la quỷ chuyển đạt thu hoạch tin tức sau chúng tu la quỷ rất nhanh đã đạt thành nhất trí lập trường đó chính là không hiệp trợ cũng không phản đối thành thì tranh thủ quyền b ị không thành thì duy trì ngay sau đó khi chu nguyên điều khiển cạ nạ ỉn cạ nạt lần nữa tiến vào huyết hải huyền hà lúc những cái kia có trí tu la quỷ phản p h á t không thấy được hắn giống như mặc kệ không hỏi la khiếp đa thì tiến lên phía trước nói minh lập trường không dễ nói chuyện như vậy còn có đ ư n g đánh chủ ý của chúng ta chúng ta sẽ không công kích giáo chủ cũng sẽ không gia nhập các ngươi l ờ i ấy làm cho chu nguyên ý thức được tu la quốc danh nghĩa s á t thực hữu dụng nhưng chỉ nổi danh nghĩa tác dụng không lớn chỉ có thể để có chí tu la quỷ bảo trì trung lập bất quá cái này cũng đầy đủ có chí tu la quỷ không tận tâm phong tỏa vừa mạng ngục liền sẽ ở vào không để phòng trạng thái chuyện xưa của ta bên trong ghi chép chỉ cần đoạt lại tu la vương đình liền có thể tiến vào huyết h ả i chi tể các ngươi cố gắng suy tính một chút dù sao đó là một cái cơ hội tốt có lẽ có thể tăng lên thực lực của chúng ta la khiếp đa nghe vậy có chút phấn chấn nhưng khiếp sợ thiên lý giáo chủ cường hãn thực lực hay là giữ vững lý trí giáo chủ thực lực cường đại tu la quỷ đem la ana còn tranh đấu bất quá h u n g chi là ngươi nói xong hắn trở về huyết hải huyền hà một tầng c h ấ n thủ không tiếp tục để ý chu nguyên cạn nạ ỉn cạn nạ chu nguyên thì thừa cơ xuyên thấu qua huyết hải huyền hà xem xét t h u n c mạng ngục bố cục t ầ n g thứ nhất là âm binh quỷ tướng nơi tụ tập có thể phòng ngừa trong ngục người bỏ chạy tầm thứ hai đến tầm thứ sáu kiến trúc quy cách theo thứ tự hạ xuống phần lớn là thường nhân ở lại có chút náo nhiệt tầm thứ bảy cùng tầm thứ tám nhà t v ề phần t ầ n g thứ chín thì là hoang vu chống trải chi địa cảnh này cùng huyết hải huyền hà thư giới thiệu hơi thở không khác nhau chút nào duy nhất dị thường là t ầ n g thứ bảy trong phòng giam phần lớn là âm hồn t ầ n g thứ tám thì nhốt đại lượng tu la quỷ điều này làm hắn ý thức được vô trí tu la quỷ rất có thể là thiên lý giáo chủ soát lấy công tích trọng yếu nơi phát ra p h á p này hắn ngược lại là cũng có thể bắt trước bất quá lấy thổ địa hóa thân chuyển hóa c ả nạ ịn c ả nạt tự sản tự tiêu trung quy sẽ tổn thất không ít chuyển hóa điểm kinh nghiệm sau đó hắn chui vào huyết hải s ô n ngầm y theo huyết hồ hình chỉ dẫn kích hoạt ở vào an toàn lộ tuyến từng cái tu la huyết quật Tại rực o n g lúc này có gió hai hương hiện, cũng á áp đá thái, i kia gió gió tiêu thăng ở giữa có đại gió sau nắng bỏng, thăng đó lúc lượng lên, tốc có cắt hoạch được rực đầu độ ấm âm âm thổ. Tiếp tục chút ít mất máu đồng thời, làm hành trạng tùy đốt, thu thành thổ. Tiếp khu khắc khí hóa dương giờ dịu ít nghịch quyền tục đồng mặt giữa giữa không phải là tất cả đều là chỗ xấu nếu không có lúc đó lúc trải vớt ư ở u minh âm thổ bình thường sinh hồn một khi đi vào chỉ sợ cũng sẽ bị âm độc làm hại nhưng rực gió hai hương phát động lúc cầm quỷ đơn vị sẽ gặp phải bộ phận áp chế cũng là sông sáo hưởng mạng thành thời cơ tốt nhất đang lúc chu nguyên chuẩn bị trở về tu la huyết quật tránh né phong thái lúc bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kim hoàng diễm hỏa h ì n h bóng thấy vậy hắn không do dự lập tức nhảy vào tu la huyết quật bên trong giờ phút này khổng tức cũng có chút ngạc nhiên hắn nguyên bảng ngay tại đông phương biến cảnh thiên tìm kiếm rèn đúc vật liệu chuẩn bị chế tắt một kiện phật môn lưu l y giống dù sao hắn từng hướng xuống đất đức thiền sư hứa hẹn muốn vì nó tìm một viên phúc thần pháp t u n cùng một kiện v không ngờ bận rộn lúc đó có bí cảnh sống l ô n trợi hiện viết túc tình đời duyên thực khó quên tức linh thuận gió nhập u minh sau đó liền bị c h u y ể n v ị đến n u ồ n g mạng ở ngoại ô nếu là tết trung nguyên trước đột g ặ p việc này hắn chắc chắn sẽ không rõ ý nghĩa bây giờ lại có thể thăm dò một chút đầu mối chỉ là hắn đã thông qua thổ đức thiền sư biết được cố nhân an tại cần gì lại thuận gió nhập u minh mặt khác kiếp trước của hắn trong ghi chép chưa bao giờ từng gặp phải loại này sự cố vì sao đương thời vừa rồi khải trí mấy tháng liền phát sinh q u ỷ dị như vậy sự tình không rõ ràng cho lắm bên dưới hắn chủ động hướng thân ở u minh em thổ thổ đức thiền s ngươi lần trước nói tới uổng mạng thành chuộc dòng người chính có thể có đến tiếp sau ta chẳng biết tại sao đột nhiên bị chuyển di đến uổng mạng n g o à i thành có khác tu la q u ỷ âm thầm nhìn trộm gặp ta hiện thân nhanh nhập huyết quật t r á n h n ẽ nó nên là thiên lý giáo chủ cấp dưới trung nguyên nghe vậy rốt cuộc xác định bầu thiên đạo kim quan g kia chính là không tước may mắn việc này quá quỷ dị khiến cho thất thần một lát nếu không cả nạ ỉn cạn ạ t liền muốn sớm rút lui điều này cũng làm cho hắn thấy được bí cảnh ngẫu nhiên chi uy quả ngươi là bực nào thân phận chỉ cần phù hợp sự kiện điều kiện liền có cơ hội bị truyền tống đến tận đây lại có việc này tinh quân củng cố nhân sự tình nên dung nhập xuất thân của người kinh lịch, phù hợp Bất quá tinh quá quân cố nhân cố s ớ mặt đã đã đối đi luân hồi, lần là lý làm là lần xuất chuộc quân chuyện quá nhân này hiện nên là mượn chuộc người tên, thẩm tra cố nhân hồn về nơi nào. Theo lý mà nói tinh quân sự tình đã sáng tỏ, không cần Nhưng cảnh tương cứng nhắc, hẳn cần trình hoàn này. hồi, thẩm Theo cho thêm ác, thể vời việc mới việc mà tất tra tỏ, một m cố có ra. về vẽ sự bí khác theo quỷ môn đại tướng nói bọn hắn chỉ biết chuộc dòng người trình không biết chuộc người đằng sau những cái kia vô trí người như thế nào trở về nhân gian tinh quân có thể đi đầu thử một lần nếu là đi đến chuộc dòng người trình sau không cách nào trở về nhân dân ta liền đi tìm âm ti chư bộ tìm cái lối đi nghĩ đến âm t i chư bộ có ứng đối việc này biện pháp nếu không dĩ vãng chuộc người chi sĩ chắc chắn đại nào âm thổ cũng cùng âm t i chư bộ kết thủ kết toán nghe nói chu nguyên lời nói khổng tức mỉm cười là tâm h á n loạn thổ đức thiền sư nhập âm thổ bất quá mấy ngày vì sao lại có pháp ứng đối như thế sự tình quỷ dị việc đã đến nước này khi tuân bí cảnh sống nôn mà đi một đường vượt quan liền có thể là phúc là họa tự có nhân quả đạt tạ thiền sư g i ả i hoặc ta cái này liền vượt quan mà đi nếu là không cách nào trở về nhân gian liền trợ thiền sư khởi công xây dựng thành trấn đang khi nói chuyện khổng t ư c hóa thành kim hoàng diễm họa đáp xuống tại ở gần cả nạ in c ả nạt t r á n h né huyết quật lúc còn ném ra ngoài một đạo kim diễm đem nó nổ đổ sụp nội hãm sau đó không chút nào dừng lại bắn về phía hưởng mạng cửa thành hai cái quỷ môn đại tướng thấy vậy còn lẫn nhau đối thoại lại tới một cái hắn lại tìm ai k h ô n g tước mặc dù khí thế hung hùng lại chưa mù quáng công kích quỷ môn đại tướng mà là kéo dài khoảng cách xem bọn hắn sẽ hay không chủ động công kích hai cái quỷ môn đại tướng không biết nguy hiểm t i ế n đến còn nói lấy cố định đối thoại sinh tử đau khổ âm ti có tử chuộc người có cửa lực mở có thể nhập chương bốn lưu ly chi môn chương bốn lưu ly chi môn ồn mạng thành chuộc người sự tình mỗi tháng cũng có thuộc về u minh e m thổ đặc thù ngẫu nhiên sự kiện có lẽ bởi vì không có người chơi quần thể xuất hiện khiến cho hai vị quỷ môn đại tướng quá bi thảm nếu không người chơi quần thể đại lượng tiếp nhận chuộc người bị thác nên sẽ cùng quỷ môn đại tướng lẫn nhau có thắng bại cho dù nhiều bại không thắng hai cái quỷ môn đại tướng cũng không có tổn hại chức trách tùy ý cho đi tiến hành k h ô n g tước nghe nói chuộc người có cửa lực mở có thể nhập liền biết hắn đã tiến vào chuộc dòng người trình sau đó khi đánh vỡ quỷ môn sông xá hưởng từ phán quan địa cũng tốt ta cũng muốn biết được ồn m ạ n thành thổng đang khi nói chuyện khổng tức nhanh chóng cao thăng hóa thành kim diễm tinh thần trùng kích xuống ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xích đồng quỷ môn lõm dạn nước kim diễm c h i hỏa như nộp h ó n g phật liên giống như bao trùm nửa mặt tường thành hai cái quỷ môn đại tướng vừa định phản kích lại có kim quan g hiện lên khiến cho bên trong một cái tại chỗ hóa thành kim thạch không cách nào động đậy một cái khác thì mở ra miệng lớn lộ ra giữ tợn quỷ nha muốn nuốt khổng tước lại lấy mặt sau đầu quỷ đem nó nôn nhập ồn mạng ngục trong huyết hồ nếu là người bình thường đến tận đây tất nhiên tránh cũng không thể tránh bởi vì tấm kia miệng lớn thực sự quá lớn quỷ môn đại tướng cao 3 trượng 3 thước. miệng nó mở ra cũng có ba trượng lớn nhỏ đồng thời đầu quỷ nuốt kèm theo to lớn h ấ p lực quỷ phát lại như vô số dài nhỏ dây thừng có thể trói buộc mục tiêu nhưng những n à y đối với khổng tức vô dụng hắn một tay kết bất động m ì n h vừa lớn thân thể như núi đứng ở đại địa vô kim vừa đại lực người không thể rời tay kia có kim diễm ngưng tụ linh vũ c h i thương hóa quang đâm vào giữ t ậ n quỷ khẩu kim tính sắc bén khó cản chỉ toàn d i ễ m thiêu đốt ô u chọc quỷ môn đại tướng quỷ nha bị linh vũ tri thương đâm mặc mấy viên vừa rồi yếu b ấ t nó đâm xuyên chi lực đang lúc quỷ môn đại tướng chuẩn bị vận dụng mặt sau đầu quỷ đem linh vũ chi thương nôn nhập huyết hồ lúc cái kêu đạo linh vũ đột như tức điệu xòe đôi giống như triển khai đầu tiên là hóa thành kim diễm chi phiến sau đó hướng xung quanh phương hướng đồng thời giãn ra hóa thành một viên trị toàn trọc nửa tháng trong quá trình này quỷ môn đại tướng không biết bị biết bao nhiêu lần linh vũ hóa phiến tổn thương nó thanh máu điên cuồng hạ xuống đồng thời tiến nhập nổi dẫn trạng thái nó ở vào hồn mạng ngục mặt sau đầu quỷ mở ra miệm lớn thu nạp huyết hồ chi thủy muốn dẫn huyết thủy trùng kích đối thủ nhưng theo một vệm quang hiện lên ngược lại là cho mình điệp ra một tầng huyết hải mục nát đốt trạng thái có thể dẫn động huyết hải chi thủy xem ra các ngươi xác nhận tu là quốc hàn g tướng cũng được ta cho ngươi thêm một giải n g u y ệ n tấn có thể tẩy ô t r ọ c chiếu bản tính biết được đối phương lai lịch khổng tước không khỏi nghiêm túc hai tay chồng giải n g u y ệ n tấn lại miệng tụng chân ngôn nguyệt quang vĩnh đức chủ trì bậy âm t à n mác không tịnh chiếu khắc vô biên sau một khắc một vòng trong sáng không tì vết chi nguyệt lấy hai tay của hắn là nguyên tầng tầng khuyết trương ra ngoài lại bị hắn dẫn động hướng hai cái quỷ môn đại tướng ấn đi cùng lúc đó cái thứ nhất bị phóng tầm mắt kim quang định thân quỷ môn đại tướng cũng thoát khỏi k h ô n g chế phát hiện nguyệt tấn đột kích sau lộ ra hoảng sợ c h i tình tôn giả ngươi đã đổ hóa chúng ta một lần vì sao lại đến đổ hóa không tước bối cảnh trong c ố sự có tu la quốc sự t ì n h nhưng những cái kia tin tức cực kỳ ngắn gọn chỉ có vài khúc ghi chép khiến cho hắn không biết nguyệt quang tôn giả kỹ càng làm cái gì nhưng hai cái quỷ môn đại tướng khác biệt nguyệt quang tôn giả tại bối cảnh của bọn hắn trong c ố sự là trận doanh chuyển đổi chi nhân chiếm tỷ lệ cực kỳ trọng yếu vì thế nguyệt quang tôn giả giải nguyệt tấn tái hiện liền sẽ phát động đối thoại nhưng lúc này nói cái gì đã chậm huyết hải chi thủy đã khẩn g tước không có khả năng dừng lại công kích khi trắng đoan tịnh nguyện đánh c h ú n g hai cái quỷ môn đại tướng sau vốn là thụ thương nghiêm trọng cái kia lập tức bị thanh không thanh máu quỷ môn c h i thân cũng bị ánh trăng chiếu dọi là không màu cửa lưu ly một cái khác cơ bản hoàn hảo quỷ môn đại tướng chính diện thân thể lưu ly hóa sau khi thân ở hưởng mạng ngục mặt sau đầu quỷ cũng nhanh chóng lưu ly hóa trắng đoan ánh trăng xuyên thấu qua thân thể chiếu dọi nhập hưởng mạng ngục hết hồ làm ô trọc huyết thủy trong nháy mắt sôi trào phun trào trong hồ vô trí tu là quỷ cũng không bởi vì nước hồ trùng kích tranh đấu lẫn nhau ngược lại cùng nhau lặn xuống tránh đi ánh trăng dọi khắp nơi phạm vi ở đây công kích đến quỷ môn đại tướng không chỉ có thanh máu bạo hàng còn bị điệp ra nhiều loại mặt trái trạng thái thân thể càng là nhiều chỗ mất khống chế khó mà phản kích không bao lâu theo lưu ly li hóa r a tốc nó thanh máu đồng dạng bị thanh khung tiến nhập chờ đợi thiết lập lại đổi mới giai đoạn khi khi khi k h ô n g tước tiến lên đánh mấy lần không mỏ lưu ly quỷ môn hai lòng nhẹ gật đầu âm sơn xích đồng làm cơ sở Quỷ môn chi kiên vì biểu hiện lấy ánh trăng chi chiếu k h ắ p hóa không màu chỉ toàn lưu ly nhưng v ì lưu ly phật tượng chi tài đáng tiếc một cái khắc phiến có huyết hải chi thủy dung nhập tính chất không tinh khiết nếu không liền có thể làm nhiều một tôn minh vương giống đang khi nói chuyện hắn kết xuống ánh trăng tam ấn dẫn quan g hóa đao đem lưu ly quỷ môn cắt ra sau đó mở ra bắt bảo tu di túi thu nạp thằng đến lúc này ủng tử thành nội thiên lý mật thám mới phát hiện người tới là ai cũng nhanh chóng hướng lên trời để y giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ việc lớn không tốt hôm nay đến chuộc nhân giả là ngài nói đại kim diệu khổng tức vương hắn đem hai vị quỷ môn đại tướng chê thành lưu thiên lý giáo chủ nghe vậy liền muốn rời đi truy hồn tư trở về hắn trấn ngục tướng quân điện làm sao hưởng mạng thành hiện tại ở vào vượt quan chuộc người kỳ hắn vị này duy trì trị an hưởng mạng thành phán nhất định phải tọa c h ấ n truy hồn tư dĩ vang tới đều là vô trí người tự nhiên hết thể không ngại giờ phút này hắn lại lo lắng đại kim diệu k h ô n g tức vương sẽ tiến vào truy hồn tư vượt quan hưởng mạng thành quy sao mà cứng nhắc vô trí người đều là tuân thủ vượt quan quá trình không làm thương hại trong thành â m hồn không cần thành phán tọa c h ấ n phòng thủ thiên lý giáo chủ không nghĩ ra hưởng mạng thành vì sao có loại này cưỡng chế quy định hắn thấy thiên hạ có chuộc người nh như c h u n g nguyên ở đây nhất định có thể nhìn ra v ổn g mạng thành phòng không phải có chi ê u ma mà là loại người chơi quần thể chuộc nhân sự kiện nhưng loại này hợp lý an b à i hại khổ tiên lý giáo chủ t ậ n trung cương vị công tác đi nguy hiểm không rõ lâm trận bỏ chạy đi định bị giáng chức xử phạt bất quá hắn trung quy là người cẩn thận sẽ không bởi vì nhất thời lợi ích đem tự thân đặt trong nguy hiểm vì thế hắn k h ô n g chế xích huyết hồng liên phóng tới truy hồn tư hậu đường gần sắt tàn phá quỷ môn cảnh giác chờ đợi nhược đại kim diệ khổng tức vương xâm nhập truy hồn điện hắn liền lập tức trở về ổn m ạ n ngục m ư ợ chấn ngục phán quan tri lực liên thủ đối địch cảnh giác sau khi h cái kia t r o như g ngậm đường quạt màu vân máu k ô n g màu cửa l u ly có vậy ẻ như không phản phải là v t biết tức Lại l đại kim diệu không không chỉ vương vì sao ấ lấy m ộ ta cánh, chẳng c hắn h lẽ ữ vật l i nếu h không hạ, chứa không nổi hai h bảo gian nổi i có p n h y ế từ văn vậy không ngờ phúc họa đi theo. Hai họa chưa đến, Như nếu cửa phúc chưa phúc trước họa hai họa lưu ly lâm. theo, đi đó ta t chối thì bất kính đợi ta đem nó gỡ xuống dung nhập mộ địa nên có thể tăng trưởng mấy phần phòng ngự trí năng Thiên giáo chủ xuất thân tả chủ phái, giáo muôn ly đạo vì thế hắn chuẩn bị lấy một khối nhỏ lưu ly quỷ môn thí nghiệm hiệu quả nếu là hiệu quả không tầm thường liền đem cái này phiến lưu ly quỷ môn du nhập g n hắn mộ bia ở trên trời để ý giáo chủ động thủ tháo dỡ thụ huyết hải chi thủy ô nhiễm lưu ly quỷ môn lúc khổng tước cũng ý theo chuộc dòng người trình tiến nhập v ư ở n t ử phán quan điện v ư ở n g mạng phán quan gặp người vượt quan nhập điện đưa tay triển khai mực quyển cũng ném ra ngoài một viên truy hồn ký ngươi đã xông qua quỷ môn c h i thử có thể tự hành tra tìm vong hồn đi hướng như tại hưởng từ thành nội có thể đem nó mang đi như đã luôn hồi cũng chớ có cơ cầu chương bốn trăm mười một mươi một quỷ m cũng không thẩm tra nhu cầu nhưng vì hoàn thành chuộc dòng người trình hắn hay là cầm trong tay truy hồn ký viết xuống cố nhân tên sau một khắc hồn ký hoa xích xà lôi kéo chữ viết lấy thành v ă n sách trên đó ghi chép cùng thổ đức thiền sư lời nói giống nhau như lúc v ư ồ n g mạng phán quan đối với mực quyền có đặc thù cảm ứng văn thư tạo ra sau liền phát động đối thoại xem ra người tới chậm người kia đã luân hồi tân sinh ngươi như muốn tìm nặng có thể đi vong yêu quốc giật là quận bất quá nguyễn quang tôn giả năm đó trợ lực âm ty thảo phạt tu la quốc chúng ta âm ty chúc quan hẳn là có chỗ biểu thị đây là tỉnh trần đan khả ước trước kia sự tỉnh dùng cùng không cần do ngươi mà định、ra. đ mời t h e n ta nhập bọc hậu dược phong môn bên trong đ ngay cả dương mạch n phong thai lên mà thương dương tại lễ. phong thai kết thúc trước đi và có thể truyền thống rời đi ngươi như muốn tại n buồng mạch thành mua linh vật ú có t thể truyền thống rời đi ngươi như muốn tại buồng mạch thành mua linh vật có thể mượn cơ đi dạo bên trên một đi dạo bất quá xích phong thai thương giờ ngọ ba khắc lên đến giờ mùi mà kết thúc trung hưng phong năm khắc ngươi cần trước đó trở về dương thế nếu không vô thượng làm cho rực gió chi môn không ra bỏ lỡ chuộc người canh giờ ta cũng không mở ra được rực phong môn khổng tước nghe vậy cũng không đi theo hưởng mạng phán quan tiến về rực phong môn mà là cho c h u n g u y ê n hương hỏa h ó a thân phát đi truyền tin tiền sư chuộc người sự tỉnh có đường về đã không lo ta đại khái còn có thể âm thổ dừng lại nửa canh giờ ngươi có thể có sự tỉnh cần ta làm thay khổng tước hoàn toàn như trước đây đáng tin trước khi đi vẫn không quên là bạn bè trợ lực c h u n g u y ê n nghe vậy có chút ý động lại không tốt xin nhờ hắn độc xông hưởng mạng ngục dù sao c h ấ n ngục pháo quan thiên lý giáo chủ còn có đám kia vô trí quỷ tướng đều là thực lực không tầm、thường. còn nữa thiên l y giáo chủ rất tinh t ư ở n g xung quanh địa hình không biết chuẩn bị cho mình mấy đầu đường hầm chạy trốn cũng không phải là có thể nhanh chóng giải quyết mục tiêu vì thế hắn hồi phục khổng tức vô sự mạnh khỏe nửa canh giờ mặc dù không dài cũng có thể đi xem một chút cố nhân chỗ ở thiền sư nói có lý ta cái này liền tìm phán quan hỏi thăm cố nhân từng ở nơi nào v ư ồ n g mạng thành âm hồn nhìn như ở trên đường tùy ý du đãng nhưng bọn hắn cũng là có chỗ ở khổng tức từ v ư ồ n g mạng phán quan chỗ biết được cố nhân từng ở không tập phường trường lạc hạng đông tam viện sau cũng không trực tiếp lao tới mà là đi đến truy hồn điện hắn cho là âm ti c h i điệu rất c o i chuẩn mực trừ ngoài thành ác quỷ bên ngoài thiên lý giáo chủ nhất là không chừng nếu hắn bạn bè muốn tại âm thổ dừng lại một đoạn thời gian hắn khi t h ử a cơ đi tìm thiên lý giáo chủ làm ước định thật tình không biết h ả o ý của hắn làm cho thiên lý giáo chủ có chút đau đầu khi ẩn vào từng cái đầu phố mật thám phát đi truyền tin nôn đại kim diệu khổng tức vương ra phán quan điện hướng về truy hồn tư mà đi sau hắn đã làm tốt xuống chức dự định phúc đã nhập túi họa liền tới triệu tập bởi i đối định. Tâm ý đã định thiên lý giáo liền lại n tướng chúng định không do dự nữa, không hồng xuyên còn h địch. chủ chế xích huyết tụ Tâm xót t lưu đã môn ý lý ly do dự qua quay quỷ r về bồng mạng ngụ. ở vậy k h ô n g tức tiến vào truy hồn tư sau cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn chỉ thấy được tàn môn đằng sau chi m ạ n h huyết hổ h u minh huyết hải dọc đường huyết hổ với hắn mà nói là h i ể m á c chi địa có thể tránh thoát định không thể vào bên trong tự đòi phiền phức cho nên hắn cũng không tại tàn môn chỗ dừng lại nhìn thoáng qua liền rời đi truy hồn tư tiến về không tập phường vui vẻ lâu dài ngõ hẻm trên đường hắn lần nữa hướng chu nguyên hương hỏa hóa thân phát đi truyền tin tiền sư ủn mạng thành quỷ môn tướng quân chính là tu la quốc h à n g tướng thiên lý giáo chủ chỗ trôi truy hồn tư thông hướng huyết hải chi mạch nó hơn phân nửa cùng tu la quốc thế lực còn sót lại có quan hệ nguyên g à y sau ở vào âm thổ lúc khi tránh đi g i ã ngoại những cái kia tu la huyết quật tránh cho bị tu la quốc tàn b ì n h mãi p h ụ đa tạ tinh quân khuyến b ả o ta sẽ thêm cư thành c h ấ n rời xa g i ã ngoại khổng tước nói như vậy đại biểu hắn đã nhập truy hồn tư lại không có nhìn thấy thiên lý giáo chủ nếu không chắc chắn có chỗ truyền đạt lấy khổng tức xử sự phong cách làm ra việc này cũng không kỳ quái chân chính làm cho chu nguyên kinh ngạc chính là hai vị quỷ môn đại tướng đúng là tu la quốc hải khó trách bọn hắn t r ư ớ c trách phiền phức như vậy â m ti đối với người một nhà cùng hàng tướng có chút khác nhau cũng không kỳ quái nhưng đây cũng không phải là là cái gì tin tức xấu ngược lại có trợ giúp tu la quốc trùng kiến nếu là có thể tìm về tản mát các nơi tu la quốc tàn binh hàng tướng làm cho những này có thể đổi mới đơn vị phòng thủ tu la vương đình chưa hẳn không có khả năng trùng kiến tu la quốc tại trung nguyên suy tư nên như thế nào tiếp xúc hai cái quỷ môn đại tướng n ế u thử phát động trùng kiến tu la quốc sự k i ệ n l ú c thiên lý giáo chủ cũng tại hưởng mạng ngục trấn ngục tướng có điện thí nghiệm lên mới thu lấy được huyết văn lưu ly li quỷ môn hắn trước lấy ra một khối nhỏ quỷ môn tàn phiến ném vào mặc ngọc mộ bia sau đó kích phát mộ bia tiến hành thu nạp sau một khắc một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy xích văn có chút lấp lóe ẩn vào trong mộ bia quỷ môn tàn phiến cũng biến mất không thấy gì nữa hắn nhắm mắt cẩn thận cảm thụ biến hóa phát hiện không quá mức khó chịu mặc ngọc mộ bia ngược lại nhiều một tia sáng khiết thế vậy hắn lần nữa lấy ra một khối tàn phiến thí nghiệm thử thêm vài lần sau bắt đầu từng bước gia tăng tàn phiến p h â t lượng sự thật chứng minh quỷ môn đại tướng hóa thành cửa lưu ly li là một loại chất lượng tốt vật liệu cùng mặc ngọc m lại bởi vì phá hạn loại vật liệu khan hiếm chỉ tăng lên mộ bia thể tích làm hắn khí huyết đồng hậu dày đặc mấy phần nhưng lưu ly quỷ môn lại khác nó bản chất không tầm thường lại có chút tinh khiết có thể tăng phúc mộ bia độ cứng cỏi cùng thông tấu tính theo lưu ly quỷ môn không ngừng đầu nhập mặc ngọc mộ bia thiên lý giáo chủ cảm giác mình thực lực ngay tại từng bước khôi phục đây cũng không phải là là h ảo giác bởi vì hắn nhiều hơn một cái đồng thủ quỷ môn lâm thời trạng thái cường hóa thân thể phòng ngự đồng thời đối với lực lượng cùng linh khí cũng có chỗ tăng phúc thực lực có chỗ hạ xuống thiên lý giáo chủ nhu cầu cấp bách khôi phục lực lượng vì thế hắn không ngừng đầu nhập lưu ly li quỷ môn vật liệu ý đồ đem đồng thủ quỷ môn trạng thái hóa thành thường chú tam phúc trong lúc đó hắn cũng phát giác được dị thường nó mộ bia nhiều hơn không ít đường vân m à u máu cũng thu hoạch được huyết h ả i ăn mòn trạng thái nếu là loại trạng thái này có thể ảnh hưởng đến hắn âm hồn thân thể hắn chắc chắn đình chỉ mộ bia cường hóa nhưng trạng thái này chỉ tác dụng tại mộ bia lại là không có dễ chi thủy nó ăn mòn mộ bia sự tỉnh có thể thông qua không ngừng tu đủ mộ bia t r i t i ê u không dùng đến mấy năm loại này ăn mòn hiệu quả liền sẽ hao hết dư lực bị hắn làm hao mòn không còn bởi vậy hắn cũng không dừng lại mộ bia ngược lại biết được đại kim diệu khổng tức vương vì sao không thu lấy cái này phiến huyết văn cửa lưu ly các ngươi không phải cầu viên quan g xá lợi chính là cầu tam bảo viên mãn h á biết tả đạo cũng có d i ệ u pháp ta tu thi giải chi pháp tách rời âm dương có lợi người có thể thêm âm hồn thân thể bất lợi người lưu tại mộ bia thi cốt tiếp nhận thiên lý giáo chủ tuy được thai hoàng ẩm nhưng cũng thu hoạch thực tế chỗ tốt với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại nhưng hắn không có hệ thống giới thiệu chỉ có thể cảm giác bộ phận hiệu quả nếu là chu nguyên lấy huyết văn lưu ly quỷ môn chế thành trang bị chắc chắn phát hiện trừ thư giới thiệu hơi thở bên ngoài còn có ghi chú tin tức ch sẽ được quỷ môn đại tướng đồng thủ c a m thủ quỷ môn đại tướng mắt đỏ chán ghét chương 412, vui quá hóa bờn chương bốn t r ư ơ i hai vui quá hóa b u ồ n một cánh lưu ly quỷ môn có ba t r ư ợ n g cao ba thước khoan hậu nặng nề g h dùng tài liệu mượn phần thiên l y giáo chủ cầm trong tay quỷ môn tàn phiến đều dung nhập mộ bia sau nó đồng thủ quỷ môn trạng thái biến thành thường chú tam phúc lúc này hắn mặc ngọc mộ bia có không ít biến hóa màu mực thông thấu có màu lưu ly nội tàng huyết văn như sóng nước dập dần hình thể cũng lớn hơn mấy vòng càng thêm nặng nề cao thẳng sau khi lại thêm ra mấy phần cứng cỏi vững chắc h á n â m hồn thân thể cũng thu được phòng ngự tăng phúc sinh mệnh cùng linh khí cũng có chỗ tăng trưởng phản p h ấ t hết thể đều là tại phát triển theo chiều hướng tốt thiên lý giáo chủ đối với cái này rất là hài lòng tăng phúc trạng thái mặc dù không bằng tự thân lực lượng như vậy linh động nhưng vẫn là cường hóa thực lực một loại biện pháp rất tốt tạm thời giảm xuống chức vị đổi lấy thực lực tăng trưởng cử động lần này lợi nhiều hơn hại đợi cái kia khổng tức sau khi rời đi ta có thể lần nữa tích lũy công hơn v c n g mạn g thành phán vị trí y nguyên sẽ trở lại trong tay của ta tâm tình thật tốt thiên lý giáo chủ không chờ đợi đã lâu trong thành mật thám lại phát tới một tin tức tốt giáo chủ đại kim diệu khổng tức vương quay trở về phán con điện nghe vậy hắn tính ra một ít thời gian xác định rực gió t hai gương đem rừng cái k i a khổng tức hơn phân nửa muốn trở về nhân gian dù vậy hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác đợi phong thai biến mất sau lại các loại nửa canh giờ vừa rồi ra hưởng mạng ngục tiến về truy hồn tư hắn muốn đi t r a tìm âm t i điều lệnh nhìn mình bị xuống làm hà trước khi hắn đến công tội tư nhìn thấy hưởng mạng phán q u a n lúc biết được xử phạt so với chính mình tưởng tượng muốn nhẹ hơn một chút người phán sách đã bên dưới bởi vì lâm trận bỏ chạy chi tội cho nên gọt đi thành phán vị trí nhưng lần này chuộc người sự tình chưa tạo thành thương vong công tào tư phán quân cũng không trọng phạt công t có truy nã ác quỷ tội hồn chi trách ngày sau nếu là công tích mệnh mọi đủ có hy vọng lại vì hồn g mạng thành phán nói thực ra lần này xuống t r ư ớ c xử phạt cũng không nặng chỉ kém cấp một liền có thể thăng về chức vụ ban đầu nếu là hắn gần đây nhiều bắt một chút tu la quỷ lời nói nên có thể tại trong vòng mấy tháng lần nữa nhậm chức hồn g mạng thành phán đa tạo phán quan g i ữ gìn thất trách chi phạt ta không dị nghị nguyện tận tâm phòng thủ đền bù sai lầm đi ra phán quan điện lúc tiên h lý giáo chủ đông cảm giác một thân nhẹ nhõm phong hai nổi lên nguy cơ tàng cơ duyên cũng đến phạt không nhiều lần này hai họa bắt nguồn từ tết trung nguyên trước có tiền quỷ để lộ bí mật, sau có phúc thần vào thành ta giết chi không được ngược lại cùng bọn hắn dây dừa không rõ việc đã đến nước này không thể lại kéo thiên lý giáo chủ biết hắn làm những sự tình k i a là chính đạo không dung nếu xuất thân phật môn đại kim diệu khổng tức vương có tìm hắn phiền phức ý tứ liền muốn mau chóng thanh trừ nó i n h ạ n tuyến tránh cho cây lúa hương thổ địa tại cái khác cấm ty thành trấn thu hoạch được cao vị thông qua công tào tư phán quan thẩm tra hắn động tĩnh có lẽ giữa bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép ta có thể phái phái một vị giáo chúng truyền tống đến đạo hương thổ địa miếu khiến cho cáo chi thất tinh cung đạo nhân cây lúa hương thổ địa cùng tu la quỷ tương giao giáp tâm hại người tuyệt không phải chính phái ph một bên suy nghĩ kế hoạch không bao lâu liền trở lại truy hồ tư sau đó hắn thừa dịp tân nhiệm ưởng mạng thành phán cùng quỷ môn đại tướng còn chưa thiết lập lại xuất hiện tiến về huyết hồ bắt tu la quỷ cũng đem nó mang về truy hồ tư khiến cho thu hoạch được vào thành truy nã nguyên bản hắn chỉ có thể bắt giá ngoại tu la quỷ ưởng mạng trong n g ụ c tu la quỷ không làm được số hiện tại tốt vừa ra tiến trong n g ụ c tu la hóa tội quỷ hắn là c h ấ n ngục đại tướng lại có tiếp dẫn tội quỷ chức trách kể từ đó chân trước bắt chân sau giam giữ làm thu hoạch công tích sự tỉnh trở nên khá là tiện nhanh nhưng loại chuyện tốt này vẹn vẹn kéo dài một ngày ngày thứ hai giờ ngọ ba khắt lúc t â n nhiệm hưởng mạng thành phán cùng quỷ môn đại tướng liền cùng nhau thiết lập lại xuất hiện gặp soát lấy công tích cơ hội tốt đã qua hắn chuẩn bị trở về hưởng mạng ngục áp dụng phân hóa đối thủ kế sách không muốn nguyên bản đối với hắn có chút lãnh đ ạ m quỷ môn đại tướng lần này vậy mà lại chủ động mở miệng nói chuyện mắt đỏ áp tặc này dùng thân thể của ta trang trí hắn mộ địa thực sự quá mức đáng giận ta nuốt không trôi khẩu khí này chờ hắn tiếp cận ngươi chớ mở cho hắn cửa để cho ta một mụn đem hắn nuốt hết nợ huynh đệ yên tâm hắn nếu dám đánh ngươi ta liền xuất thủ phán kích nhất định để hắn biết được huynh đệ chúng ta lợi hại thiên lý giáo chủ nghe vậy có chút im lặng hai cái quỷ môn đại tướng vốn là vô trí ai ngờ còn có thể trở nên càng thêm h ỗ n loạn bọn hắn loại này lớn tiếng mưu đồ bí mật hành vi đơn giản không có đem hắn để vào mắt nhưng đối với loại này hôm nay chết ngày mai sinh hàng tiện nghi rẻ tiền hắn lại không có biện pháp tốt đánh đi cựu hận tăng lên sớm muộn cũng sẽ không chết không thôi không đánh đi hai người bọn họ còn một bộ có phần giảng võ đức thái độ nói thẳng minh ý đồ công kích giờ phút này hắn thật muốn mời đại kim diệu khổng tức vương lại và hưởng mã thành để hai cái này khờ hàng thấy rõ ai mới là hung thủ thật sự hai vị quỷ môn đại tướng đây là ý gì đem bọn ngươi biến thành cửa lưu ly chính là đại kim diệu k h ô n g tức vương ta chỉ là dọn dẹp một chút sau khi chiến đấu tàn cuộc vì sao tìm ta phiền phức ác tặc im nay g n g u y ệ n quang tôn giả tâm hệ huynh đệ chúng ta lo lắng chúng ta ma niệm lại nổi lên mê thất bản tính vì thế cố ý phái k h ô n g tức hộ pháp đến g i a trì giải n g u y i tấn tốt tỉnh hóa huynh đệ chúng ta chỗ tích ô t r h ọ c n g ư ơ i thửa cơ trộm thân thể của ta dung nhập ngươi mộ địa kia bên trong không phải ác tặc lại là cái gì hai cái quỷ môn đại tướng không thể trêu vào nguyễn quang tôn giả tại phán định của bọn hắn bên trong mỗi lần tử vong bất quá là bị đánh bại nghỉ ngơi một ngày vì thế bọn hắn đối với khổng tức cùng trời để ý giáo chủ đồng đều khuyết thiếu hào cảm đặc biệt là trộm đi đồng thủ quỷ tướng thân thể tàn phế một mình rèn vật thiên lý giáo chủ hai vị quỷ môn đại tướng còn xin không cần hung hăng cảm q u ấ y cái k i u phiến huyết văn cửa lưu ly li là ta nhận được lẽ ra về ta tất cả thiên lý giáo chủ quá rõ không cách nào thông hành quỷ môn tai h hại cái k i u đem đại biểu hắn truy hồn ti chức vị không cách nào lại lần tấn thăng bắt tội hồn không cách nào áp giải nhập ổng mạng、ủ. n h ư hắn cũng không phải là thân kim ê hai chức một vị khác tướng quân tự nhiên có thể gọi mở quỷ môn nhưng ngoài cửa trong môn đều là chức trách của hắn p h ạ m vi làm sao có thể khiến người khác làm thay về phần truyền tống thuật thì càng không thực tế hắn có thể truyền tống về chính mình c h ấ n ngục tướng quân điện bắt tội hồn lại không cách nào đồng thời truyền tống nếu như vận dụng nhất hồn cờ tội hồn lại sẽ biến thành t ù y tùng không cách nào đưa ra lệnh truy nã thu hoạch được công tích gần như cắt đứt hắn tấn thăng chi lộ đúng dị ta cũng muốn nhặt chút gì hai cái quỷ môn đại tướng lập trường đã biến đương nhiên sẽ không bị ngôn ngữ đả động đều là nhìn chằm chằm mục tiêu chuẩn bị công kích đặc thù chức trách bối cảnh khiến cho bọn hắn có thể làm như vậy một khi bị phán là phạm sai lầm không thể nói trước còn có thể tiến vào hưởng mạng ngục nghỉ ngơi mấy ngày xem ra hai người các ngươi là muốn đánh cũng được ta gần đây có chút tâm hỏa tích tụ cùng các ngươi giãn ra một phen thân quốc cũng không phải không được chỉ cần không phải chủ động công kích liền không có sai vì thế thiên lý giáo chủ chuẩn bị để hai cái quỷ môn đại tướng lãnh giáo một chút sự lợi hại của hắn nếu là đánh không phục liền mỗi ngày đánh tan bọn hắn một lần cũng không ảnh hưởng hắn áp giải tội hồn tích lũ nhưng hắn không muốn minh một vấn đề ra tay trước quỷ môn đại tướng có lỗi bị đánh bại s a u lẽ ra phải do âm t i trừng trị nhưng ở trong thời gian này quỷ môn đại tướng rời xa chức trách vưởng mạng thành lại nên lấy ai tiếp nhận thủ vệ đại tướng vị trí còn dám kêu gào huynh đệ chúng ta có ngươi cầu chúng ta thời điểm chương 413. t ạ m làm môn tướng chương 413. t ạ m làm môn tướng thiên lý giáo chủ thực lực không tầm thường đương nhiên sẽ không e ngại hai cái quỷ môn đại tướng nhưng làm hắn kỳ quái là rõ ràng là hai cái quỷ môn đại tướng ra tay trước tất nhiên vưởng mạng thành phán lại phảng phất không thấy được giống như đối với cái này mặc kệ không hỏi cái này dù sao cũng hơi không thích hợp cần biết ổn g mạng thành sự t ì n h thành phán còn phụ trách như thế nào lại không để ý tới truy hồn tư sự tình c h ẳ n g lẽ quỷ môn đại tướng cùng ta đều có chấn n g ụ c ti chức vị thành phán không tiện tham gia chấn n g ụ c ti phân tranh mặc dù không rõ nguyên do nhưng không người quản lý cũng là chuyện tốt ngay sau hai cái quỷ môn đại tướng còn dám chặt đường hắn liền có thể mỗi ngày thanh lý bọn hắn một lần cũng thu hoạch một chút quỷ môn mạnh vỡ bởi vì thiên lý giáo chủ có xích huyết hồng liền có thể thông đi huyết hồ chỉ cần không chui vào trong đó liền sẽ không bị huyết hải chi thủy ảnh hưởng lại thêm hắn tinh thông c h u y ể n v ị chi thuật có thể tránh né phạm vi lớn công kích vì thế hai cái quỷ môn đại tướng dẫn nước chi pháp đối với hắn tổn thương không lớn chỉ có mấy cái không may tu la quỷ bị cùng nhau phun ra lung tung công kích m ấ y n h i ê u chiến cuộc thiên lý giáo chủ vốn định sống chết mặc bây để hai cái quỷ môn đại tướng tự ăn ác quả ai ngờ bọn hắn mở ra miệng lớn đem tu la quỷ n u ố t vào lại nôn trở về trong huyết hồ loại hành vi này tương đương ác liệt đối với vô trí tu la quỷ cũng không ngoại lệ bởi vì bọn hắn phun ra phương hướng tương đối ngẫu nhiên làm vô trí tu la quỷ rơi xuống huyết hồ sau khó tránh khỏi tiến vào mặt khác tu la quỷ du đáng phạm vi vì thế hai cái quỷ môn đại tướng cùng trời để ý giáo chủ chiến đấu vừa rồi bắt đầu trong huyết hồ liền có mấy cái tu la quỷ đánh nhau sự thật chứng minh khổng tức ra tay mau mau là có chỗ tốt nếu không liền sẽ nhìn thấy tu la quỷ hóa thành đạn pháo bay loạn kỳ lạ cảnh tượng cho dù thiên l y giáo chủ thường xuyên cùng tu la quỷ liên hệ cũng bị này buồn nôn không được vì ngăn ngừa hai cái quỷ môn đại tướng chế tạo huyết trì hoàn cảnh cũng phun ra một đám tu la quỷ làm thủ vệ quân tốt hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ công kích dù sao hắn nhưng không có quỷ môn đại tướng tốt như vậy giang lợi có thể tùy thời đem tu la quỷ nôn hồi máu hồ ước chừng qua ba khắp đồng h đang đổi hồn phán quan bút cùng c h ấ n ngục p h ệ hồn kiếm hai kiện cường lực linh bảo phụ trợ bên d ư ớ i hai cái có chút chịu đánh quỷ môn đại tướng rốt cục ngậm miệng bất động thu bọn hắn đặc thù chiến pháp ảnh hưởng lúc này trong huyết hồ vô t r í tu la quỷ tranh đấu kịch liệt không ít khu vực xuất hiện tầng tầng tu la huyết diễm trang cảnh k i a giống như huyết hải nước bẩn sinh hồng liên đã nguy hiểm lại có chút quỷ dị mỹ cảm thiên lý giáo chủ đối với cái này bất vi sở động chuẩn bị rỡ xuống hai p h i ế quỷ môn cầm lại trấn ngục tướng quân điện cường hóa hắn mộ đĩa không muốn tân nhiệm ưởng mạng thành phán đột nhiên xuất hiện cũng m đều là cần c h ứ n g trị công t à o tư phán làm cho giam giữ m ộ ư ơ i ngày lại đi tán phách chi phạt hình phạt trong lúc đó p h o n g cấm khai thông môn hộ quyền lực nhốt vào hưởng mạng ngục chín tầng giam c ẩ m loại hình phạt này đối với người chơi quần thể tới nói có chút quá nặng cần biểu hiện ra thành ý tìm c h ấ n ngục phán quan sát tình hình cụ thể giảm hình phạt nhưng ở thiên lý giáo chủ xem ra dù sao cũng hơi xử phạt bất công hai cái quỷ môn đại tướng không chỉ có tập kích hắn vị này truy hồn tư trái tuần đem kiêm c h ấ n ngục đại tướng còn đem huyết hải chi thủy cùng tu la á quỷ phu nhập truy hồn tư về tình về lý đều là nên t r ọ phạt cần trước hàng bọn hắn trước lại giam giữ mấy năm thời g bất quá loại này khó chịu chi tình vẹn vẹn kéo dài một lát hắn liền cải biến lập trường thậm chí chủ động là hai cái quỷ môn đại tướng minh bất bình cốt bởi tân nhiệm uổng mạng thành phán định hạ công q u a đi, lại lấy ra một phần văn thư đưa cho hắn quỷ môn đại tướng phạm sai lầm trước đây không thể không có phạt nhưng uổng mạng cửa thành không thể không người trông coi công t à o tư phán quan cho rằng ngươi có có thể đánh bại làm loạn quỷ tướng nhất định đảm nhiệm trước này cho nên tạm thụ ngươi quỷ môn đại tướng vị trí sau này nếu là làm tốt chưa h ẳ n không có khả năng chuyển chính thức như vậy liền có thể gọn đồng thủ mắt đỏ hai tướng quyền lực làm bọn hắn chuyên tâm trông coi uổng mạng thiên l y giáo chủ cả người cũng không tốt hắn thậm chí cảm giác tân nhiệm ở mạng thành phán đang cố ý tìm hắn gây phiền phức trả thù hắn đã từng thăng chức thay thế sự t ì n h nếu không có như vậy vì sao lại có người đem quỷ môn đại tướng vị trí coi như ban t h ư ở n g mười ngày thời gian nhìn như c h ư ớ c mắt liền qua có thể hai cái quỷ môn đại tướng quan phục nguyên chức sau chắc chắn lại nổi lên tranh đấu kể từ đó quỷ môn đại tướng dạy m ã i không sửa thời hạn thi hành án nhiều lần tăng thêm hắn liền muốn thay thế bọn hắn đối mặt chuộc nhân sự kiện vừa nghĩ tới những cái kia thực lực không rõ vô trí hung hãn người vượt quan thiên lý giáo chủ liền dị thường đau đầu hắn cũng không phải có thể tùy thời thiết lập lại quỷ môn đại tướng. tuyệt đối đảm đường không nổi như thế trách nhiệm vì thế hắn vội vàng thu hồi đụng vào âm t i văn t ư hai tay cũng chủ động là hai cái quỷ môn đại tướng giải thích công tào tư xử phạt quá khắc nghiệt ta không có khả năng tiếp nhận hai vị quỷ môn đại tướng hộ vệ thành trì trấn thủ thuộc mạng ngục lao khổ công cao nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được l ợ i khen có thể nào bởi vì một lần sai lầm nhỏ liền phán xử giam cầm tán phách chi hình xin mời thành phán hồi bẩm công tào tư thưởng thiện phạt các hai vị phán quan ta không cho truy cứu quỷ môn đại tướng sai lầm nhìn xem ở hai vị quỷ môn đại tướng tận tâm phòng thủ nhiều năm phân thượng miễn trừ lần này hình phạt thiên lý giáo chủ lo lắng hai cái quỷ môn đại tướng phát động giam cầm sự kiện sau sẽ chủ động làm loạn trốn uổng mạng n g ụ c tìm thanh tịnh để bảo đảm bọn hắn không bị cắt giảm chức trách hắn quyết định tha thứ bọn hắn m ạ n phạm nhưng tân nhiệm uổng mạng t h à n h phán không cho là như vậy hắn tuyên đọc phán quyết lúc trừng trị liền đã có hiệu lực sao có thể nửa đường đổi ý đồng thủ sinh mục nhị đem tập kích âm t i trọng thần nhất định phải nghiêm trị đồng liêu chơi đùa tiến hành không làm được số đồng thủ sinh mục nhị đem dẫn huyết hải chi thủy cùng tu la ác quỷ sâm lấn truy h ư n tư nên có chỗ trừng trị thuật pháp thuộc loại sự tình bản tâm k h n g ác thiên lý giáo chủ h phán phất hắn cùng quỷ môn đại tướng là có thể lẫn nhau tha thứ c h i tâm hào hưu bất quá âm ti xử phạt đã bên dưới hắn ăn không không thành không cải biến được phán quyết kết quả vì thế hắn cuối cùng vẫn thăng t r ư ớ c vừa ném đi thành phán vị trí liền thu được quỷ môn đại tướng vị trí bởi vì trước quyền phạm vi lần nữa mở rộng cây lúa hương thổ địa loại hình có chí phúc thần cũng đem vào thành không cửa nhưng hắn vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi bởi vì chuộc nhân sự kiện hơn phân nửa có c ư ơ n g chế tính nếu không vô trí người như thế nào đột nhiên xuất hiện tại âm thổ vì thế chuộc nhân giả có thể bị chuyển di đến n u ồ n mạng o à i thành hắn tự nhiên cũng sẽ bị chuy khi đó cũng không phải là hắn có muốn hay không đánh vấn đề mà là muốn đi chuộc dòng người trình vô trí người buộc hắn chiến đấu như trung nguyên ở đây chắc chắn phát hiện thiên lý giáo chủ danh hào lần nữa sinh biến biến thành đảng quân sáu bốn cấp quỷ môn đại tướng an trường thanh thành phán ta cùng hai vị quỷ môn đại tướng ân đoán âm t i chư bộ khả năng tương trợ hóa giải âm t i chư bộ trải vớt chuẩn mực ân đoán cá nhân cần người tự giải thiên lý giáo chủ nghe vậy biết phải nhanh một chút tìm c h ấ n ngục phán quan trao đổi hôm nay là hai mươi hai tháng bảy qua không được mười ngày liền sẽ tiến vào tháng tám ai ngờ tháng tám chuộc nhân sự kiện sẽ là đầu tháng hay là cuối tháng hai vị quỷ môn đại tướng cần mau chóng ra ngục thực hiện chức trách sớm biết như vậy liền không đánh cái kia hai cái cửa hàng bọn hắn không có sợ hãi nhất định có trốn tránh chức trách c h i tâm chương bốn trăm một ư ơ i bốn trong ngục quỷ môn chương bốn trăm một ư ơ i bốn trong ngục quỷ môn c h ấ n ngục đại tướng truy hồn tư trái tuần em quỷ môn đại tướng ba chức gia thân có thể trưởng ổn mạng thành xuất nhập tập h á p sự tỉnh nhưng thiên lý giáo chủ cũng không mừng rỡ ngược lại nhanh chóng tiến về chấn ngục đi tìm chấn ngục phán quan trao đổi khi hắn chuẩn bị là hai cái quỷ môn đại tướng cho tội chợ bọn hắn sớm ngày q u a n phục nguyên t r ư c lúc chu nguyên cả nạ ỉn cả nạt cũng phát hiện gì thường trước đó là tránh né bị khổng tức truy kích hắn điều khiển cạn nạ ịn cạn nạ x ô i theo á m hà thủy đạo quay trở về h ư ớ n g tử ngục huyết hồ cũng định tìm hai cái quỷ môn đại tướng nói chuyện nhìn có thể hay không phát động tu la quốc trùng tiến sự kiện ai ngờ hai cái quỷ môn đại tướng mới vừa xuất hiện liền tiến vào trạng thái của bạo thỉnh thoảng thôn tính huyết hồ chi thủy lại đem tu la quỷ coi như đạn pháo phun ra thấy vậy hắn quyết định tạm thời rời xa hai cái nổi điên quỷ môn đại tướng tránh cho bị bọn hắn kéo vào lập chiến nguyên bản hết thệ cũng rất thuận lợi hai cái quỷ môn đại tướng thanh máu không đương thời hằng xác nhận bình thường chiến đấu biểu hiện d Đến cùng ai trước ạ i c ô n h vị chi biến xác nhận chức trách có mất bị giáng chức chỗ đến việc này có lẽ cùng không tức nhập truy hồn tư có chút quan hệ bởi vì chu nguyên giấu ở hết hồ biên giới cùng bốn chỗ du đáng vô trí tu là quỷ không khác nhau chút nào bởi vậy cũng không gây nên thiên lý giáo chủ chú ý đến tiếp sau sự tình hắn cách vị trí khá xa chỉ thấy tân nhiệm uổng mạng thành phán trật hiện văn thư hóa làm cho phụ quỷ môn thiên lý giáo chủ vội vàng đi không rõ ràng cho làm phía dưới hắn lần nữa lẻn về huyết hải huyền hà dưới đáy chuẩn bị đi tìm tu la quỷ la khiếp thăm dò thêm tình báo không muốn huyết hải huyền hà dưới đáy lúc này có chút náo nhiệt mấy cái có chí tu la quỷ gặp nhau đ ấ y x o n g đối với uổng tử ngục tầng thứ chín chỉ trọ c h ứ vị xảy ra chuyện gì vì sao không tại huyền hà các tầng đóng giữ ngược lại gặp nhau nói chuyện thím tập nhân đã đi thủ đạo làm gì dùng chính ngươi xem đi. chín tầng hưởng tử ngục tới hai cái đại gia hỏa âm ti chư bộ quả nhiên không thể tin quỷ môn đại tướng sớm đã quy hàng nhưng vẫn là bị ném nhập hưởng tử ngục bên trong bị phạt hiện tại tốt vô trí tu la quỷ chán ghét bọn hắn âm t i lại khi nhục bọn hắn sau này sợ là không đường có thể đi chúng có trí tu la quỷ nhìn lại chu nguyên một chút tiếp tục nhỏ giọng giao lưu chỉ có la khiếp đa chỉ hướng phía trước mở miệng trả lời chu nguyên thuận chỉ dẫn nhìn lại gặp hai phiến cao tới ba trượng có thừa xích đồng quỷ môn đứng ở hưởng tử ngục chín tầng trí đ i ệ ngục trung tỉnh lao dối ra mấy đạo đen kịt minh văn xiềng xích đem bọn hắn một mực bục chặt cảnh này quả thực có chút quỷ dị chu nguyên cũng nhất thời không nghĩ ra ông ti phán quan vì sao đem hai cái quỷ môn đại tướng nhốt vào hưởng t ử ngục kể từ đó giam giữ trong lúc đó do ai c h ấ n thủ cửa thành cũng không thể là tân nhiệm v ư ở n g mạng thành phán tự mình đi đi chẳng lẽ trước đó kịch chiến là hai cái quỷ môn đại tướng chủ động gây chuyện thiên lý giáo chủ bị động phản kích có công k h ô n g tội nếu là như vậy quả thật có thể nói thông được nhưng hai cái quỷ môn đại tướng vì sao công kích thiên lý giáo chủ thường ngày giữa bọn hắn sống trung hòa bình như thế nào đột nhiên trở mặt tại chu nguyên phân tích quỷ môn vào tù nguyên do lúc hai cái phi thiên dạ xoa thì cầm trong tay băng dua hồng châu là sức xanh biếc trường mâu đâm về phía quỷ môn đại tướng bọn hắn cũng không phải xuất phát từ hiếu kỳ mà là chuẩn bị tại cái này không người trông giữ chi điệu tháo dỡ bộ phận quỷ môn nhìn nó có hay không cất giữ giá trị các ngươi cứ như vậy nhìn xem quỷ môn đại tướng tốt xấu là tu la quốc cửu thần nó quy hàng sự t ì n h hơn phân nửa là tình thế bất bách chúng tu la đứng ở vương đình địa điểm cũ sao có thể để dạ xoa quỷ khi nhục tu la quốc cửu thần mấy cái tu la quỷ có chút kỳ quáy nhục tu la quốc cửu t h n nghĩ đến hắn đến từ tu la quốc trùng kiến thế lực trong lòng nghi hoặc lập tức thoải mái b còn nữa chúng ta cùng không từng có cũ ngược lại là cùng dạ xoa quỷ có chút quan hệ sao có thể bởi vì bọn hắn uy hiếp đồng liêu tại có chí tu la quỷ xem ra dạ xoa quỷ sự t ì n h cùng bọn hắn không có quan hệ nhưng ở trung nguyên xem ra giờ phút này lại là tiếp xúc hai vị quỷ môn đại tướng cơ hội tốt bất quá hắn cũng không mù quáng hành động mà là chuẩn bị mượn một kiện tu la hát giáp cùng một viên hồng liên trang sức ngọc lấy bản địa tu la danh nghĩa tham gia việc này chư vị nếu chiến ý đã mất không bằng cho ta mượn khôi giáp trang sức ngọc dùng một lát như vậy cũng tốt tần tàng thân phận của ta tránh cho chư vị không thể không liên hợp dạ xoa quỷ đem ta đánh gi la khiếp đa mấy người nghe vậy đột nhiên cùng nhau nhìn trung nguyên sau đó liên tiếp xông ra huyết hải huyền hà hướng hai cái phi thiên dạ xoa quỷ phóng đi bọn này một k í c h liền dận tu la quỷ quả thực vượt ra khỏi trung nguyên đ o ă n trước kết quả là bọn hắn nói mặc kệ việc này lại vì quỷ môn đại tướng giải vây đi mà hắn cái này người để xuất k h ổ vì không vốn giả dạng chỉ có thể sống chết m ặ c bây cũng may la khiếp đa còn lưu tại nguyên địa không phải vậy hắn liền thành trong này dị loại la khiếp đa ngươi khôi giáp khả năng ta mượn dùng một chút mượn không được ai ngờ ngươi cầm khôi giáp trang sức ngọc sẽ hay không thừa cơ làm loạn châm mọi ly g á n trung nguyên tiếp xúc kế hoặc có ch nhưng tổng thể ảnh hưởng không lớn dù sao hai cái quỷ môn đại tướng bị xiềng xích giam cầm không thể động đậy trực tiếp tiếp xúc cũng chưa hẳn không thể nhưng hai cái phi thiên dạ xoa quỷ lại khác biệt bọn hắn nhìn thấy nhiều con tu la quỷ khí thế hung hăng đánh tới lập tức vong hồn đại mạo sau đó một bên nhanh chóng l u i tránh một bên hướng lên trời để ý giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ việc lớn không tốt những cái kia giận dữ tu la chẳng biết tại sao đột nhiên nội điên muốn kết đội vây g i ế t chúng ta huynh đệ thiên lý giáo chủ thu đến truyền tin có chút giật mình lập tức hướng tu la quỷ la khi ế t phát thêm đưa truyền tin truy vấn nguyên do khi biết hai cái dạ xoa quỷ phi tu la quỷ niệm làm cựu quốc tướng quân xuất thủ giữ tin sau vừa rồi thở dài một hơi thì ra là thế ta sẽ căn dặn dạ xoa quỷ làm sơ thu liễm tu la chúng cùng dạ xoa chúng chính là ta phụ tá đắc lực giữa các ngươi không thể bởi vì việc nhỏ tranh đấu chém g i ế t ở trên trời để y giáo chủ đ i ề u giải một chút tu la quỷ cùng dạ xoa quỷ riêng phần mình quý vị độc lưu hai cái quỷ môn đại tướng sừng sững tại c h ố n g trải giếng lao chi đ i ệ m trung nguyên thấy vậy lần nữa đưa ra mượn dùng áo giáp luôn quỷ môn đại tướng bị âm ty trừng trị có lẽ có cơ hội trở lại tu la quốc lần này có trí tu la quỷ ngược lại là không có cự tuyệt tại hắn hoàn thành thay đổi trang ph một trái một phải áp giải hắn tiến về quỷ môn đại tướng chỗ quỷ môn đại tướng đồng thủ cùng quỷ môn đại tướng xích mục gặp bọn họ đi mà quay lại chủ động mở miệng đối thoại hay là chúng ta tu la quốc dũng sĩ giảng nghĩa khí chờ ta hai quan phục nguyên chức có thể tặng các người một lần thông hành ồn g mạn g thành cơ hội chớ cảm thấy thiếu một mình cho các người những tu la này quỷ mở cửa huynh đệ chúng ta sẽ gánh chịu không nhỏ phong hiểm còn chưa chờ chu nguyên tra hỏi hai cái quỷ môn đại tướng lại tự quyết định đứng lên tốt chấn mục đại tướng dung túng dạ xoa quỷ tại ồn tử ngục hành hung huynh đệ chúng ta nhất định phải thương hắn huynh đệ hô đồ cáo đồ hắn huynh đ khi tìm người kéo dài thời hạn thi hành án để hắn nếm thử chức trách của chúng ta nỗi khổ chương 415. t h ờ i hạn thi hành án có biến chương 415. t h ờ i hạn thi hành án có biến chu nguyên thủ thứ nhìn thấy hai vị quỷ môn đại tướng lúc bọn hắn liền có bất mãn nói như vậy tìm người kéo dài thời hạn nói như vậy vừa ra càng là đại biểu trốn tránh chức trách là bọn hắn có thể phát động sự kiện một trong phúc thần chi thuộc cùng tu là quỷ đơn vị có lẽ đều có thể phát động nhưng thu hoạch hồi báo nhất định có chỗ khác nhau hai vị tướng quân đây là ý gì trong ngục khốn khổ không được tự tại vì sao muốn tại trong ngục ở lâu nói ngươi cũng không hiểu hàng tướng há lại dễ làm như vậy hiện tại tốt có người cầm ta thân thể tàn phế rèn vật chúng ta nếu chiếm lý tự nhiên có thể thêm chút làm cản công tạo tư phán quan được không h i ể u sự lại chỉ phán quyết huynh đệ chúng ta mười ngày hình phạt nhất định là đang thiên vị cái kia chấn ngục đại tướng chu nguyên hay là lần đầu nghe được như vậy hiếm thấy phát biểu giam giữ thời gian ngắn là thiên vị đối phương nhất định phải trọng phạt tự thân mới tính theo lẽ công bằng làm việc bất quá cái này cũng không có gì đối với như thế nào kéo dài thời hạn thi hành án hắn có sự hiểu biết nhất định hai vị tướng quân như muốn kéo dài thời hạn không bằng thử một chút nục người chi pháp ta có vị bằng hữu từng dùng phương pháp này kéo dài thời hạn trăm năm rất có hiệu quả ba người chúng ta các ngươi có thể tùy ý nhục mạng kế tạm thời chúng ta sẽ không thật tức giận lợi tuy như vậy nhưng chu nguyên không dám hứa chắc hai cái giám thị hắn tu la quỷ sẽ làm ra cái gì nếu là bị mắc giận tại chỗ đem hai cái quỷ môn đại tướng chia rẽ cũng không phải là không thể được nhưng hắn lại không thể nói cứ việc mắng ta ta khí độ lớn lộ ra không nhận tu la giận giữ bản tính ảnh hưởng quá mức k h á c loại không thể nhục người muốn nhập rút lưới địa ngục huynh đệ chúng ta không có tốt như vậy giang lợi chỉ có thể tìm người làm thay chu nguyên không nghĩ tới hai vị quỷ môn đại tướng còn g i n g nguyên tắc nói tìm người kéo dài thời hạn thi hành án liền hoàn toàn phó thác người khác nửa điểm tự mình động thủ ý tứ đều không có. bất quá hai cái quỷ môn đại tướng trước đó đã nói rõ kéo dài bọn hắn thời hạn thi hành án có thể làm cho thiên lý giáo chủ làm thay chuộc nhân sự kiện hắn bao nhiêu muốn cung cấp một chút trợ giúp hai vị tướng quân chính là tu la quốc cửu thần ta đương nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt nên như thế nào kéo dài thời hạn thi hành án nhưng xin mời nói thẳng ta nếu có thể giúp định không chối tử ta liền biết chúng ta tu la quốc dũng sĩ coi trọng nhất nghĩa khí ngươi có thể đi tìm c h ấ n ngục phán quan nói chúng ta có nhiều chịu tội thừa dịp cơ nhiều giam giữ mấy ngày trừng trị nếu có thể thuyết phục phán quan kéo dài thời hạn thi hành án huynh đệ chúng ta nhất định có thâm tạng về phần tạ lễ đa quả. liền nhìn ngươi có thể vì chúng ta tranh thủ bao nhiêu thời hạn thi hành án kéo dài thời hạn lâu là tạ lễ đa ngược lại là có chút công bằng nhưng chu nguyên quan tâm là bọn hắn giá trị bao nhiêu thời hạn thi hành án hoặc là nói dùng bao nhiêu thời hạn thi hành án có thể làm cho bọn hắn tham gia trùng kiến tu la quốc sự kiện như vậy ta liền nói thẳng chúng tu la quốc t à n bình đã liên hợp đại biến hai vị tướng quân như thế nào mới có thể quay về tu la quốc nhìn như tương đối chân chất quỷ môn đại tướng nghe nói lời ấy không phản ứng chút nào phản phất bối cảnh của bọn hắn cố sự không ủng hộ phát động có quan hệ tu la quốc đối thoại chu nguyên không tin trùng kiến tu la quốc sự kiện cùng bọn hắn không có liên hệ lấy mười năm trăm năm kéo dài thời hạn tầng tầng tăng giá cả hứa hẹn lại như c ũ không có chút nào đọc được hai cái giám thị hắn tu la quỷ có chút nhìn không được chủ động mở miệng nói ngươi chọc giận chúng ta vì bọn họ xua đổi dạ xoa ác quỷ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ làm gì lại đối bọn hắn có chỗ chờ mong cái kia c h ấ n ngục phán quan há lại ngươi có thể gặp sợ l à còn chưa tiến vào c h ấ n ngục ty liền sẽ bị nó đánh giết đi thôi hà tướng vô luận vì sao mà h à n g nhất định có c ố sự ghi chép bọn hắn vô trí tại thân như thế nào vi phạm bản thân quy tắc làm việc la là k i ế p đa nói không sai vô trí quỷ quái chết nhiều tấm như bối cảnh trong cô sự không có tương nhưng chu nguyên cảm giác nếu bọn hắn không có quên tu la quốc sự t ì n h liền có một lần nữa gia nhập tu la quốc cơ hội vì thế hắn lại thử hỏi một câu nhìn có thể hay không phát động mới đối thoại hai vị tướng quân nếu là tu la quốc trùng kiến các ngươi còn nguyện ý trở về s a o lần này hai cái quỷ môn đại tướng rốt cục có phản ứng ấp ứ n g đạo khi đó lại nói đến lúc đó lại nói không đầu không đôi u nói làm cho chu nguyên ý thức được việc này có thể thực hiện chỉ là hắn hiện tại không có tu la quốc thân phận không cách nào x ố i d ụ n g đã từng h à n g tướng la khiếp đa cùng một cái khác có chi tu la quỷ cũng nghe mở miệng bên ngoài chi ý liếc mắt nhìn nhau hậu trong lòng bao nhiêu có chút mặc sức tưởng tượng đương nhiên bọn hắn mặc sức tưởng tượng không phải tu la quốc cường đại đến cỡ nào mà là thu hoạch được thông hướng huyết hải chi tể con đường sau bọn hắn có thể hay không tiến thêm một bước khi chu nguyên ba người chuẩn bị lúc rời đi quân quanh quỷ môn đại tướng xiềng xích đột nhiên lấp l ó e hào quang sau đó hai cái quỷ môn đại tướng chửi h ầ m lên hèn hạ đồ vô sĩ lại tìm phán quan đem chúng ta thời hạn thi hành án gọt đến ba ngày chờ chúng ta quan phục nguyên trước sau nhất định phải báo cáo hắn dung túng dạ xo thiên lý giáo chủ hẳn là hướng c h ấ n ngục phán quan phô b à y một chút thanh ý trợ lực hai vị đồng liêu nhanh chóng ra ngục nếu là chuyện khác còn không tốt ảnh hưởng âm ti quy tắc nhưng thời hạn thi hành án sự t ì n h cũng không khó hai vị tướng quân đường nội không biết c h ấ n ngục phán quan ở vào nơi nào ta có thể phái người tiến đến thương lượng thành đông truy hô tư thành tây c h ấ n ngục ti phán quan hình phạt chính kỳ thủ tướng trưởng ngục sự biết được c h ấ n ngục ti phương vị sau chú nguyên điều khiển c ả n nạ ỉn c ả n ạ t nhanh chóng trở về huế hồ cũng dọc theo thông đạo an toàn tới gần không cửa lối ra thiên lý giáo chủ lúc này cũng không lưu thủ truy hô tư mà là tại hưởng mạng chỗ cửa thành thực hiện thủ vệ đại tướng chức trách cái này liền cho c h u n g u y ê n ghi chép phương vị khởi xướng truyền tống cơ hội không bao lâu theo một đạo kính quan g hiện lên hắn hương hỏa hóa thân truyền tống đến truy hồn tư hậu đường sau đó chui xuống đất nhanh chóng hướng thành tây mà đi cuộc mạng thành binh tướng đối với hành lộ chi pháp không có yêu cầu cũng không bởi vì hắn dưới đất đi đường liền cấm chỉ thông hành cẩn thận điều tra một khắc đồng hồ sau hắn phát hiện c h ấ n n g ụ c ti sở tại lại một mực duy trì ngũ hành đ ộ n trạng thái các loại tiến vào phán quan điện lúc mới từ dưới mặt đất trồi lên sáu năm cấp trấn mục phán quan thích tương đối với nhân gian phúc thần đến thăm cũng không hoan n h ê n cũng không phản đối cao tọa bàn đằng sau xem xét Phúc thần không ở hưởng nhân gian hưởng phúc đến đây hạ kiến.、Chú、Nguyên lo lắng chấn ngục phán quan trong điện thiên phúc hạ Chú chủ đây giáo có lo lý muốn ậ t một hám, phúc hương hỏa đi thẳng vào vấn đề phán liền lấy đi đề ngũ vận vấn ra đạo đức vào q a ta ba hỏa n mạnh ngẫu nhiên thu hoạch được ba phần phúc vận hương hỏa dụng vô tận. Không m hoạch khỏe, thu phúc rượu u được vô hai vị quỷ môn đại tướng ngang ngược tham lam tại ta lần trước vào thành lúc lấy đi hai phần nghe nói bọn hắn bởi vì tội vào tù nhìn phán quan thêm chút thời hạn thi hành án không cầu bọn hắn hoàn toàn tình ngộ chỉ cầu để bọn hắn biết được tội không nhẹ phạt nguyên bản cao ở bàn chấn n g ụ c phán quan đột nhiên khép sách lại ghi chép trong nháy mắt chuyển vị đến chu nguyên trước mặt vung lên ống tay áo đem phúc vận hương hỏa thu hút trong tay hai vị quỷ môn đại tướng chức trách rất nặng vốn không có thể lâu rời chức vị nhưng phúc thần muốn vì bọn hắn lấy chút tiện nghi ta cũng không tốt không có chút nào biểu thị bất quá hương này mặc dù thuần túy lại phân lượng quá ít ta chỉ có thể vì bọn họ kéo dài tháng sáu thời hạn thi hành án phúc thần chớ cảm thấy thiếu quỷ môn sự tình c a n hệ trọng đại ta kéo dài bọn hắn thời hạn thi hành án liền muốn làm phiền tân nhiệm quỷ môn đại tướng nhiều vất vả mấy ngày trong lúc đó ban thưởng cần ta tự phụ. vì thế ngươi hương này lựa nhìn như là một phần kỳ thực chỉ có thể làm làm nửa phần sử dụng tại chu nguyên cùng c h ấ n ngục phán quan đạt thành nhất trí sau nó vung bút viết xuống một phần văn thư cũng thêm đ ó n g c h ấ n ngục phán quan ấn mệnh cấp dưới âm sai mang đến chỗ cửa thành dân thư đồng thủ mắt đỏ nhị tướng tại trong ngục nhiều hưng n ụ c mạ nói như vậy đặc biệt thêm hình tháng sáu tại trong lúc này mong rằng thủ tướng thay phòng thủ chương bốn trăm mười sáu thông ngũ quỷ môn một phần trường trị tội hồn kéo dài trước quyền phán quan văn thư làm cho thiên lý giáo chủ sắc mặt tái n h u ậ hắn muốn tránh đi tháng tám chuộc nhân sự kiện vì thế đặc biệt vì hai cái quỷ môn đại tướng chỗ tội khiến cho bọn hắn nhưng tại ngày hai mươi lăm tháng bảy quan phục như g u trước n h ư n g ai có thể ngờ tới cái kia hai cái quỷ môn lại còn sẽ nhục mạ người khác kể từ đó tiêu tội chi pháp liền vô hiệu k ý chân linh vật mặc dù có thể rút ngắn mấy ngày thời hạn thi hành án lại sao đã từng chiếm được miệng lưỡi lợi hại tham lam dạ s o a làm hỏng đại sự của ta nhất định là bọn hắn khi nhục bị phong cấm quỷ môn đại tướng mới t r e o đến bọn hắn nhục mạ phạt kích may mắn tu la quỷ nhớ tình bạn cũng làm biệt thủ bằng không bọn hắn không biết sẽ mắng bên trên bao lâu tăng thêm ba thiên lý giáo chủ không biết kéo dài thời hạn nguyên do vô ý thức cho là việc này bởi vì về dạ xoa quỷ mà lên có xét thấy này hắn lập tức hướng tương đối đáng tin tu la chúng phát đi truyền tin chư vị tướng quân còn xin xem trọng những cái k i a tham lam dạ xoa chớ để cho bọn họ lần nữa khi nhục quỷ môn đại tướng nếu không quỷ môn đại tướng quan phục nguyên trước lúc chắc chắn tìm c h ấ n ngục phán quan chủ trị công đạo như c h ấ n ngục phán quan tuần tra chín tầng luồng từ ngục cùng bọn ta mà nói tuyệt không phải việc thiện thiên lý giáo chủ biết một khi để ngoại nhân phát hiện hắn thiếu khuyết sớm muộn cũng sẽ bị người dùng cái này uy h i ế vì thế hắn cũng không k h ở trần lo lắng chỗ mà là lấy cộng đồng lợi ích khu động tu la quỷ làm việc la khiếp đa các loại tu la quỷ không do nội tình cảm giác giáo chủ nói như vậy rất có đạo lý đều là miệng đầy đáp ứng lại phái hai vị tu la quỷ hộ vệ quỷ môn đại tướng bất quá trông coi hai cái quỷ môn đại tướng làm việc có chút nhàm chán bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới chu nguyên trên thân lúc này chu nguyên đã trở về huyết hải huyền hạ chuẩn bị đi tìm hai cái quỷ môn đại tướng nhận lấy kéo dài thời hạn tháng sáu ban thưởng không muốn còn chưa mở miệng một đường liền thu đến tu la quỷ la khiếp đa quỷ thác ngươi không phải muốn chiêu hàng hai vị quỷ môn đại tướng sao vừa vận giáo chủ muốn ta ch chớ nói chúng ta không giúp ngươi như thế cơ hội tốt liền tặng cho ngươi hy vọng ngươi sớm ngày thuyết phục quỷ môn đại tướng quay về tu la quốc thiên lý giáo chủ mệnh lệnh chu nguyên đại khái có thể xem h i ể u bộ phận tả hữu bất quá là coi chừng hai cái quỷ môn đại tướng chớ để cho bọn họ lại sinh biến cố về phần như thế nào giải quyết thời hạn thi hành án kéo dài vấn đề hắn chưa hướng tu la quỷ nhấc lên chu nguyên cũng không tốt phỏng đoán việc này có thể thực hiện bất quá ta bể bộn nhiều việc trùng kiến vương đình sự tỉnh không hội trưởng thời gian tại một chỗ dừng lại nếu ta có việc khác bận rộn còn cần các ngươi tự hành trông giữ t r u n g kiến tu la quốc danh hào dùng quá tốt tại la khiếp đa các loại tu la quỷ xem ra chu nguyên là muốn người làm đại sự tự nhiên nhàn d ỗ i làm thay b ậ t điệu lúc không cần lo liệu việc nhỏ cỡ này đặt thành ước định hậu chu nguyên tại la khiếp đa cùng đi chạy máu biển huyền hà tới gần quỷ môn đại tướng trong lúc đó la khiếp đa còn nói một câu nếu là huồng tử ngục chiến lên có thể đao binh gặp nhau chu nguyên suy nghĩ gần đây cùng những này có trí tuệ tu la quỷ hợp tác coi như vui sướng khi cho bọn hắn lưu một đầu tranh chiến tri lộ lần trước đổi lộ tuyến của ta ngươi còn nhớ rõ sao chờ ta rời đi huồng tử ngục lúc ngươi có thể theo ta lại đi một lần con đường kia thông hướng một chỗ tu la huyết quật có thể an toàn rút khỏi h ư ơ n g mã thành người thuyết pháp này không đối nếu các ngươi bại chúng ta lại nửa đường rút đi nên như thế nào đối mặt giáo chủ t r á c h p h ạ t người suy nghĩ nhiều thật đến lúc đó không phải người ta chi chiến mà là c h ấ n ngục binh sẽ cùng tu la quốc chi tranh nếu là mù quáng phụ thuộc thiên lý giáo chủ song phương binh tướng đều là sẽ công kích các ngươi chu nguyên lời nói làm cho la khiếp đa đột nhiên ý thức được bọn hắn không thuộc về, ngủ, chỉ ít không thuộc về âm ty chư bộ quản hạ t h u n g t ử ngục biện pháp tốt nhất chính là yên lặng chờ phục quốc chi chiến quyết ra tháng bại tháng thì quy thuận tu la quốc bại thì trở lại thiên lý giáo cũng tốt vô t r í thủ tướng không cho phép chúng ta giáo chủ cũng không tốt làm cho bọn ta tham gia l o ạ n chiến khi trung nguyên lần nữa đi vào quỷ môn đại tướng trước người lúc bọn hắn lập tức đưa cho phản hồi hảo huynh đệ đa tạ ngươi cho chúng ta kéo dài tháng sáu thời hạn thi hành án lần này nhất định có thể để cái kia chấn n g ụ c đại tướng biết được chúng ta trọng yếu qua không được ba tháng hắn chắc chắn đi cầu huynh đệ chúng ta khi đó thủ mới thủ cũ tăng theo cấp số cộng có thể thu không ít nhận l ô i như vậy huynh đệ chúng ta cũng không thể hẹp hỏi liền e m chúng ta đặc hữu quỷ môn thông n thuật truyền thụ cho người đi đốt thu hoạch được quỷ môn thông n thuật có thể ghi chép tọa độ thông suốt giới thiệu quỷ môn thông... âm thổ ghé qua qua do tự dước không chỗ đ o á n tội trạng thân môn hiểm quỷ môn hẹp trong huyết hải độ âm sơn bên trên thông huyền phụ khí nhìn xuống u minh mở rộng âm hồn qua lại cửa hiệu quả quỷ môn tiêu hao thần ý ghi chép phương vị kích phát lúc hiện quỷ môn h ư ảnh có thể cung cấp âm hồn loại đơn vị ghé qua thơm u ở vào nhân g i a n lúc âm hồn loại đơn vị có thể thông qua quỷ môn trở về u minh âm thổ chú năm điểm thần thuộc tính có thể ghi chép một chỗ tọa độ trước mắt có thể ghi chép ba khu phương vị tọa độ có thể tùy thời thay đổi tọa độ một lần nữa ghi chép bởi vì cạn nạ ỉn cạn nạt kỹ năng cố định kỹ năng này chỉ có thể do chu nguyên tự thân học tập không cách nào là cạn nạ ỉn cạn nạt khai thác kỹ năng mới vị ủy môn thông u thuật hiệu quả cùng lưỡng nghi g ă n g tấm kính cùng loại lại chỉ có thể thờ âm hồn đơn vị ghé qua bất quá nó kèm theo thông u c h i năng có thể tự do trở về âm thổ ngược lại là đền bù thông hành hạn chế tai h hại chu nguyên đem nó lên tới mát cấp sau phương vị tọa độ từ lâm thời biến thành thường chú trạng thái có mấy phần ủy môn đại tướng tri năng đa tạ hai vị tướng quân chuyến pháp ngày sau hai vị tướng quân muốn tìm thanh tịnh ta có thể lại tìm cách kéo dài thời hạn thi hành án rất tốt, nếu ngươi có thể huynh la la dần dần đây là tu la n quốc sự t ì n h thông lợi người ta tu la chúng có thể nói chúng ta đều có niềm vui không giống với chu nguyên cùng la khiếp đa mừng rỡ đón lấy tháng sáu thủ vệ chi trách thiên lý giáo t h ụ t thì có chút đau đầu hắn gọi hai vị cấp dưới lấy quỷ môn đại tướng tên phong bọn hắn làm thủ cửa âm minh sau đó nhanh chóng đi đến c h ấ n ngục ti phán quan đ i ệ n phán quan đại nhân ta là c h ấ n ngục đại tướng lại kiêm truy hồn tư trái tuần đem b ị chức trách đông đảo không đáng kể như thế nào lại l ĩ n h tướng quân giữ cửa chức vụ còn xin thêm chút giữ gìn làm ta sớm ngày trở về hưởng tử ngục tạm giam những ác quỷ kia tội hồn thỉnh cầu của hắn cũng không đổi lấy c h ấ n ngục phán quan p h ụ chiếu chỉ lấy lấy được một câu cổ vũ nói như vậy ngay sau đó chính là lúc dùng người lại không hiền tài tiếp nhận tội thần chức vụ bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tướng quân thực lực không tầm thường tận chức t phán quan lời ấy ý gì nếu ta tìm được thực lực đầy đủ người tiếp nhận phải chăng có thể để nó c h ấ n thủ cửa thành âm t i tuyển quan luôn luôn nghiêm cẩn sao có thể tùy ý trao quyền tướng quân nếu không muốn được chức trách vây khốn có thể nhập hưởng tử ngục tìm hai vị quỷ môn đại tướng thương thảo nếu bọn họ đáp ứng thành tâm sửa đổi cũng là không phải là không thể để bọn hắn thay tội lập công